Trường 309, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Doan Tiểu Mạc hôm nay đi ra ngoài thời điểm, riêng thay đổi một đôi giày cao gót. Bị Cung Thiếu Thần như thế một xả, nàng không đứng vững, ngã vào Cung Thiếu Thần trong lòng ngực. Nàng nằm ngửa ở Cung Thiếu Thần trong lòng ngực, Cung Thiếu Thần đã đem trong tay bánh kem cấp thả xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn Doan Tiểu mạt, Doan Tiểu Mạc mặt, mặt đỏ lên. Mỗi lần nhìn đến Cung Thiếu Thần cái này đại sát lang, lộ ra như vậy thần sắc. Đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt Cung thiếu thần ngươi làm cái gì Buông ta ra Doan tiểu mạt mặt có chút nóng lên hô Cung thiếu thần ở nàng bên thai thổi một hơi Thân thể của nàng run lên Trên người nổi ra gà liền dậy A cung thiếu thần khẽ cười một tiếng Nói, thật mẫn cảm A Uy, ngươi còn như vậy ta sinh khí Doan tiểu mặt có chút thẹn quá thành giận nói Em đẹp cung thiếu thần tên hôn đàn này Lại chiếm nàng tiện nghi Ngươi vì cái gì sinh khí? Cung thiếu thần vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi vừa mới không phải hỏi ta ăn ngon sao. Từ này hỏi ta, không bằng chính ngươi nhấm nháp một chút đi, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Vậy ngươi buông ta ra. Doan tiểu mặt cương mặt nói, thật không biết cung thiếu thần từ nơi nào học được tật xấu, nói chuyện liền nói lời nói, một hai phải bãi cái như thế liêu nhân tư thế, thật là đủ rồi. Buông ra ngươi ngươi còn như thế nào nhấm nháp đâu. Cung thiếu thần vẻ mặt hài hước nói, hôm nay ta giao ta một cái tân nhấm nháp biện pháp. Doan thiểu mặt nhìn cung thiếu thần sắc mặt, đột nhiên có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, cung thiếu thần môi đã đè ép xuống dưới. Nàng có chút giật mình dương miệng, cung thiếu thần thập phần nhẹ nhàng liền kệ ra nàng khớp hàm, công thành đoạt đất. Cung thiếu thần trong miệng còn tàn lưu bánh kem mặt trên bơ thơm ngọt hơi thở. Mang theo tuy rằng không nồng đậm, lại gãi Giống như là kẹo đông gòn giống nhau, có chút chống cự không được này thơm ngọt mềm mãi hương vị. Nàng tường đẩy ra cung thiếu thần, lại bị hắn hôn toàn thân vô lực. Chỉ có thể vô lực bắt lấy cung thiếu thần trước ngực và áo, làm như muốn đẩy ra hắn, rồi lại càng như là muốn nắm chặt hắn, sợ hắn rời đi. Cung thiếu thần nguyên bản chỉ là tưởng lướt qua liền ngừng. Chỉ là trong lòng ngực tiểu nữ nhân thật sự quá mê người, giống như là một đạo mỹ thực, là người muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Dần dần, hắn hơi thở có chút không xong. Cung thiếu thần mới buông lỏng ra doãn tiểu mạt điểm mỹ cánh môi, thập phần không tha. Chỉ là trong lòng ngược tiểu nữ nhân nhìn như thanh thuần, rồi lại mê người vô cùng, lại hôn đi, chỉ sợ hắn muốn mất khống chế. Hắn đem chính mình vùi đầu tiến doãn tiểu mạt cổ, chầm rãi bình phục chính mình hô hấp. Doãn tiểu mạt từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn, vừa mới cung thiếu thần cái kêu hôn. Tựa hồ là muốn đem nàng phổi không khí toàn bộ đều đè ép ra tới giống nhau. Nếu hắn lại tiếp tục hôn đi nói, nàng liền phải hít thở không thông. Ngươi thật là cái yêu tinh. Cung thiếu thần thanh âm khàn khàn, làm như bất đắc dĩ lại làm như sủng nghịch nói, thật là không biết hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ hảo. Thật là ngầm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ bay. Cung thiếu thần, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Doan tiểu mặt lại thẹn lại giận nói. Cung thiếu thần tuy rằng có chút không tha, nhưng là vẫn là buông lỏng ra doan tiểu mạn. Cái này tiểu yêu tình, lại trêu chọc đi xuống, chỉ sợ doan tiểu mạn còn sẽ không như thế nào, ngược lại chính hắn muốn trước nghẹn đã chết. Hảo, phu nhân có mệnh, vi phu nào dám không từ đâu. Cung thiếu thần ngoan ngoãn buông ra doan tiểu mạn. Doan tiểu mạn lập tức từ cung thiếu thần trong lòng ngực nhảy ra, cách hắn rất xa. Để tránh hắn một hồi phát thần kinh, lại muốn ôm nàng chơi lưu manh xuống không biết xấu hổ, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Doan tiểu mạt tức giận nói. Nàng gần nhất thật sự sắp bị cung thiếu thần cấp mà không biết giận. Ngươi ứng chính là kêu ngươi A. Cung thiếu thần hai mắt lại cười nói. Doan tiểu mạt thật muốn sông lên đi, đem cung thiếu thần cấp tẩn cho một trận, đánh chết mới có thể hả giận. lười lý ngươi. Doan tiểu mạt nỗ lực gáp xuống chính mình tức giận, nói. Sinh khí đôi thân thể không tốt, cho nên không cần sinh khí. Bánh kem ngươi lưu chữ từ từ ăn, ta đi rồi. Doan tiểu mặt chuẩn bị khai lưu. Cung thiếu thần nơi nào bỏ được làm nàng đi, vừa mới vừa trở về, liền vội vã phải đi. Đứng lại, không chuẩn đi. Cung thiếu thần mở miệng nói. Ta còn ngươi, mới không nghe ngươi. Doan tiểu mặt chỉ đường không có nghe được, cung thiếu thần cảnh cáo nói. Ngươi lại đi phía trước mại một bước thử xem. Mại liên mại, ai sợ ai a. Ngươi còn có cái gì sự, nói đi. Doan tiểu mặt bĩu môi, vẻ mặt hai hoán hỏi. Hào đi, kỳ thật nàng vẫn là không dám mại. Cung thiếu thần ra mặt dày, nàng thật sự không phải đối thủ. Hôm nay nàng đi rồi, cung thiếu thần không biết lại sẽ nghĩ ra cái gì hoa chiêu tới đối phó nàng, nàng chính là chịu đủ rồi. Hôm nay ngươi cùng cố sâm cùng nhau ăn cơm, ăn vui vẻ sao? Cung thiếu thần hiếp mắt chử hỏi. Đương nhiên vui vẻ. Cố sâm e cờ rất cao, mỗi lần nói chuyện đều sẽ gãi đúng chôn ngứa. Vĩnh viễn sẽ không làm nàng tiếp không thượng lời nói, càng thêm sẽ không làm nàng nàng kham, cùng cố sâm cùng nhau ăn cơm nói chuyện hiếm, thật là một loại hưởng thụ. Không cao hứng. Doãn tiểu mạt nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Xem cung thiếu thần biểu tình, liền biết đúng sự thật nói, khẳng định không phải chính xác đáp án. Nàng cái này từ trước đến nay đều không có cái gì khí tiết, thực thức thời. Xem cung thiếu thần biểu tình, nàng vừa mới quả nhiên là chính xác đáp án. Ngươi án tử cái gì thời điểm lần thứ hai mở phiên tòa? Cung thiếu thần hỏi. Ba ngày lúc sau. Doan tiểu mặt nói. Hảo, đến lúc đó ta đưa ngươi đi. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt nhíu như mày, nói, ta chính mình qua đi là được, thương thế của ngươi còn không có hảo. Tuy rằng cung thiếu thần thật sự phi thường có thể lan lột, nhưng là lại cũng che giấu không được trên người hắn thương còn không có tốt sự thật, nếu không bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại bệnh viện ra bồi ngươi đi." Cung thiếu thần không dung cự tuyệt lặp lại một lần. "Hào đi." Doãn Tiểu mạn thật sự là không lay chuyện được chỉ có thể đồng ý. Dù sao Cung thiếu thần một cái đường đường linh quốc vương tử điện hạ, chưa chắc yêu cầu hắn tự mình lái xe. "Ta đây đi trở về." Doãn Tiểu Mạt chỉ chỉ cửa nói. "Ngươi vì cái gì một hai phải trở về?" Cung thiếu thần nhướng mày hỏi, "Chẳng lẽ ngươi ở phòng bệnh ẩn giấu một cái dã nam nhân?" Doan tiểu Mạt sắp vô ngữ đã chết. Nàng thật muốn biết, cung thiếu thần là như thế nào có được như vậy kỳ ba mạch náo. Bên người nàng nhưng không có gì dã nam nhân, liền tính là có lời nói, kia cũng nhất định là cung thiếu thần. Người đừng nói hiệu nói vừa, William ly am tiên sinh cho ta thư ta còn không có xem xong đâu. Doan tiểu mặt trận trắng mắt, đúng sự thật nói. Liền ở chỗ này xem đi, đừng đi trở về. Cung thiếu thần giữ lại nói. Không được. Người đến lúc đó lại muốn tới quấy rầy ta đọc sách, William lão tiên sinh cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta cần thiết ở một tháng chi kỳ nội đem sở hữu thư đều xem xong, lại còn có phải nhớ xuống dưới. Doan Tiểu Mạt Cường Điệu Tuy rằng Cung Thiếu Thần đã nói qua, cho dù nàng một quyển sách cũng không nhớ kỹ, cũng giống nhau sẽ làm William lão ra tử thu nàng làm đồ đệ. Nhưng là tính chất lại là bất đồng, Cung Thiếu Thần đã giúp quá nàng, cho nàng đệ một khối nước cờ đầu. Gó khai William lão ra tử môn, nàng không thể về sau mua đi một bước, đều chỉ có thể dựa vào cung thiếu thần mới được. Lưu lại nơi này xem, ta bảo đảm sẽ không quấy dày ngươi. Cung thiếu thần hướng nàng bảo đảm nói. Nói thật, cung thiếu thần bảo đảm, doãn tiểu mặt thật là có vài phần hoài nghi. Bất quá cung thiếu thần đã từng đáp ứng quá chuyện của nàng, lại toàn bộ đều nhất nhất thực hiện. Nàng tựa hồ không nên hoài nghi hắn. Hào đi, ta lại tin tưởng ngươi một lần. Doan Tiểu Mạt thỏa hiệp nói, hiện tại nàng ở cung thiếu thần trước mặt thỏa hiệp số lần đã càng ngày càng nhiều, chỉ cần không vi phạm nàng nguyên tắc, nàng đều sẽ thỏa hiệp. Ta đây trở về lấy thư. Doan Tiểu Mạt nói, không cần, ngươi thư đã cầm qua đây. Nói hắn vô vô tay, một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đi vào tới, thập phần cùng kính đem thư đưa cho Doan Tiểu Mạt. Doan Tiểu Mạt, nhìn dáng vẻ. Cung thiếu thần căn bản là không có cho nàng lựa chọn đường sống A. Bất quá nếu đáp ứng rồi, đối cung thiếu thần thủ đoạn, nàng cũng chỉ là cười mà qua. Doan thiến thiến cắt đứt triệu duyệt dung điện thoại, liền đi phó cung thiệu chết thiến. Hiện tại nàng cùng cung thiệu chết còn ngồi ở một cái trên thuyền, nàng không thể không đi. chương 310, Doan thiến thiến tương kế tự kế. Kỳ thật Doan thiến thiến qua đi, còn có bao nhiêu đại một nguyên nhân? Đó chính là thượng một lần cung thiệu chết từ nàng nơi này lấy đi kia phân xét nghiệm ADN báo cáo. Nàng muốn biết cung thiệu chết rốt cuộc nắm giữ nhiều ít tình huống. Đây là nàng cuộc đời này lớn nhất bí mật, không nghĩ làm trừ bỏ nàng cùng triệu duyệt dung ở ngoài người thứ ba biết. Cố tình không như mong muốn, nàng lớn nhất bí mật đã bắt đầu chậm rãi bại lộ. Đầu tiên là cung khải hiên cái kia tiểu tiện loại, hiện tại có khả năng hơn nữa một cái cung thiệu chết. Cung Khải Hiên chỉ là một cái năm tuổi đại hài tử mà thôi, Doan Thiến Thiến cũng không sợ hãi. Nhưng là cung thiệu chết bất đồng, hắn quả thực chính là một cái ma quỷ, nếu thật sự muốn cho hắn biết đến lời nói, nàng đời này cũng đừng nghị thoát khỏi hắn. Doan Thiến Thiến nơm nớp lo sợ đi cung thiệu triết khai kia gian quán ba, vẫn là đồng dạng phòng. Lần trước cung thiệu triết chính là ở cái này phòng trên sofa đối nàng dùng sức mạnh, là ở cái này phòng bị cung thiệu triết cầm đi giám định báo cáo. Hiện tại lại lần nữa đi vào phòng này, nàng chỉ cảm thấy chán ghét không thôi, rồi lại không thể không nhẫn mại. Cung thiệu chiếc tâm tình phi thường hảo, cả người có vẻ thần thái phi dương, cùng lần trước một trời một vực. Không biết hắn vì cái gì như thế cao hứng, cho nên Doan Thiến Thiến trong lòng có chút buồn chồn chẳng lẽ hắn thật sự đã biết. Đây là nàng nhất không muốn nhìn đến sự tình. Ngươi tìm ta tới có cái gì sự tình? Doan Thiến Thiến rõ ràng sợ muốn chết. Lại cường căng ra một bộ cao ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Tới tới tới, ngồi ngồi ngồi. Cung thiệu triết vô vô chính mình bên cạnh vị trí, đối doan thiên thiến nói. Doan thiên thiến có chút chán ghét như mày, lại vẫn là nghe lời nói đi qua. Đối doan thiên thiến ngoan ngoãn, cung thiệu triết thập phần vừa lòng, hắn liền thích nghe lời nữ nhân. Ở nàng tới phía trước, cung thiệu chết hiển nhiên đã uống lên không ít rượu, đầy người mùi rượu, làm nàng khẽ như mày. Cung thiệu chết cho nàng đổ một chén rượu, một phen ôm doan thiên tiến bay, thân mật nói, Thiến Thiến, chờ ta vận ngã cung thiếu thần lúc sau tuyệt đối sẽ không bạc đáy ngươi, ngươi là ta bên người đại công thần. Lời này nghe doan thiên tiến mày gắt gao nhíu lại, cái gì kêu vận ngã cung thiếu thần lúc sau? Hắn chính là cung thiếu thần vị hôn thê, tương lai vương hậu. Nếu cung thiếu thần thật sự bị hắn vận ngã, kia chính mình nhất định sẽ đi theo cùng nhau xui xẻo. Cung thiệu chết nói là sẽ đối nàng hảo. Sẽ không bạc đãi nàng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không hứa hẹn một cái vương hậu vị trí cho nàng, nàng muốn chính là vương hậu tôn vinh. Tuy rằng nàng bách với có nhược điểm dừng ở cung tiểu chiết trên chế tay, không thể không đối hắn ném chuột sợ vỡ đồ. nói gì nghe nấy, đáp ứng giúp hắn trộm tiêu thư. Đó là ở sẽ không đối cung thiếu thần tạo thành trí mạng tổn thất tiền đề hạ, ng gờ ninh quốc long đầu xí nghiệp, kỳ thật tổn thất một miếng đất, cũng coi như không thượng cái gì, nhiều nhất chính là thiếu kiếm ít tiền. Nếu không nói, nàng như thế nào khả năng sẽ giúp cung thiệu chết trộm tiêu thư? Hiện tại cung thiệu chết nói muốn bận ngã cung thiếu thần, chẳng sợ hứa hẹn chính mình sẽ không bị bạc đãi nàng cũng cao hứng không đứng dậy. ngươi lời này là cái gì ý tứ? Doan thiến thiến sắc mặt một trận thanh một trận bạch hỏi. Cung thiệu chết chỉ là đơn phần tìm một người tới chia sẻ một chút chính mình vui sướng mà thôi, doan thiến thiến là cái gì thái độ, hắn cũng không để ý. Không cao hứng lại có thể như thế nào? Cung Thiệu Triết ở Doan Thiên thiến tới phía trước, uống lên rất nhiều rượu. Lúc này có chút đắc ý với báo. Ha ha, thật đúng là ít nhiều người, nếu không phải ngươi nói, ta lại như thế nào sẽ bắt được Cung Thiếu Thần ngược điểm. Cung Thiệu Triết đắc ý nói. Hắn hiện tại khỏe mắt đuôi lông mày đều trương dương này tự tin cùng bừa bãi, tâm tình phi thường hảo. Cái gì bởi vì ta? Doan Thiên thiến sắc mặt thập phần khó coi, suy nghĩ chẳng lẽ chính mình gần nhất lại làm cái gì không nên làm sự. Nhưng là chính mình thật sự có như thế đại năng lực, không có cái gì đồ vật làm cung thiệu chết bắt lấy thành cung thiếu thần nhược điểm. Doan thiên thiến thập phần hoài nghi. Ít nhiều người kia phân giám định báo cáo. Cung thiệu chết căn bản không đem doan thiên thiến để vào mắt, nói thẳng không cố kỵ nói, lẫn lộn vương thất huyết mạch, này cũng không phải là tiểu tội, liền tính là cung thiếu thần cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Ở Ninh quốc vương thất lẫn lộn huyết mạch chính là trọng tội. Liên tính không thể làm cung thiếu thần kế thừa vương thất thân phận, nón xanh rèm pha cũng sẽ cùng với cung thiếu thần cả đời, hắn tùy thời đều có thể đem cung thiếu thần đuổi hạ vương vị. Phòng trưng toàn bộ ninh quốc, cũng không hy vọng có như thế một vị quốc vương. Doan thiên thiến có chút bị hắn nói hồ đồ, cái gì lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, nhất phải nói bậy. Cung khải hiền tuy rằng không phải chính mình nhi tử, nhưng trên thực tế cung khải hiền trên người lại thật thật tại tại chảy cung thiếu thần huyết. Ý của ngươi là nói hiên hiên không phải cung thiếu thần nhi tử sao? Không phải vương thất huyết mạch. Doan thiên tiên thất thanh hỏi. Như thế nào chẳng lẽ ta đoán không đúng sao? Cung thiệu chết hỏi. Nếu là ngày thường nói, hắn nhất định sẽ phát hiện Doan thiên tiên biểu hiện thập phần dị thường. Hôm nay hắn đã bị cồn tê mỏi, cả người có chút phấn khởi, cho nên cái gì cũng không có phát hiện. Ngươi Doan thiên thiến không có nói đúng vẫn là không đúng, chỉ là cắn môi. Một bộ thập phần nan kham bộ dáng nhìn hắn. Nàng này phó muốn nói lại thôi bộ dáng, càng thêm khẳng định kiên định cung tiểu chết suy đoán, chứng minh hắn tra phương hướng không có vấn đề. Doan thiến tiến hương phấn đến phát run, trên thế giới mọi người đều chỉ biết hoài nghi cung khải hiên không phải cung thiếu thần thân sinh, nhưng không ai sẽ hoài nghi nàng không phải cung khải hiên hải tử. Ngay cả doan tiểu mạng cũng đồng dạng không biết. Này một tiếp, nàng xem như hữu kinh vô hiểm xông qua đi. Người muốn tiêu thư cho ngươi. Doan Thiến Tiến lấy ra một quyển tiêu thư giao cho Cung Thiệu Chiết, nói, ta sợ Cung Thiếu Thần sẽ hoài nghi ta, ngươi về sau không cần lại liên hệ ta, còn có kia phân giám định báo cáo ngàn vạn không cần cho người khác. Gần nhất này gần hơn 10 ngày thời gian, Cung Thiếu Thần đều không có trở về quá. Vừa vặn lợi dụng thời gian này, nàng trộm đi thư phòng, đem tiêu thư cấp trộm ra tới. Hiện tại biết Cung Thiệu Chiết còn không có tra được nàng chân chính bí mật. Hắn nàng chỉ nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn, về sau nước giếng không phạm nước sông. Nhìn đến Doan Thiên Thiến trong tay tiêu thư, cung thiệu chết trước mắt sáng ời. Phí như thế nhiều chắc trở, hắn rốt cuộc bắt được này phân tiêu thư, kia lần này cùng ngm đấu thầu hắn nắm chắc, cung coi như là lại thêm một cái hảo dấu hiệu. Có thể, cung thiệu chết đáp ứng xuống dưới. Ở hắn bắt được tiêu thư, còn nắm giữ Doan Thiên Thiến vẫn luôn tưởng giấu giếm cung khải hiên bí mật. Hiện tại Doan Thiên Thiến với hắn mà nói, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, cho nên hắn cũng không để ý nàng đi lưu. Doan Thiên Thiến không nghĩ lại cùng cung thiệu chết có bất luận cái gì liên lụy, cung thiệu chết đáp ứng lúc sau, Doan Thiên Thiến lập tức tính toán rời đi. Cung thiệu chết không có giữ lại, gần nhất quán ba tân vào một đám mị nữ, ca ca da bạch mạo mị chân dài. Doan Thiên Thiến thức thời rời đi, cũng không có người ở quấy giày hắn hảo hứng thú, hôm nay buổi tối cuộc hoan chính thức bắt đầu. Doan thiên thiến từ quán ba ra tới, bị gió đêm một tuổi, nàng đánh một cái dùng mình, mới phát hiện vừa mới ở quán ba nàng khẩn trương đến ra một thân mùa hôi lạnh, quần áo đều tầm ướt, Nàng ôm chặt hai tay, nhanh chóng rời đi quán ba, nàng đời này đều sẽ không lại đến nơi đây tới. Cung thiếu thần nói được thì làm được, ở doan tiểu mặt mở phiên tòa ngày đó khởi so doan tiểu mặt còn sớm. Còn không màng chính mình là thương thế chưa lành, tự mình cấp doan tiểu mặt làm một đốn bữa sáng. Đương Doan Tiểu Mạt xo so dĩ vãng trước tiên nửa giờ lại đây làm bữa sáng thời điểm, bữa sáng đã thừa bàn. Cung thiếu thần dùng Doan Tiểu Mạt mỗi ngày tất nấu canh xương hầm, nấu hai chén mặt, còn có một phần chân giò hun khói chiên sông trứng. Lại đây ăn bữa sáng. Cung thiếu thần tiếp đón ngây ngốc nhìn này hết thảy, xoa xoa mắt, hoài nghi là đang nằm mơ Doan Tiểu Mạt. Chương 311: Cung thiếu thần kinh hỉ. Doan Tiểu Mạt một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, ở bàn ăn trước ngồi xuống, mau ăn. Cung thiếu thần thuốc dục nói. Doãn tiểu mạt chọn mì sợi ăn một ngụm, hương vị tương đương không tồi, đặc biệt là mặt, hắn nấu đặc biệt kính đạo, so nàng nấu ăn ngon nhiều. Còn có cái này. Cung thiếu thần đem trang chân giò hun khói chiên song trứng mâm đẩy đến Doãn tiểu mạt trước mặt nói, cái này là riêng cho ngươi làm, nhớ rõ ăn xong. Doãn tiểu mạt, cảm tình cung thiếu thần đem nàng trở thành heo ở Dương A. Nàng như thế nào khả năng ăn hạ như thế nhiều? Ta ăn không hết. Doan tiểu mạn từ trong chén ngẩng đầu, có chút hủy khuất nhìn hắn một cái, nói. Nàng trước mặt còn có thật lớn một chén mì, nàng đều ăn không hết đâu. Ăn xong mặt tan ít một chút, chân giò hun khói cùng trứng gà ăn xong. Cung thiếu thần nói. Chỉ ăn mì không thể sao. Doan tiểu mạn hỏi. Nàng cảm thấy cung thiếu thần nấu mặt khá tốt ăn. Ngược lại đối chứng gà cùng chân giò hun khói hương thú không phải rất lớn, làm nàng lựa chọn nói nàng lựa chọn ăn mì. Không thể, chân giò hun khói cùng trứng gà nhất định phải ăn. Cung thiếu thần ngữ khí cường ngạnh nói: "Sáng sớm cung thiếu thần riêng cho nàng làm bữa sáng, nàng không nghĩ vì một chút việc nhỏ cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Nếu hắn làm chính mình hàng đem chân giò hun khói cùng trứng gà ăn xong, vậy ăn đi, lại không phải ăn độc dược." Ngoan Oan mà đem trứng gà cùng chân giò hun khói đoan đến chính mình trước mặt, chậm rãi bắt đầu. Nàng trước nay đều không có thực không nói, tầm không nói thói quen, liền vừa ăn vừa hỏi nói, "Cái này trứng gà chân giò hun khói có cái gì tên tuổi sao?" "Một hai phải ăn. Không nghe nói qua sao?" Cung Thiếu thân hỏi, "Nói qua cái gì?" Doãn Tiểu Mạt lắc đầu khó hiểu hỏi, "Ở khảo thí ngày đó buổi sáng, ăn chân giò hun khói trên sông trứng." có thể phù hộ chính mình một trăm phân. Tuy rằng ngươi hôm nay không phải đi khảo thí, nhưng là vẫn là phải có một cái hảo dấu hiệu. Cung thiếu thần nghiêm trang mà nói. Doan Tiểu Mạt ngẩn ngơ, nàng nghĩ tới trăm ngàn loại lý do, lại trước nay không có nghĩ tới là này một loại. liền có loại này cách nói. Doan Tiểu Mạt cũng biết, chỉ là chưa từng có ăn qua mà thôi. Ta chỉ là không nghĩ tới, đường đường vương tử điện hạ cư nhiên cũng có như thế bình dân thói quen. Loại này cách làm đều là tiểu thị dân cách làm, tuy rằng chưa chắc hữu dụng, nhưng là lại bao hàm cha mẹ đối con cái từng quyền chi ái. Nàng mẫu thân chết sớm, phụ thân hắn cùng triệu duyệt dung là không có khả năng giúp nàng làm, nàng trước nay đều không có ăn qua. Cung thiếu thần hôm nay buổi sáng làm này phân bữa sáng, làm nàng thực cảm động. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn người. Doan tiểu mạt cười cười, hai má biên hai cái má lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Cung thiếu thần không có nói cho doán tiểu mạng, hắn kỳ thật cũng trước nay đều không có ăn qua, cái này là hắn đêm qua riêng lên mạng cha được. Nay phân bữa sáng đại biểu cung thiếu thần đối nàng một phen tâm ý, nàng phi thường nghiêm túc mà đem mầm chân giò hôn khói chiên sông trứng, cấp ăn xong rồi. Không đề cập tới bữa sáng hương vị như thế nào, hôm nay bữa sáng tuyệt đối là nàng ăn qua khó nhất quên một đốn bữa sáng. Người không cần cảm tạ ta, yêu thương chính mình lão bà là mỗi cái nam nhân thiên kinh địa nghĩa trách nhiệm." Cung Thiếu Thần nói, "Doãn Tiểu mà không có cơ hội yêu thương lão bà thật là mỗi cái nam nhân trách nhiệm, nhưng là nàng lại không phải Cung Thiếu Thần lão bà." Thấy nàng không nói lời nào, Cung Thiếu Thần cũng không để ý, hắn cầm lấy bên cạnh bàn giấy ăn, phi thường ưu nhã lau lau miệng hỏi, "Ăn được sao?" "Hảo." Doãn Tiểu Mạt nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm trứng gà nói, hai người cùng nhau từ bệnh viện xuất phát. Tới rồi bãi đỗ xe lúc sau, có hay không nhìn đến Hoàng Hà? Tính toán chính mình khai sao? Doan tiểu mặt hỏi. Có vấn đề sao? Cung thiếu thần không đáp hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Bác sĩ nói ngươi trên vai thương hảo sao? Ngươi hiện tại còn không thể lái xe. Doan tiểu mặt vẻ mặt không ủng hộ nói. Hắn thật đem chính mình đương y rồng man sao? Bị như thế nghiêm trọng thương, cũng không biết hảo hảo dưỡng thương. Ta không có quan hệ. Đã hảo. Cung thiếu thần trên mặt biểu tình thập phần mềm mại. Hắn biết doan tiểu mạt đây là ở quan tâm hắn, trên thế giới này còn có cái gì sẽ so ái nhân quan tâm càng chi kỳ đâu. Doan tiểu mạt một phen đoạt quá trong tay hắn chìa khóa xe, nói, tính, hôm nay xe ta tới khai, người an an phận phận ngồi ở ghế phụ là được. Có lẽ là cung thiếu thần buổi sáng riêng làm chân giò hun khói trên song chứng thật sự hữu dụng, lúc này đây thập phần thuận lợi liền đến tòa án. Trên đường không có kẹt xe, không có thả neo, không có đổi giết, cùng lần trước quả thực là cách biệt một trời. Ngươi gọi điện thoại làm Hoàng Hà Đại ca lại đây, lái xe mang ngươi trở về đi. Doan Tiểu Mạt không yên tâm chính hắn lái xe trở về, kiến nghị nói. Ta bồi ngươi đi tòa án thẩm vấn. Cung Thiếu Thần nói. Không cần, không cần, thật sự không cần, ta chính mình đi là được. Doan Tiểu Mạt lập tức xua tay cự tuyệt. Nàng thật sự không nghĩ quá mức cao điệu. Vì bị cáo đã đủ thấy được, cư nhiên làm vương tử điện hạ cùng đi, nàng dám khẳng định đến lúc đó tầm mắt mọi người đều sẽ dừng ở trên người nàng. Ngươi không nghĩ làm ta bồi ngươi sao? Cung thiếu thần có chút không cao hứng chất vấn nói. Doãn Tiểu mặt đã nhìn ra hắn không cao hứng, đáng tiếc nàng lại sẽ không thay đổi chủ ý. Cung thiếu thần, ta không nghĩ tầm mắt mọi người đều tập trung ở ta trên người, ngươi cùng mọi người đều là bất động. Doãn Tiểu mặt không có che che giấu giấu. Chỉ là ăn ngay nói thật nói, ta chỉ nghĩ muốn bình đạm một chút sinh hoạt. Cung thiếu thần không làm không khí lập tức trở nên như thế trầm trọng. Hắn ta dự cảm, lại làm doan tiểu mạt nói tiếp, một người thật vất vả mới hòa hoan quan hệ nhất định sẽ dáng đến băng điểm, đây cũng là hắn nhất không muốn nhìn đến cục diện. Hảo, ta có thể không bồi ngươi đi vào, bất quá ta cũng sẽ không trước rời đi, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi ra tới. Cung thiếu thần thỏa hiệp nói. Kỳ thật Doan Tiểu Mạt càng muốn làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hắn thương còn không có khôi phục hảo. Chỉ là cung thiếu thần đã làm ra thoái nhượng, lấy chính mình đối hắn hiểu biết, hắn là không có khả năng một lui lại lui. Ân. Doan Tiểu Mạt gật gật đầu nói, nếu có bất luận cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải gọi điện thoại cấp hàn bằng, không cần ở chỗ này chờ ta. Ân. Cung thiếu thần gật đầu. Doan Tiểu Mạt cởi bỏ trên người đai an toàn, chuẩn bị rời đi lại bị cung thiếu thần bắt được khủy tay. Nàng có chút khó hiểu mà những mày, đến như thế mau liền đổi ý thay đổi chủ ý. Ta còn chuẩn bị một phần tiểu kinh hỷ cho ngươi. Cung thiếu thần nói. Đối với cung thiếu thần kinh hỷ, nàng thật đúng là không có quá nhiều chờ mong, nhưng mỗi lần đều bắt được chính mình muốn đồ vật, nhưng là đồng thời cũng yêu cầu trả giá đại giới. Đúng là ứng câu kia thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Cái gì kinh hỷ? Doan tiểu mặt xuất phát từ lễ phép hỏi. Cung thiếu thần lại không có nói cho nàng, chỉ nói, vào đi thôi, thực mau ngươi liền sẽ biết. Doan tiểu mặt chẳng biết có được không. Đẩy hắn ra tay, đi vào tòa án. Nàng vừa đi tiến tòa án, ngoá đạt Âu kéo lập tức chiều nàng chạy vội tới, tiểu mặt ngươi rốt cuộc tới, ta thật sợ ngươi cùng lần trước giống nhau, lại không tới, đến lúc đó thẩm phán đã có thể sẽ không tái thẩm, mà là trực tiếp phán tội của ngươi. Yên tâm. Sự tình lần trước chỉ là ngoài ý muốn, về sau sẽ không. Doãn tiểu mặt ta có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nàng chính mình sự tình, làm đến bên người bằng hữu cùng nàng cùng nhau hết hồn chịu, thậm chí so với hắn càng để ý sự tình tiến triển. Ô lạp thân mật kéo nàng cánh tay, thân bí mà đối nàng nói, ta vừa mới nhìn đến Mẫn ân châu, nghe tiền luật sư ngữ khí, là phi thường hữu lực chứng nhân, hơn nữa vẫn là chúng ta bên này, thật là quá không thể tưởng tượng. Doan Tiểu mạt hiện tại rốt cuộc biết cung thiếu thần nói kinh hỷ là cái gì. chương 312, Doan Tiểu mạt kỳ khai đã thắng. Nói thật, Doan Tiểu mạt thật sự cảm thấy rất kinh hỉ. Nàng không phải không nghĩ tới tìm Mận Ân Châu, chỉ là đánh mấy cái điện thoại cấp Mận Ân Châu, nhưng là nàng đều không có tiếp. Phát tin tức, nàng cũng không có hồi. Doan Tiểu mạt biết, Mận Ân Châu đây là ở cố ý trốn tránh nàng, nàng cũng không có miễn cưỡng Mận Ân Châu. Rốt cuộc mận ân châu cũng không có thiếu nàng cái gì. Hơn nữa nàng đã có bảy thành phần thắng, nàng tin tưởng tiền luật sư cùng cố xâm. Chỉ là nàng không muốn miễn cưỡng mận ân châu, nhưng là cung thiếu thần hiển nhiên không phải như thế tưởng. Ngày đó ở cố thị cùng tiền luật sư nói chuyện, nàng cũng không có cùng cung thiếu thần nói qua một chữ. Nhưng là nghĩ đến ngày đó hàn bằng cũng ở nơi đó, nàng liền bình thường trở lại. Hàn là hàn bằng cùng cung thiếu thần nói. Ngươi lại như thế nào thuyết phục Mận Ân Châu lại đây giúp người? Ngươi sẽ không đáp ứng đem Vương Tử Điện Hạ Tư nhân vật Lý trị liệu sư công tác nhường cho nàng đi. Ngó Đạt Âu kéo vẻ mặt bát quái hỏi. Không có. Doãn Tiểu mạt lập tức nói. Ngó Đạt Âu kéo luôn luôn thập phần không tán thành nàng đáp ứng Mận Ân Châu, đem Vương Tử vật Lý trị liệu sư công tác làm nàng. Nếu nàng dám nói đúng vậy lời nói, Ngó Đạt Âu kéo khẳng định sẽ bạo tẩu. Chúng chi thật sự không phải đâu. Người suy nghĩ nhiều quá. Doãn Tiểu Mạt cười cười, nói, ta đã sớm đã cùng ngươi đã nói, Mận Ân Châu người kia tâm kỳ thật không xấu, chỉ là miệng hư mà thôi. Lời này kỳ thật Doãn Tiểu Mạt nói rất hư, nàng cũng nói không hảo Mận Ân Châu là người rốt cuộc như thế nào. Nhưng là nàng lại không có khả năng cùng hóa đạt âu kéo nói, khẳng định lại là cùng thiếu thần ý hiếp nhân ra Mận Ân Châu hảo một hồi, mới bức Mận Ân Châu không có cách nào mới ra mặt. Phải không? Ngọa Đạt Âu kéo biểu môi. Đối với Doan Tiểu Mạt cách nói không tỏ ý kiến. Dù sao nàng đối Mẫn Ân Châu thật sự là không có gì hảo cảm. Bất quá có Mẫn Ân Châu giúp ngươi làm chứng, ngươi phần thắng hẳn là rất đại. Ngươi biết là ai trộm Tần Giáo thụ tư liệu sao? Ngọa Đạt Âu kéo thực mau liền không hề để Mẫn Ân Châu đề tài, ngược lại hỏi một cái khác nàng quan tâm vấn đề. Doan Tiểu Mạn nghe xong Ngọa Đạt Âu kéo nói, nàng ánh mắt tối sầm lại. Nàng là thật sự không nghĩ tới, chân chính hại nàng người cư nhiên là Kim học trưởng, nàng vẫn luôn đối Kim học trưởng ấn tượng thập phần tốt. Là Kim học trưởng. Doan Tiểu Mạc mí môi nói. Ngoa đạt Âu kéo nghe xong, cũng kinh ngạc nhướng mày, thập phần ngoài ý muốn. Hiện nhiên không ngừng là Doãn Tiểu Mạc không nghĩ tới là Kim học trưởng, ngay cả nàng cũng không có hoài nghi quá Kim học trưởng. Nàng trầm mặt sau một lúc lâu lúc sau, mới cảm thán mở miệng nói. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Thức mau, liền đến thượng đỉnh thời gian. Ở tiến tòa án phía trước, Cố Sâm đi tới, thập phần ôn nu hỏi: "Tiểu Mạt, khẩn trương sao?" "Ta còn hảo, không phải thực khẩn trương, ta tin tưởng ngươi cùng tiền luật sư." Doãn Tiểu Mạt nói. "Đúng vậy, hôm nay liền sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch." Cố Sâm mở miệng nói. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, thẳng thắn xuống lưng, đi vào tẩy đỉnh. Tiền luật sư thật sự không có cô phụ cố xâm đối hắn khen ngợi, hắn thật là một cái phi thường xuất sắc luật sư, hắn ở giúp doãn tiểu mạc biện hộ thời điểm, phi thường sắc bén. Cũng không có bởi vì chính mình biện phương mà lựa chọn phong thủ, mà là trực tiếp hướng khống phương luật sư khởi sướng tiến công, đem khống phương luật sư bức á khẩu không trả lời được. Nếu nàng không phải bị cao nói, nàng thật muốn vì tiền luật sư vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Nàng có gửi tiền ký lục đơn còn có giáo sư triệu cùng kim học trưởng gặp mặt ảnh trụ bao âm âm tần tư liệu thậm chí còn có mượn ân châu chứng cung lại kết hợp trương luật sư như thế tốt biện hộ năng lực lần này có thể thắng là ở mọi người dự kiến bên trong cuối cùng doãn tiểu mạt bị tòa án tuyên án vô tội đương doãn tiểu mạt từ tòa án đi ra kia một khắc nhìn bên ngoài dương quang chỉ cảm thấy trước nay đều không có như thế nhẹ nhàng quá ánh mặt trời thập phần chói mắt nàng híp híp mắt Rối tay che ở trước mắt. Đột nhiên trước mắt tối xâm lại, liền nhìn đến một người cao lớn rất bắt nam nhân đứng ở nàng trước mặt. Nam nhân mang kính dâm cùng khẩu trang, cho dù ăn mặc quần áo, cũng xem ra tới, nam nhân dáng người thực hảo. Nàng có chút kỳ quái nhìn chầm chầm nam nhân, cảm thấy hắn có chút quen mắt. Không đợi nàng biện bạch ra nam nhân chân dung, đã bị nam nhân chảo một cái đã bắt được tay, nói, theo ta đi. Ai doan tiểu mặt vừa định giấy ruộng liền nghe được nam nhân thanh âm, nàng lập tức dỡ xuống chính mình sở hữu phòng bị, nàng đã nghe ra tới, đây là cùng thiếu thần thanh âm. Cố Sâm cùng tiền luật sư đang ở nói chuyện, rất xa bị dừng ở mặt sau. Chỉ có Doan Tiểu Mạn cùng Ngã Đạt Âu kéo cùng nhau trước từ tòa án bên trong ra tới, thấy một người nam nhân không khỏi phân trần kéo lại Doan Tiểu Mạn tay, Ngã Đạt Âu kéo sao có thể đồng ý? Nàng lập tức ngăn cản, nói, uy, ngươi làm cái gì? Vung ra nàng. Ô lạp, không có việc gì, ta cùng hắn là nhận thức. Doan Tiểu mạt lập tức mở miệng đối ngoá đạt ô kéo giải thích nói. Người thật sự nhận thức. Ngoá đạt ô kéo hoài nghi hỏi. Ban ngày ban mặt cư nhiên còn mang khẩu trang cùng kính dâm, làm người thấy không rõ lắm chân dung, thật là như thế nào xem như thế nào cảm thấy khả nghi. Thật sự. Doan Tiểu mạt đối ngoá đạt ô kéo nói, ô lạp, ngươi chờ cố xâm cùng tiền luật sư ra tới. Đi trước ta phía trước đính kia ra trong tiệm chờ ta, ta thực mau liền sẽ lại đây. Nói xong lúc sau, liền đi theo cung thiếu thần cùng nhau rời đi. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nem xuống hóa đạt ô kéo cùng cô Sâm, tiền luật sư bọn họ. Chỉ là cung thiếu thần thân phận đặc thù, nàng thật sự sợ cung thiếu thần bị người khác cấp nhận ra tới. Tại đây loại công chúng trường hợp bị nhận ra tới, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần đáng sợ, nàng đã từng đã có thập phần rõ ràng kinh nghiệm. Bị cung thiếu thần các fan đuổi theo đã lâu, thẳng đến sau lại bọn họ tránh ở Gaza, mới miễn cưỡng chạy ra thăng thiên. Mà tòa án càng tao, Gaza cách nơi này còn có một khoảng cách, đến lúc đó tàng cũng chưa địa phương có thể tàng. Ai, tiểu Mạn. Ngoa đạt Âu kéo liền đứng ở tại chỗ, chơ mắt nhìn doán tiểu Mạn bị một cái nàng liền mặt đều không có thấy rõ ràng nam nhân cấp thiệt đi rồi chờ đến cố sâm cùng tiền luật sư thương lượng hảo muốn khởi tố giáo sư triệu cùng kim học trưởng công việc ra tới lúc sau chỉ nhìn đến ngõ đạt ô kéo một người đứng ở bên ngoài tiểu mặt đâu cố sâm đi tới hỏi ngõ đạt ô kéo gãi gãi chính mình đầu tóc nói tiểu mặt vừa mới cùng một người đi rồi bất quá đi phía trước nàng cùng ta nói làm chúng ta đi nàng đính tốt tiệm cơm chờ nàng nàng đợi lát nữa liền tới đây nam nhân kia là ai cố sâm nhũ nhũ mày hỏi Lại nói tiếp có chút mất mặt, ngóa đạt âu kéo cũng không biết nam nhân kia là ai. Nàng có chút mờ mịt lắc lắc đầu, trong lòng có chút thấp phòng nói, ta không thấy rõ. Cảm giác nàng vừa rồi hình như hẳn là cùng doán tiểu mạn cùng nhau đi, vạn nhất nam nhân kia sẽ đối doãn tiểu mạt bất lợi làm sao bây giờ. Có lẽ là nhìn ra ngóa đạt âu kéo ấy náy cùng tự trách, cố sâm cười cười, đối ngóa đạt âu kéo nói, không quan hệ, nếu tiểu mạt nguyện ý cùng hắn đi, khẳng định là nhận thức nàng. Ngõa đạt Âu kéo có chút mắt lấp lánh nhìn cố Sâm liếc mắt một cái, cảm thấy cố Sâm thật sự thực ôn nhu. Nếu nàng là Doãn Tiểu mặt nói, thật sự sẽ yêu cố Sâm. Ân, chúng ta đây đi trước tiệm cơm chờ Tiểu mặt đi. Nghe xong cô Sâm nói, Ngõa đạt Âu kéo cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Ba người hai chiếc xe hướng phía trước Cước Hảo tiệm cơm qua đi. Nay bữa cơm xem như vì Doãn Tiểu mặt chúc mừng, nàng rốt cuộc thoát khỏi tội danh, chứng minh rồi chính mình trong sạch. Doan Tiểu Mạt đối tiền luật sư phi thường có tin tưởng, ở tòa án phán quyết xuống dưới phía trước, cũng đã định tốt tiệm cơm, chính là đoán chắc hôm nay tiền luật sư nhất định sẽ thắng. Doan Tiểu Mạt bị cung thiếu thần kéo đến hẻo lánh địa phương, bốn phía không có gì người, Doan Tiểu Mạt mới động thủ ném ra cung thiếu thần tay. Không có gì cố kỳ hỏi, "Uy, cung thiếu thần ngươi làm cái gì?" Chương 313: Vương tử điện hạ tính trẻ con. Hắn chích rất trên mặt kính râm cùng khẩu trang, Lộ ra chính mình mặt, dùng chính mình ngạch đế rửa gần nàng, chóp mùi gắt gao chống lẫn nhau. Lẫn nhau hô hấp triền miên, ái muội lại thân mật. Cung thiếu thần cặp kia thâm thúy lại xinh đẹp mắt, che kín nóng rực. Doan tiểu mạn chân chân thật thật bị hắn tô tâm đều mềm. Khu doan tiểu mạn không dám cùng cung thiếu thần đối diện, tâm mắt phiết đến một bên, hỏi, như thế nào đột nhiên như thế nói. Thưa ngươi, liền đúng sự thật theo như ngươi nói. Cung thiếu thần thập phần thẳng thắn thành cần nói. Doan tiểu mạn cảm thấy cung thiếu thần thật là một cái ma nhân tiểu yêu tình, không có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản trụ hắn gương mặt này, lại xứng với này trương sẽ nói xuất động nhân tình lời nói miệng, cho dù hắn không phải vương tử điện hạ, cũng có được làm nữ nhân xua như xua vịt năng lực. Nàng lý trí cùng nàng lý tính ở không ngừng xe rách, cơ hồ muốn đem nàng cấp xé thành hai nửa, nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí chiêm thắng tình cảm. Người trước buông ta ra. Doan tiểu mặt rũ xuống mắt hỏi, nàng chưa bao giờ phủ nhận nàng là ái cung thiếu thần, chính là chính là bởi vì nàng ái cung thiếu thần, nàng liền càng thêm không thể chịu đựng được cung thiếu thần đã có vị hôn thê. Không chỉ là bởi vì nàng thống hận phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba, càng là bởi vì nàng dung không giới chính mình cảm tình có nửa phần tì vết. Ái càng ái, cũng liền càng là để ý. Người tưởng ta sao? Cung thiếu thần không buông ra nàng, ngược lại ôm càng khẩn. Doan Tiểu Mạt mắt lóe lóe, nói, suy nghĩ. Nếu nàng dám trả lời không nghĩ nói, cung thiếu thần khẳng định càng có lý do không chịu buông ra nàng. Hiện tại nàng không nói là trên thế giới này nhất hiểu biết cung thiếu thần người, nhưng là lại khẳng định là trên thế giới này nhất hiểu biết cung thiếu thần vô sỉ trình độ người kia. Thật sự, cung thiếu thần nhướng mày hỏi. Ân. Doan Tiểu Mạt dầu dị ử một tiếng. Nàng lần này là thật sự không có nói sai. Cho nên nàng cảm thấy trong lòng có chút đổ. Vừa mới ở tòa án thượng thời điểm, Mận Ân Châu lên sân khấu thời điểm, nàng liền bất kỳ nhiên nghĩ tới cung thiếu thần, thẳng đến Mận Ân Châu rời đi tòa án, nàng mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút phỉ nổ chính mình, thật là vô dụ. Cung thiếu thần thực vừa lòng doãn tiểu mặt nói, hắn cúi đầu ở doãn tiểu mặt trên môi thiển mổ một ngụm. Cái này là cho ngươi ăn ngay nói thật khen thưởng. Cung thiếu thần lướt qua liền ngừng một hôn tức bãi. Cái này tiểu nữ nhân thật sự là quá mê người, hắn nhưng không nghĩ ở trên đường cái xấu mặt, cuối cùng chịu dày vò vẫn là hắn. Doan tiểu mặt mặt có chút hồng, còn có chút vô ngữ. Nàng đã có thể đoán được cung thiếu thần lý do thoái thác, lúc này đây nàng nói muốn, nụ hôn này chính là nàng nói thật khen thưởng. Nếu nàng phủ nhận nói, nụ hôn này khẳng định chính là nàng nói dối trừng phạt. Đây đều là cung thiếu thần quen dùng kích bản. Nàng đã rất quen thuộc. Nàng còn nhớ rõ Ngọa đạt Ô kéo cùng Cố Sâm còn đang đợi nàng, nàng nói, "Ngươi không chuyện khác, ta phải đi." "Ố lạp còn đang đợi ta đâu?" Kỳ thật còn dùng Cố Sâm cùng Tiền Luật sư bị nàng tình lược, nàng tưởng Cung thiếu thần hẳn là cũng sẽ không muốn nghe. "Ngươi hôm nay giữa trưa không bồi ta." Cung thiếu thần nói. Hắn là thật sự rất muốn Doãn Tiểu Mạn, tuy rằng tách ra mới bất quá hai cái giờ mà thôi. Từ gặp Doãn Tiểu Mạn Cung thiếu thần mới rõ ràng chính xác cảm nhận được tưởng niệm loại này làm người tim gan cồn cào khổ sở. Không có giải dược, chỉ cần có thể nhìn đến đầu quả tim thượng người kia, liền không dược tự lành. Ta đã cùng ố lạp ước hảo. Doan tiểu mặt nói. Đó là ngoá đạt ô kéo đối với người tương đối quan trọng, vẫn là ta tương đối quan trọng. Người cư nhiên muốn bỏ xuống ta, đi bồi ngã đạt ô kéo. Cung thiếu thần có chút không cao hứng nói. Doan tiểu mặt cảm thấy tương đương vô ngữ. Nàng chưa nói cố xâm cùng tiền luật sư là đúng. Nàng chỉ đề ra ngõ đạt ô kéo, xem cung thiếu thần ngữ khí, cũng tương đương ăn vị A. Ngõ đạt ô kéo chính là một nữ nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể cảm thấy nàng thích nữ nhân sao? Người tương đối quan trọng. Doan tiểu mặt che lại lương tâm nói, chính là bởi vì ngươi quan trọng, cho nên cho dù không đổi người người cũng sẽ không trách ta, nhưng là ô lạp cùng ta quan hệ vẫn là cách một tầng, tương đối dễ dàng đắc tội nàng. Doan tiểu mặt nói làm cung thiếu thần thập phần khả nghi con con mô nói đắc tội liền đắc tội lần này ô Lạp thật sự giúp ta rất nhiều ta không nghĩ thiếu hạ nàng nhân tình doan tiểu mặt nói xem ở hôm nay doan tiểu mặt như thế thành thật phân thượng cung thiếu thần nói vậy được rồi vậy cho ngươi hai cái giờ thời gian ngươi phải đi nhanh về nhanh Hảo doan tiểu mạ thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng vừa mới thật là có điểm lo lắng cung thiếu thần không chịu nhả ra đâu Hiện tại thấy cung thiếu thần rốt cuộc thỏa hiệp, nàng trộm thở ra một hơi, nam nhân quả nhiên đều là hài tử, yêu cầu hảo hảo hống. Ở nàng trong lòng cung thiếu thần thập phần quan trọng, này không thể phủ nhận. Nhưng là ở nàng xem ra, ngõ đạt ô kéo cái này bằng hữu, cũng đồng dạng làm nàng thập phần quý trọng. Cung thiếu thần lại ở doán tiểu mặt trên môi thật mạnh hôn một cái, mới phóng nàng rời đi. doãn tiểu mạn lập tức ở ven đường ngăn cản một chiếc xe, rời đi. Ở nàng sau khi rời khỏi, cung thiếu thần lập tức đi lấy chính mình xe, trộm đi theo doãn tiểu mạt phía sau. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, thân phận tôn quý, lạnh băng đạm mạc cung thiếu thần, cũng sẽ có như vậy si hán một mặt. Còn hảo trên đường không có kẹt xe, doãn tiểu mạt 20 phút liền chạy tới nàng dự định tiệm cơm. Nàng đi vào khách sạn, còn không có tìm được ngóa đạt âu kéo cùng cố xâm bọn họ. Kết quả không phải ngóa đạt âu kéo mắt lợi, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng. Lập tức đứng lên, chiều nàng phất phất tay, nói, tiểu mạt, ngươi rốt cuộc tới. Ngượng ngùng A. Doan tiểu mạt hơi có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Ở chỗ này vài người, vì chuyện của nàng, toàn bộ đều là tận tâm tận lực. Kết quả nàng muốn thỉnh ăn cơm, lại đem vài người ném ở chỗ này, chính mình ngược lại không thấy. Không có quan hệ, hôm nay kiện tụng thắng, là đại hỷ sự, trong chốc lát ngươi cần phải bảo vệ tốt tiền bao, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Cố xâm cấp Doan Tiểu Mạt đổ một ly trà, mở miệng nói. Yên tâm đi, hôm nay các ngươi cứ việc ăn. Doan Tiểu Mạt thập phần thống khóe nói. Nếu không phải này vài người giúp nàng nói, liền tính nàng đem chính mình sở hữu tích tụ tiêu hết, cũng không nhất định có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nàng luôn luôn thập phần ái tiền, nhưng là hôm nay này tiền, nàng hoa cam tâm tình nguyện. Còn có cung thiếu thần. Hắn cũng giúp nàng rất nhiều, có thể nói lần này sự tình. Cung thiếu thần âm thầm làm sự tình nhiều nhất. Chờ năng cái gì thời điểm có rảnh, phải cho cung thiếu thần chọn một kiện lễ vật, đưa hắn, cũng coi như là đối hắn cảm tạ. Cố sâm tuy rằng nói phải hảo hảo tể doán tiểu mạt một đốn. Nhưng là ăn cơm thời điểm, vài người đều thập phần khắc chế, cũng không có điểm cái gì đặc biệt quý đồ vật. Vẫn là doán tiểu mạt chính mình làm tiệm cơm khai một lọ rượu ngon. Rượu đủ cơm no lúc sau, ngóa đạt âu kéo mới mở miệng nói, tiểu mạt. Hiện tại ngươi đã chứng minh rồi chính mình trong sạch, giáo sư triệu tư liệu không phải ngươi trộm, mà là kim học trưởng trộm, vậy ngươi liền có thể khôi phục học tạng. Ngươi cái gì thời điểm lại đến trường học đi học? Ngươi không biết, ngươi không ở trường học thời điểm, ta liền cái có thể ngươi nói chuyện đều không có. Ngoa đạt âu kéo có chút đáng thương nhìn doán tiểu mạn, Trước kia ở nhận thức doán tiểu mạn phía trước, nàng cũng là như thế này lại đây, cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Chính là một khi hưởng qua cái loại này có một cái có thể không có gì giấu nhau, ở bên nhau thập phần thoải mái bằng hữu lúc sau, liền cảm thấy chính mình một người ở trường học thời điểm, liền có chút quá tình mịch. Ân, quá hai ngày liền trở về. Doan Tiểu Mạt cười cười nói. Tuy rằng phía trước Ninh Quốc Đại học khai trừ nàng cử động, làm nàng cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng. Bất quá so với chính mình có thể học được đồ vật, này đó đều không quan trọng. Nàng không có quên nàng tới Ninh Quốc mục đích, nàng không thể nhân tiểu thất đại, cho nên có cơ hội có thể hồi Ninh Quốc đại học, nàng sẽ không cự tuyệt. Nghe được Doan Tiểu Mạt đáp ứng trở về, Ngoã Đạt Âu kéo rất cao hứng. Nàng đặc biệt sợ Doan Tiểu Mạt hiểu ý khi năm quyền, không chịu đáp ứng trở về sự tình. Ngoã Đạt Âu kéo uống có chút hơi say, Doan Tiểu Mạt không yên tâm làm nàng chính mình lái xe trở về, vì thế tiền luật sư sung phong nhận việc đáp ứng đưa Ngoã Đạt Âu kéo. Tiền luật sư là cố sâm giới thiệu, đối với tiền luật sư nhân phẩm, nàng không có cái gì có thể nghi ngờ. Vì thế liền đồng ý. Thức mau, thiệp cơm cửa cũng chỉ dư lại doãn tiểu mạn cùng cố sâm. Tiểu mạng, thực xin lỗi. Cố sâm nói. chương 314, thâm cơ boy cùng thiếu thần. Doãn tiểu mạng có chút nghi hoặc, không biết cố sâm vì cái gì muốn cùng nàng nói xin lỗi. Nàng khó hiểu nhướng nhướng mày, nhìn về phía cố sâm hỏi, cái gì thực xin lỗi. Tư nàng nhận thức Cố Sâm kia một khắc khởi, Cố Sâm liền giúp nàng rất nhiều rất nhiều vội, lại trước nay không có đã làm bất luận cái gì một kiện làm nàng khó xử sự tình, húng chi là thực xin lỗi chuyện của nàng. Ta đã cùng tiền luật sư nói qua, ngươi có thể không cáo giáo sư triệu cùng kim dự, nhưng là ngươi muốn không cáo lý phu nhân nói, sự tình liền có chút phiền phức. Cho nên ta cùng tiền luật sư cho ngươi kiến nghị, là coi như không biết sau lưng là lý gia phá dối, tạm thời đừng truy cứu cố xâm đối doan tiểu mặt nói. Nói đến cái này thời điểm, hắn cảm thấy có chút năng kham. Lý ra ở Ninh Quốc thế lực rắc rối khó gỡ, khó đối phó. Mà cố thị là một cái ngoại lai xí nghiệp, tổng bộ ở Trung Quốc, xa không bằng lý gia lực ảnh hưởng đại. Nếu là ở Trung Quốc nói, đừng nói là một cái lý ra, liền tính là ba cái lý ra thêm lên, hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nga, không quan hệ. Doan tiểu mặt cười cười, không chút nào để ý nói. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, cái này ta cũng không tính toán truy cứu Lý Gia. Tuy rằng trong lòng có điểm thất vọng, nhưng là nàng trong lòng đã sớm đã có dự cảm. Bởi vì triệu duyệt dung cùng Doãn Thiên Thiến quan hệ, làm nàng quá sớm liền hiểu biết tới rồi quy tắc của thế giới này. Biết thế giới này cũng không phải phi hắc tức bạch, Lý Gia cũng không phải là nàng có thể lay động. Thấy Doan Tiểu Mạt thật sự không có để ý, hắn mới chân chính yên tâm. Nàng sợ doan tiểu mặt sẽ xúc động làm ra cái gì sự tình, cuối cùng lại làm chính mình bị thương. Hiện tại nhìn đến doan tiểu mặt như thế rộng rãi bộ dáng, hắn mới chân chính yên tâm, hắn tuy rằng tạm thời không có khả năng vận động lý ra, nhưng là muốn bảo hộ doan tiểu mặt nói, hẳn là không khó. Cảm ơn ngươi cố sâm. Doan tiểu mặt trong lòng mềm mại, nàng mở miệng nói, ngươi đã vì ta đã làm rất nhiều chuyện, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết đối ta như thế tốt. Cố Sâm thật sự đối nàng thực hảo, nàng một gặp được khó khăn, không nói hai lời liền bắt đầu giúp nàng. Cho nên nàng là thật sự đặc biệt cảm tạ cố Sâm. Ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, ngươi biết đến, ta đối với ngươi hảo, cũng không phải không còn sở cầu, ta hắn nói chỉ nói một nửa, đột nhiên bị đánh gãy, doan tiểu mạt. Doan tiểu mạt vừa nghe đến thanh âm, nàng theo bản năng liền run lên một chút. Bởi vì nàng nghe ra tới, thanh âm này là cung thiếu thần. Hắn không phải đã đi trở về sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hẳn là nàng ảo dắt đi. Nàng ở trong lòng cho chính mình của một phép kính, mới chậm rãi xoay người. Sau đó liền nhìn đến một người nam nhân dựa nghiêng trên cửa xe thượng cao thẳng trên mũi mặt giá miêu tả kính, chỉ lộ ra gợi cảm tức mỏng ngôi. Doan tiểu mặt trong lòng cuối cùng về điểm này nghiêu hương bị đánh vỡ, đứng ở nơi đó người chính là cung thiếu thần, nàng có thể tin tưởng. Cung thiếu thần Doan Tiểu Mạt nhỉ non ra tiếng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua cố sâm, vừa vặn cố sâm cũng đang xem nàng, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Doan Tiểu Mạt cùng cố sâm cùng nhau hướng tới cung thiếu thần đi qua. Ngươi như thế nào tới? Ngươi không phải đi trở về sao? Doan Tiểu Mạt lắc bắp hỏi. Nhìn đến Doan Tiểu Mạt cùng cố sâm cùng nhau chiều hắn đi tới khi thân ảnh, thoạt nhìn lại vẫn có chút đang đối, giống như là một đôi dường như. Cung thiếu thần hiếp hiếp mắt, hai người xuất hiện ở cùng cái trong không gian, thật đúng là trướng mắt ta. Ngươi không phải nói ngươi cùng hóa đạt ô kéo ước hảo sao. Cung thiếu thần hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng cố sâm ở bên nhau? Vừa thấy cung thiếu thần bộ dáng, nàng liền biết hắn khẳng định là không cao hứng. Doan tiểu mặt bị xem có chút trột dạ, nàng mím môi, nói, Ếch là cùng ô lạp ước hảo, còn có tiền luật sư cùng cố sâm, chỉ là ô lạp ước say tiền luật sư liền trước mang ố lạp đi rồi. Cung thiếu thần chưa nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng trọt dạng, giống như làm cái gì đại lịch bất đạo sự tình dường như. Lần này không cần lại làm cung thiếu thần hỏi, nàng chính mình mở miệng nói, ta thắng, lần này ít nhiều cố xâm cùng ô lạp, tiền luật sư giúp ta, ta thỉnh bọn họ ăn bữa cơm, cũng coi như là cảm tạ bọn họ giúp ta như thế nhiều. Nàng thật là muốn đánh chính mình một bạn hai. Nói như thế nhiều làm cái gì? Ngược lại là có chút dấu đầu lòi đuôi. Hiện tại ăn được. Cung thiếu thân hỏi. Tâm tình của hắn đột nhiên biến hảo một ít. Ăn cơm cảm kích bọn họ đối nàng trợ rút, thuyết minh doán Tiểu Mạc không nghĩ thiếu bọn họ, lại cố tình thiếu hắn, loại cảm giác này còn tính không tồi. Ăn được. Doan Tiểu mặt nói. Hiện tại nàng đối Cung thiếu thân cảm tình biến hóa thập phần mất cảm, hắn chỉ là nhướng nhướng mày nàng là có thể thập phần chuẩn xác đoán ra hắn giờ phút này tâm tình còn tính không tồi thấy cung thiếu thần tâm tình từ âm truyền tình nàng thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng không nghĩ làm cung thiếu thần không cao hứng kia cùng ta trở về đi cung thiếu thần nói doãn tiểu mạn quay đầu nhìn thoáng qua cố sâm cố sâm nhìn đến doãn tiểu mạt ở cung thiếu thần xuất hiện kia một khắc trong mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác bộ dáng hắn ánh mắt buồn bã Trong lòng có chút hụt hững. Hắn đột nhiên có chút ghen ghét cung thiếu thần. Hắn nói, tiểu mạc, ta còn có điểm về lần này án tử kế tiếp sự tình tưởng cùng ngươi nói. A doan tiểu mạt có chút ngoài ý muốn chấp chớp mắt chữ. Án tử đã chấm dứt, vừa mới nên nói cũng đã nói, còn có cái gì hết chỗ chê sao. Bất quá nếu cô sâm nói, nàng nguyện ý tin tưởng cô sâm. Cung thiếu thần nhìn về phía cô sâm, ở cô sâm cặp kia nhìn như ôn nhuận trong hai mắt thấy được khiêu khích. Hắn biết, Cố Sâm là cố ý. Hắn đã có thể nhìn đến doán tiểu mặt trên mặt ý động. Quả nhiên, cái kia, chính ngươi đi về trước đi. Doãn Tiểu mặt quay đầu đối cung thiếu thần nói, ta cùng Cố Sâm nói xong sự tình, liền trở về. Hiện tại hai cái nam nhân đối lẫn nhau đều thập phần bất mãn, lại bởi vì thượng một lần đánh nhau, nộ thương rồi Doãn Tiểu Mạt, mặc kệ là ai thương tương đối nhẹ, đều không có thắng được. Hảo Cung thiếu thần hơi hơi khơi màu khỏe môi, nói. Hắn đáp ứng như thế thông khoái, không chỉ có là cố sâm, ngay cả doan tiểu mạt đều thập phần kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nay thật đúng là không giống như là cung thiếu thần phong cách hành sự. Bất quá nếu hắn chịu nhà ra, đương nhiên là tốt nhất. Ta nói xong sự tình liền trở về. Doan tiểu mạt đối cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần gật gật đầu. Động tác thập phần mềm nhẹ dối tay đem doan tiểu mạt tán ở bên thai tóc mái đừng đến nhị sau. Nói, sớm một chút trở về. Doan tiểu mạt gương mặt có chút thiêu hồng. Ân. Doan tiểu mạt gật gật đầu. Mặc kệ cung thiếu thần vì cái gì sẽ đáp ứng, bất quá nếu đáp ứng rồi, nàng đều rất cao hứng, không cần lại đau đầu nghĩ như thế nào chấn an cung thiếu thần. Cung thiếu thần xoay người rời đi, ở lên xe thời điểm, lại đụng vào bả vai. Hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt thập phần tái nhận, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Đem doan tiểu mạt cấp hoàng sợ, lập tức tiến lên đỡ cung thiếu thần. Cung thiếu thần, ngươi không sao chứ? Doan tiểu mặt lo lắng hỏi. Nàng nhớ rõ cung thiếu thần thương chính là bên phải bả vai, vừa mới cung thiếu thần vừa lúc đụng vào miệng vết thương thượng. ta không có việc gì. Cung thiếu thần nhăn chặt mày, trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới, lại lắc lắc đầu nói. Ta tưởng hẳn là miệng vết thương nứt ra rồi, không phải thực nghiêm trọng. Ta chính mình hồi bệnh viện là được, ngươi cùng cố xâm nói xong sự tình liền trở về, ta liền không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Doan tiểu mặt có thể tin tưởng hắn không có việc gì mới là lạ, xem hắn đau mặt mũi trắng bệnh. Không được, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Doan tiểu mặt sao có thể làm hắn một người lái xe trở về, vạn nhất lại ra cái gì sự tình làm sao bây giờ. Doãn tiểu mặt có chút xin lỗi đối cô sâm nói, cô sâm, ngựa ngùng, ngươi có cái gì lời nói hôm nào rồi nói sau. Ta hiện tại muốn đưa cung thiếu thần hồi bệnh viện, hắn miệng vết thương khẳng định lại nứt ra rồi, hắn như vậy không thể làm chính hắn lái xe. Cô sâm thật sâu nhìn thoáng qua cung thiếu thần, gật gật đầu nói, hảo. Cung thiếu thần bị Doãn tiểu mặt đỡ ngồi vào ghế phụ, doan tiểu mặt túi người thân thủ giúp hắn cột kỹ đai an toàn, quay cửa kính xe xuống đối cô sâm nói. Ta đây đi trước, tối nay gọi điện thoại cho người. Nói xong lúc sau, nàng liền lái xe rời đi. Cố Sâm đứng ở tại chỗ, rõ ràng nhìn đến cung thiếu thần xem hắn ánh mắt tràn đầy đắc ý. Hắn là cố ý. chương 315, tô nhiên tới chơi. Cố Sâm dù cho biết cung thiếu thần là cô ý, cũng không có biện pháp ở doan tiểu mặt trước mặt vạch trần hắn. Nhìn đến doan tiểu mặt như thế quan tâm hắn, hắn liền biết chính mình lại bại bởi cung thiếu thần. Hắn lộ ra cười khổ, thương nhân trọng lợi, biết rõ không có kết quả, nên thu hồi chính mình trả giá cùng đầu tư. Chính là biết rõ ở Doãn Tiểu Mạt trên người nhìn không tới bất luận cái gì hắn muốn kết quả, chính là hắn chính là không bỏ xuống được, cho dù là ở trong tối nhìn nàng, cũng sẽ làm hắn có loại nhàn nhạt hạnh phúc cảm. Doãn Tiểu Mạt cũng không biết nói cô sầm trong lòng ý tưởng, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem Cung thiếu thần đưa về bệnh viện. Cung thiếu thần nhìn đến Doãn Tiểu Mạt đầy mặt nôn nóng thần sắc, Trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt ý cười, tâm tình cũng thập phần sung sướng. Bất qua thấy doan tiểu mặt là thật sự suốt ruột, mở miệng khuyên đủ, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ngươi câm miệng. Doan tiểu mặt nhẹ mắng một tiếng, nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, thực mau liền đến bệnh viện. Ngươi hung ta. Cung thiếu thần liền giống xem cái gì hiếm lạ đồ vật dường như nhìn doan tiểu mặt. Nếu là ngày thường nói, doan tiểu mặt đã sớm đã túng nhưng là hôm nay vướng bận cung thiếu thần thường nàng cái gì cũng không dèn lo hung liền hung như thế nào ngươi còn muốn đánh ta không thành doãn tiểu mạt mắt nhìn thẳng nhìn trầm trầm mặt đường hỏi nàng hiện tại sốt ruột đưa cung thiếu thần đi bệnh viện lại cũng không nghĩ ở trên đường phát sinh cái gì trục trặc đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái cung thiếu thần sơ soạng cái mũi của mình hơi có chút xấu hổ hắn cảm thấy cho dù doãn tiểu mạt hung hắn Hắn trong lòng cũng rất vui sướng. Doan tiểu mạt dọc theo đường đi, ở không vi phạm giao thông quy tắc tiền đề hạ, đem tốc độ xe cấp nhắc tới cực hạn, dọc theo đường đi lo lắng đề phòng. Nàng kỹ thuật lái xe thật sự chỉ có thể dùng giống nhau tới hình dung, chỉ có ở khảo bằng lái thời điểm sờ qua xe, từ nàng lúc sau, nàng cũng chưa như thế nào khai qua xe, nàng thật đúng là sợ chính mình sẽ ở trên đường phát sinh cái gì sự cố. Cũng may có kinh vô trừ. Bình bình an an về tới bệnh viện. Bác sĩ mở ra cung thiếu thần trên vai mặt băng gạt, quả nhiên nhìn đến miệng vết thương có chút xé rách, nhưng là đơn giản thương không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ ở thời điểm, Doan Tiểu Mạt cố nén không nói gì, nhưng là bác sĩ vừa đi, Doan Tiểu Mạt lập tức mẩy liễu dự ngược, thập phần tức giận nói, chính ngươi trên người có thương tích, liền không thể thành thật một chút sao. Nàng biết nàng không nên tức giận, càng không nên đối cung thiếu thần phát hỏa. Nhưng là nhìn đến cung thiếu thần trên người thường, nàng chính là áp lực không được chính mình tức giận. Cung thiếu thần bị doãn tiểu mạt cấp giống sửng sốt một chút, hôm nay cái này tiểu nữ nhân là an hỏa dược sao? Ta thật sự không có việc gì. Cung thiếu thần bồi tiểu tâm nói, điểm này thương hắn căn bản là không có để vào mắt. Hắn là vương tử điện hạ, cho dù là hắn vị kia hảo phụ thân hiện tại cũng không dám như vậy chỉ vào nuôi hắn mắng. Những năm gần đây, doãn tiểu mạt vẫn là cái thứ nhất đâu. Nếu đổi cá nhân nói, hắn liền trực tiếp làm người đem hắn ném vào trong biển vì cá. Chính là nữ nhân này là doán tiểu mặt nói, hắn là nửa điểm tính tình cũng không có. Chỉ có thể thiền mặt, hướng cái này tiểu nữ nhân xin khoan dung. Ta bảo đảm, đây là cuối cùng một lần, về sau sẽ không. Cung thiếu thần nhiều lần bảo đảm, liền kém chỉ thiên thể. doãn tiểu mặt được đến cung thiếu thần bảo đảm, sắc mặt mới tốt hơn một chút chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần không thoải mái, tổng cảm thấy ngược giống như đè ép một cục đá lớn. nàng trâm mặc không nói gì, luôn luôn không sợ trời không sợ đất cung thiếu thần. lần đầu có chút phát, tiểu mạt cung thiếu thần thử tính kêu doãn tiểu mạt một tiếng, thấy doãn tiểu mạt không ứng nàng, hắn có chút đáng thương nhìn doãn tiểu mạt, nói: ta đã đói bụng, hôm nay vẫn luôn đi theo ngươi, giữa trưa ngươi thỉnh hóa đạt âu kéo ăn cơm, thỉnh cố sâm ăn cơm thậm chí thỉnh tiền luật sư ăn cơm, ta cái gì cũng chưa ăn, xứng đáng. Doãn tiểu mạt mắng một tiếng, làm hắn hảo hảo ở bệnh viện bên trong nốc, càng muốn ra bên ngoài chạy. vốn dĩ miệng vết thương đều đã sắp trường hảo, hiện tại lại sẽ rách. tưởng tượng đến cái này, nàng liền tức giận phi thường. tuy rằng cung thiếu thần đói bụng là xứng đáng, nhưng là nàng vẫn là đứng dậy đi phong bếp, cấp cung thiếu thần nấu cơm. Doãn tiểu mạt đi ra ngoài nấu cơm. Hàn bằng đi vào tới đối cung thiếu thần nói, điện hạ, tô tiểu thư ở bên ngoài muốn gặp ngươi một mặt, ngài. Nghe được tô nhiên tên, cung thiếu thần mày không vui nhíu lại. Làm nàng tiến vào, Cung thiếu thần trầm giọng nói. Tô nhiên đi theo hàn bằng đi phòng bệnh, một đôi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chằm cung thiếu thần. Nhìn cung thiếu thần xuyên chính là người bệnh phục nàng vẻ mặt đau lòng biểu tình. Thiếu thần, ngươi như thế nào? Nghe nói ngươi bị thương, ta mau lo lắng gần chết. Tô ở thập phần quan tâm hỏi. Cung thiếu thần không có tiếp tô nhiên nói, chỉ là lệnh mặt hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Tô nhiên nhìn đến cung thiếu thần đối nàng như thế lãnh đạm, nàng có chút bị thương nhìn cung thiếu thần. Thiếu thần, ta là quan tâm ngươi, biết ngươi bị thương lúc sau, ta sắp hụt chết, ta đem sở hữu công tắc toàn bộ đều đẩy Tô nhiên tưởng ngồi ở cung thiếu thần mép giường nhưng là nhìn đến cung thiếu thần nghiêm túc biểu tình, nàng lại có chút không dám. Vì thế kéo qua một phen ghế dựa, tuyển một cái ly cung thiếu thần không xa cũng không gần khoảng cách, ngồi xuống. Thấy Tô Nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, liền biết nàng đây là không nghĩ thành thật trả lời. Kia hắn lúc này đây thấy Tô Nhiên liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, vì thế hắn lập tức trở mặt không biết người, nói: "Hiện tại ngươi đã thấy được, có thể rời đi." Tô Nhiên thấy cung thiếu thần như thế mau liền đuổi nàng đi, càng cảm thấy đến uỷ khuất. Nhưng là ở uỷ khuất rất nhiều Nhiều nhất vẫn là cảm giác được nghẹn khuất cùng nàng kham. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng hơi chút kỳ hảo, những cái đó nam nhân liền đối nàng túi đầu nghe theo, nhậm nàng sai phái, cũng chỉ có cung thiếu thần như thế một người, đối nàng từ trước đến nay không giả lấy sát thái. Cố tình nàng khinh thường những cái đó đối nàng túi đầu nghe theo nam nhân, chỉ ái cung thiếu thần. Chỉ là cung thiếu thần càng là không thích nàng, nàng liền càng là muốn chinh phục người nam nhân này. Thiếu thần Ta biết ngươi bị thương tin tức, ngươi khẳng định không nghĩ để cho người khác biết. Ta có thể lưu lại nơi này chiếu cố ngươi, được không? Tô nhiên đề nghị nói. Nàng tự nhận là, trước mắt yêu cầu một người chiếu cố hắn, là hắn nhất yêu cầu. Chỉ là nàng lời nói còn không có nói xong, liền nghe được trong phòng bếp có người hô một tiếng, nói, có thể ăn cơm. Tô nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cung thiếu thần, không nghĩ tới phòng bệnh cư nhiên còn có nữ nhân khác. Sau đó nàng liền nhìn đến cung thiếu thần biểu tình tuy rằng không có cái gì biến hóa, nhưng là cặp kia thâm thúy mê người hai mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tan giã sở hữu băng tuyết, biến thập phần ôn nhu sủng lịch. Hiện nhiên, trong phòng bếp nữ nhân kia, ở vương tử điện hạ trong lòng có không giống bình thường vị trí. Nàng chưa từng có gặp qua cung thiếu thần dùng loại này ánh mắt xem qua những người khác, chứ bỏ. Tô nhiên hít sâu một hơi, nàng đã có thể đoán được trong phòng bếp nữ nhân là ai. Quả nhiên, nữ nhân này thực mau liền lộ ra chân dung, Nàng ăn mặc thập phần một mạc, lớn lên chỉ có thể xem như thanh tú, làm người nhìn lại thập phần thoải mái. Bên hông buộc lại một cái tạp dề, làm nàng thoạt nhìn thập phần ở nhà. Rõ ràng nàng thập phần vô hại, nhưng là lại làm tô nhiên hận hàm răng đều đau. Quả nhiên là ngươi, doan tiểu mạng. Tô nhiên đời này, đều không có dông chán ghét doãn tiểu mạn giống nhau chán ghét quá nữ nhân khác. Doan tiểu mạt tiểu tâm ký ký bưng một chén mì ra tới. Bởi vì cung thiếu thần nói đói bụng, cho nên nàng liền cấp cung thiếu thần nấu tràn đầy một chén mì, để tránh nàng ăn không đủ no. Nàng túi đầu nhìn dưới chân cung mặt, để tránh nước lèo bát ra tới. Chờ nàng đến gần, vừa nhấc đầu mới phát hiện phòng bệnh cư nhiên còn có một nữ nhân. A. chương 316, cung thiếu thần xuất viện. Doan tiểu mạt bị đột nhiên nhiều ra tới một người khiếp sợ, tay run lên. Trong chén nước lèo triệt một chút ra tới, hắt ở tay nàng thượng, nàng bị năng run run một chút, nhưng là nàng lại gắt gao bưng chén, không cầm chén cấp ném văng ra. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ, đem mặt đặt ở trên bàn. Nàng cảm giác trên tay nóng rất đau, nàng còn chưa kịp xem xét chính mình tay có phải hay không năng phá hủy, đã bị một con bàn tay to gắt gao nắm lấy. Hắn vừa nhức đầu, liền nhìn đến cung thiếu thần một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Có thể là sợ đụng tới nàng miệng vết thương, chỉ gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng. Đau không? Cung thiếu thân hỏi. Doan tiểu mạt tưởng khóc một chút, nói không đau. Nhưng là, thật đặc đau. Đau. Doan tiểu mạt đặc biệt không không tiền đồ lên tiếng, trong thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Cung thiếu thần trầm khuôn mặt, đối hàn bằng nói, hàn bằng đưa tô tiểu thư rời đi, còn muốn nhanh lên làm viện trưởng lại đây, giúp doãn tiểu thư xử lý một chút miệng vết thương. Nói xong lúc sau, trực tiếp chặn ngang đem doán tiểu Mạt từ trên mặt đất ôm lên, thập phân ôn nhu đem nàng an trí đến chính mình trên giường bệnh mặt, nói, trước nhẫn một chút, thực mau liền sẽ hảo. Nghĩ đến phòng bệnh còn có một người, Doãn tiểu Mạt mặt liền tiêu lên, cảm giác so trên tay độ ấm còn muốn càng cao một ít. Uy phòng bệnh còn có người. Doãn tiểu Mạt thanh âm thấp thấp nói, không có, cũng chỉ có chúng ta hai cái. Cung thiếu thần nghiêm trang nói. Hàn bằng nghe được cung thiếu thần lời nói như thế rõ ràng ám chỉ, lập tức mở miệng đối tô nhiên nói, tô tiểu thư, phiền thoái ngươi cùng ta rời đi nơi này. Tô nhiên thật vất vả mới nhìn đến cung thiếu thần, liền lời nói đều không có nói hai câu, nơi nào cam tâm liền như thế rời đi. Đối với hàn bằng nói, nàng chút nào không cho là đúng, chỉ đương chính mình không có nghe được mà thôi. Thiếu thần, làm ta lưu lại chiếu cấu ngươi đi, doan tiểu thư tay bị thương. Cũng không thể lại nấu cơm cho ngươi, ta đến đây đi. Tô nhiên mở miệng đối cung thiếu thần nói. Cung thiếu thần như cũ không có phản ứng tô nhiên, chỉ là chán ghét nói một câu, quá ồn nào Mà là ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua, hàn băng nói, ta phía trước cùng ngươi lời nói, ngươi không nghe được sao. Hàn băng bị cung thiếu thần ánh mắt xem dùng mình, nói, tô tiểu thư, thỉnh ngươi rời đi. Tô nhiên thật giống như không có nhìn đến hàn băng giống nhau. Chỉ là quật cường nhìn cung thiếu thần, vẽ mặt cầu xin nói, thiếu thần, làm ta lưu lại chiếu cấu ngươi đi. Tô tiểu thương, đã tội. hàn bằng có chút xin lỗi nói. Hắn là tiên lễ hậu bình, đã lễ qua, hắn trực tiếp bắt lấy tô nhiên khủy tay, mạnh mẽ đem tô nhiên từ phòng bệnh ra bên ngoài kéo. Ngươi làm cái gì? buông ta ra, ngươi buông ta ra, ai chuẩn ngươi bắt ta tô nhiên thanh âm thập phần bén nhọn hô. Hàn bằng nghĩ đến phía trước cung thiếu thần nói qua Tô Nhiên ổn nào, hắn lập tức dôi tay, tiên lặng bừng kín Tô Nhiên miệng. Một chút cũng không thương hương tiếc ngọc đem Tô Nhiên từ cung thiếu thần phòng bệnh bên trong cấp kéo đi ra ngoài. Tô Nhiên thật sự lớn lên thập phần xinh đẹp, nhưng lại như vậy mỹ nhân, hắn thật sự là tiêu thụ không nổi, cũng không cần phải hắn thương tiếc. Doan tiểu mặt trận mắt há hốc mồm nhìn phòng bệnh phát sinh sự tình. Chờ đến Tô Nhiên bị kéo đi rồi lúc sau. Nàng đều còn không có phản ứng lại đây, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự tình. Ngươi liền như thế đem người cấp đuổi đi. Doan tiểu mạt hỏi. Kỳ thật nói đuổi đều là khách khí, cùng với nói là bị đuổi đi, còn không bằng nói là bị kéo đi, đuổi ra khỏi nhà. Bằng không đâu. Cung thiếu thần mạn không tâm kinh nói. Cẩn thận lôi kéo doan tiểu mạt bị năng đỏ bừng tay, đau lòng nói, nhịn một chút, hàn bằng thực mau liền sẽ đem bác sĩ cấp đi tìm tới. Có tô nhiên đối lập, nàng mới biết được, cung thiếu thần đối nàng tuyệt bích là chân ái. Nàng hơi có chút thụ sủng nhược kinh nói, hiện tại đã khá hơn nhiều. Ta nhớ rõ nàng kêu tô nhiên, lớn lên thật sự thật xinh đẹp à, so với giải trí những cái đó đại minh tinh càng đẹp mắt, khí chất cũng càng tốt. Nàng như vậy đại mỹ nữ nói muốn tự mình chiếu cấu người, vì người rửa tay làm canh thang, người cư nhiên như vậy đối nhân ra. Doan tiểu mạn lấy mắt hoành cung thiếu thần liếc mắt một cái nói. Doan tiểu mạt chính mình không có cảm thấy nàng nói chuyện ngự khí có cái gì không tốt địa phương. Ngược lại là cung thiếu thần nghe xong nàng lời nói, cảm thấy buồn cười. Như thế nào? Ghen thị, Cung thiếu thần nói, ngươi cũng thấy rồi, nàng lớn lên lại đẹp, cũng cùng ta không có quan hệ, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Hơn nữa ta cũng không có cảm thấy nàng lớn lên đẹp, ở trong lòng ta, vẫn là cảm thấy ngươi đẹp nhất. Doan tiểu mạt mặt có chút hồng. Phát hiện gần nhất cung thiếu thần lời ô hiếm công lực trướng không phải một chút ta. Ai ghen tị? Ngươi đừng như thế tự luyến được không? Ngươi trong lòng có ai? Cùng ta có cái gì quan hệ? doãn tiểu mạt thập phần không có hình tượng trận trắng mắt. Cảm thấy cung thiếu thần thật sự là quá tự luyến. Bất quá nàng tự luyến cũng là tô nhiên cùng vương tử các phan cấp triều hư. Hàn bằng quả nhiên thực mau liền đem bác sĩ cấp tìm lại đây. Doan tiểu mạt ngu bàn tay mặt trên năng nổi lên bọt nước. Bác sĩ đem nàng ngu bàn tay mặt trên bọt nước từng bước từng bước trọn phá. Nàng đau mày gắt gao nhíu lại, cung thiếu thần so nàng càng thêm khẩn trương. Vừa thấy nàng nhíu mày, lập tức ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bác sĩ, nói, ngươi nhẹ điểm. Bác sĩ bị cung thiếu thần giống tay run lên, xuống tay trọ. Doan tiểu mặt đau kinh hô một tiếng, cung thiếu thần cảm thấy chính mình tâm đều chịu đau một chút. Làm ngươi nhẹ điểm. Cung thiếu thần âm chắc chắc nói doãn tiểu mạt đau sinh lý nước mắt đều mau ra đây. Cung thiếu thần nhất xem không được doãn tiểu mạt hai mắt ứng đỏ bộ dáng, vì thế một phen từ bác sĩ trong tay đem dược cấp nhận lấy, nói, ngươi ở bên cạnh nhìn, dạy ta như thế nào thượng dược. Ta tới thượng. Hảo. Bác sĩ cũng là dám giận không dám nôn. Cung thiếu thần thập phần nghiêm túc tiếp nhận bác sĩ trong tay sống. Hắn nghiêm túc túi đầu giúp nàng thượng dược, như lâm đại địch bộ dáng. Làm Doan Tiểu Mặt hơi có chút giở khóc giở cười. Ngươi vẫn là làm bác sĩ giúp ta thượng đi, bác sĩ so ngươi chuyên nghiệp, ngươi đổ khả năng càng đau. Doan Tiểu Mặt nói, cung thiếu thần đem dược đồ ở tâm đông mặt trên, nghe xong nàng lời nói, đặc biệt nghiêm túc nói, bác sĩ tuy rằng chuyên nghiệp, nhưng là ở hắn trong mắt, ngươi chỉ là hắn đông đảo bệnh hoạn chung một cái, không có gì đặc biệt. Nhưng là ở ta trong mắt, ngươi là nhất không giống người thường, ta tuy rằng thiếu một phần chuyên nghiệp. Nhưng là lại so với bác sĩ nhiều một phần đối với người đau lòng Doan tiểu mạt mím môi Không nói gì Cung thiếu thần lời này Làm nàng không biết như thế nào tiếp Không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng Cung thiếu thần ở xử lý miệng vết thương thời điểm Tựa hồ thật sự không như vậy đâu Nàng dựa vào đầu giường Nhìn cung thiếu thần nghiêm túc sửn mặt Dần dần ngây mốc Thẳng đến cung thiếu thần mở miệng nhắc nhở Nàng nói Hảo Nàng mới hồi phục tinh thần lại Phát hiện chính mình trên tay đã băng bó hảo. Bất quá băng bó cũng không tính mỹ quan, liền giống một cái bánh trưng dường như. Bác sĩ ở đi thời điểm, đối doan tiểu mặt nói, phía trước ba ngày, mỗi ngày đều phải đổi dược, ba ngày về sau lại đến bệnh viện tới Phúc Cha, về sau liền ba ngày sát một lần dược là được, miệng vết thương ngàn vạn đường động thủy. Dặn dò xong lúc sau, bác sĩ mới rời đi. Trên tay vẫn là đau, bác sĩ dùng cũng là linh đan diệu dược, dùng lập tức có thể khắc phục. Đau đau cũng thành thói quen, không phải như vậy làm người khó có thể chịu được. Lần sau làm việc cẩn thận một chút, đừng lại như thế thô tâm đại ý, đem chính mình lộng bị thương. Cung thiếu thần rối tay go gõ doan tiểu mạt cái chán, thập phần nghiêm túc nói. Doan tiểu mạt tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi còn không bằng ta đâu. Ngươi nói một chút miệng vết thương của ngươi đã vỡ ra vài lần. Ngươi còn dám tranh luận. Cung thiếu thần trầm khuôn mặt hỏi. Ta nói chính là lời nói thật. Doan tiểu mạt nói, ta biết ngươi trong lòng cảm thụ, bởi vì hôm nay ngươi bị thương thời điểm, lòng ta cũng là đồng dạng cảm thụ, cho nên ngươi cũng đừng chỉ trích ta, ngươi trước nghĩ lại một chút chính ngươi đi. Cung thiếu thần bị doan tiểu mạt cấp nói á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Chương 317, về sau ngươi chỉ có thể đối với ta cười. Hảo cung thiếu thần thập phần nghiêm túc dắt Doãn tiểu mạn bị thương tay. Tiểu Tâm ký ký thác ở lòng bàn tay, nói: "Về sau ta sẽ không lại bị thương, làm ngươi lo lắng, vậy còn ngươi?" Doãn Tiểu Mạt thấy Cung Thiếu Thần đã thỏa hiệp, nàng cũng ngượng ngùng lại. "Ân." Doãn Tiểu Mạt dầu dĩ lên tiếng. "Hảo, ngươi thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị xuất viện." Cung Thiếu Thần đối Doãn Tiểu Mạt nói. Doãn Tiểu Mạt ngẩn người, bọn họ ở bệnh viện ở như thế lâu, Cung Thiếu Thần đều không có để qua muốn xuất viện sự tình. Như thế nào không có một chút dự triệu, đột nhiên liền phải xuất viện. Chính là thương thế của ngươi. Doan Tiểu mạt hỏi. Muốn xuất viện, nàng là không có ý kiến, nàng đều là nhân nhượng cung thiếu thần. Không quan hệ, ta làm hàn bằng giúp ngươi cùng nhau làm xuất viện thủ tục. Cung thiếu thần nói. Kỳ thật Doan Tiểu mạt căn bản là không chịu cái gì thương, nàng vẫn luôn lưu tại bệnh viện chỉ là vì phương tiện chiếu cô cung thiếu thần, cũng liền vẫn luôn không làm xuất viện thủ tục. Hào đi. Doãn tiểu mạt gật gật đầu, nói: Nhưng là người muốn xuất viện, nhất định phải phải trải qua bác sĩ đồng ý mới được. Nếu không nói, ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại bệnh viện, nào cũng không chuẩn đi. Doãn tiểu mạt lúc này bộ dáng liền giống một cái tiểu bà quản gia. Cung thiếu thần mở miệng nói: đương nhiên, ta sẽ không lấy chính mình tính mạng nói giỡn. Thấy cung thiếu thần thập phần nghiêm túc đồng ý, Doãn tiểu mạt mới yên tâm. Ngươi đi trước thu thập đồ vật. Cung thiếu thần nói. Ta không có gì hảo thu thập. Doan tiểu mạt dựa vào đầu giường không núp ních, nàng nói, ta tùy thời đều có thể đi. Vậy ngươi cùng hàn bằng cùng đi làm xuất viện thủ tục đi. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mạt cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường cung thiếu thần đều là muốn đem nàng đặt ở trước mắt, hận không lấy căn dây thường đem nàng cấp buộc ở trên eo. Lần này như thế nào chủ động làm nàng cùng hàn bằng cùng đi làm xuất viện thủ tục, hình như là cố ý đuổi nàng đi dường như. Nàng có chút hoài nghi nhìn cung thiếu thần, nhưng thấy hắn vẻ mặt thản nhiên bộ dáng, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nàng lắc lắc đầu, hoài nghi là chính mình quá nghi thần nghi quỷ. Hào đi. Nàng cong cong môi nói, ta đây đi rồi. Ân, Cung thiếu thần gật gật đầu. Doan tiểu mạt lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Cung thiếu thần ở doan tiểu mạt cùng hàn bằng sau khi rời khỏi, lập tức làm người đi đem viện trưởng kêu lên tới. Ta chuẩn bị xuất viện. Cung thiếu thần đối viện trưởng nói, viện trưởng vừa nghe nói cung thiếu thần muốn xuất viện, lập tức nhăn chặt mày nói, điện hạ, ta cũng không tán thành ngươi xuất viện, ngươi trong đầu huyết khối còn không có thanh trừ, tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên hy vọng ngài có thể lưu tại bệnh viện bên trong, lại quan sát hai ngày. Cung thiếu thần lại là một bộ không vì đem động bộ dáng. Ta muốn xuất viện, cũng không phải ở trưng cầu ngươi đồng ý, mà là ở thông chi ngươi mà thôi. Cung thiếu thần biểu tình thập phần lãnh ngạnh đạm mạc, giống như viện trưởng nói cái này, tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm người kia không phải hắn giống nhau. Viện trưởng cấp cung thiếu thần chỉ là kiến nghị mà thôi, cung thiếu thần rốt cuộc cùng bình thường bệnh hoạn bất đồng, cuối cùng có thể làm quyết định vẫn là cung thiếu thần. Thấy cung thiếu thần chủ ý đã quyết định, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hảo, viện trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cung thiếu thần thấy hắn thức thời, trên mặt biểu tình mới đẹp liếc mắt một cái. Bất quá nếu viện trưởng không thức thời vụ nói, cũng sẽ không ngồi trên viện trưởng vị trí. Trong chốc lát doãn tiểu thư sẽ qua tới hỏi thân thể của ta tình huống, ngươi biết muốn như thế nào nói sao? Cung thiếu thần ánh mắt trầm tĩnh nhìn viện trưởng, hỏi. Viện trưởng như thế đại niên kỷ, ở cung thiếu thần trước mặt vẫn là cảm thấy áp lực thập phần thật lớn. Hán đỉnh cung thiếu thần kia sắc bén ánh mắt, vâng vâng dạ dạ nói, biết. Điện hạ đơn giản chính là sợ vị kia doãn tiểu thư lo lắng cho nên không nghĩ đem bệnh tình đúng sự thật nói cho doán tiểu thư mà thôi. Quả nhiên, thực mau Doãn tiểu mặt đã trở lại, cung thiếu thần trên mặt biểu tình cũng không có phía trước như vậy nghiêm túc. Trân viện trưởng, ngài hảo. Doãn tiểu mặt đối viện trưởng vẫn là thập phần kính trọng. Lúc này đây cung thiếu thần thương thế không phải là nhỏ, bị đưa đến bệnh viện, ít nhiều bệnh viện nhân viên y tế chiếu cố, nếu không nói, nàng thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hơn nữa cung thiếu thần kỳ tích thức tỉnh, Doan Tiểu mạt cũng cảm thấy là bệnh viện công lao. Doan Tiểu Thư không cần như thế khách khí. chân viện trưởng có chút thụ sủng nhược kinh nói. Vị này Doan Tiểu Thư chính là vương tử điện hạ đầu quả tim người trên. Vương tử điện hạ tính tình không tốt, không phải một cái hảo ở chung người, ai dám đắc tội bị hắn sủng nữ nhân đâu. Điện hạ nghĩ ra viện, ta muốn hỏi một chút, điện hạ thương hiện tại xuất viện có thể hay không có vấn đề. Doan Tiểu Mạc hỏi. Vương tử điện hạ thân thể khôi phục phi thường hảo, chính là trên vai thương còn không có hảo toàn, trở về ba ngày đổi một lần dược là được. Trần viện trưởng nói, hắn lời này cũng không xem như vi phạm chính mình chức nghiệp đạo đức. Cung thiếu thần trên vai thương nhìn nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế cùng hắn trong đầu huyết khối so sánh với, tuy rằng sẽ chịu chút ra thịt chi khổ, nhưng là lại sẽ không nguy hại đến hắn sinh mệnh. Chính là trong đầu huyết khối, lại là bất động, nhẹ thì sẽ áp đến thị giác thần tuyến nặng thì sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cố tình lảng tránh vấn đề này, cũng không xem như nói dối. Đã làm tốt xuất viện thủ tục, cái gì thời điểm đi? Doan tiểu mạt thấy bác sĩ đã đồng ý cung thiếu thần xuất viện, doan tiểu mạt cũng không bắt buộc, một hai phải làm cung thiếu thần lưu tại bệnh viện, nhất định phải toàn hảo mới có thể xuất viện. Dù sao cung thiếu thần nơi đó cũng có bác sĩ, chiếu cố hắn, giúp hắn đổi dược cái gì cũng rất phương tiện. Cung thiếu thần đồ vật không cần bọn họ tự mình thu thập. Tự nhiên sẽ có hàng bằng dẫn người thu thập, nàng làm tốt xuất viện thủ tục. Cung thiếu thần liền tiểu tâm ký ký dắt lấy doan tiểu mạt tay, cố ý tránh đi trên tay nàng miệng vết thương. Hiện tại doan tiểu mạt tay bị phỏng, mà cung thiếu thần trên người cũng có thương tích, hai cái bệnh hoạn đều khai không được xe. Cuối cùng vẫn là Hoàng Hà lại đây lái xe. Hoàng đại ca. Doan tiểu mạt cười cùng Hoàng Hà đánh thanh tiếp đón. Đã từng hai người cộng hoàn nạn, đều đại nạn không chết, nàng luôn luôn đối Hoàng Hà thập phần thân cận. Doan Tiểu Thư Hoàng Hà hiển nhiên cũng cùng doãn Tiểu Mạt thập phần thân cận, nhìn đến Doan Tiểu Mạt thời điểm, trên mặt tươi cười cũng rõ ràng vài phần. Cung Thiếu Thần nhìn doãn Tiểu Mạt cùng Hoàng Hà nhìn nhau cười bộ dáng, cảm thấy có chút chói mắt. Hắn bất mãn hừ một tiếng, nói, còn không mau lái xe. Hoàng Hà thấy Cung Thiếu Thần lên tiếng, lập tức lái xe xuất phát. Doãn tiểu mặt ngồi ở cung thiếu thần bên người, nhất hiểu biết cung thiếu thần cảm xúc biến hóa, biết lúc này cung thiếu thần trong lòng lại không thoải mái. Gần nhất một đoạn thời gian, cung thiếu thần có chút quá mức hỉ nộ vô thường. Nàng xem ra tới, hắn không cao hứng, chỉ là không biết lại là cái gì chọc hắn sinh khí. Nhưng là nàng hơi tưởng tượng, thực mau trong lòng liền có một ít ý tưởng. Huy, Ngươi lại ở biệt nữ cái gì doan tiểu mặt nhỏ giọng hỏi. Ngươi vừa mới vì cái gì đối với Hoàng Hà cười? Cung thiếu thần hỏi. Ngươi ấu chi không ấu chi a? Doan tiểu mặt có chút giỡn khóc dở cười, thật đúng là cho nàng đoán đúng rồi. Cung thiếu thần cái này bình giấm chua, cư nhiên thật là ghen tị. Chỉ là này ăn chính là cái gì dấm a? Ngươi cư nhiên còn chê ta ấu chi? Cung thiếu thần bất mãn nhìn nàng nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hoàng Hà đại ca trước kia đã cứu ta, thấy được liền cười một cái. Lên tiếng kêu gọi có cái gì vấn đề sao? Doan tiểu mạt nói, ngươi còn nói ngươi không ấu trí, quả thực là ấu trí đã chết, liền nhạc nhạc đều không bằng. Ta mỗi ngày gặp được nhận thức người, đều sẽ cười lên tiếng kêu gọi à, mặc kệ là nam hay là nữ, là già hay trẻ, đây là làm người cơ bản lễ tết ta. Cung thiếu thần vừa nghe lời này, càng thêm không cao hứng. Về sau ngươi không chuẩn lại đối người khác lời, muốn cười chỉ có thể đối ta một người cười. Cung thiếu thần bá đạo tuyên thệ. Liên này còn nói chính mình không ấu trí, này quả thực là nàng gặp qua nhất ấu trí nam nhân. Doan tiểu mạt thở dài một hơi, nói, hảo. Đến nôi đến lúc đó có thể hay không làm được, đừng nói đi. Quân tử trọng nặc, một lời nói một gói vàng, nàng lại không phải quân tử, nàng chỉ là một cái bình phạm tiểu nữ tử mà thôi. Người tốt nhất nói được thì làm được. Cung thiếu thần nhéo nhéo Doãn tiểu mạt cái mũi cảnh cáo nói. Doãn Tiểu Mạt không nghĩ nhắc lại vừa mới đề tài, liền mở miệng rời đi đề tài, hỏi, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền nói muốn xuất viện. chương 318, bị Cường bắt về nhà. Phía trước trước nay không nghe Cung Thiếu Thần nói qua muốn xuất viện sự tình, hắn đột nhiên nói ra, hiện có chút nột nột. Nàng sợ nhất chính là Cung Thiếu Thần có phải hay không gặp cái gì phiền thoái. Cung Thiếu Thần đã sớm đã đem Doãn Tiểu Mạt trở thành là chính mình tín nhiệm nhất người rất nhiều chuyện cũng không cần kiêng dè nàng. Hắn trực tiếp mở miệng đối doan tiểu mặt thẳng thắn nói, hôm nay tôi nhiên đã tìm được rồi bệnh viện, nói vậy ta ở bệnh viện tin tức đã để lộ ra đi. Nguyên bản ta ngốc tại bệnh viện, chính là muốn trốn thanh tĩnh, hảo hảo cùng ngươi quá mấy ngày bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Nếu hiện tại ta hành tung đã bại lộ ra tới, kêu lại ngốc tại bệnh viện cũng không có cái gì ý nghĩa. Bọn họ ở bệnh viện thời điểm, nơi nào bình tĩnh, Nàng chiếu cố cung thiếu thần vẫn luôn lao tâm lao lực, huống chi hắn cũng không phải một cái an phận người bệnh. Ba ngày hai đầu sẽ rách miệng vết thương, liền phải một lần nữa bắt đầu băng bó. Nàng cảm thấy phỏng trừng cảm thấy bình tĩnh người, cũng cũng chỉ có chính hắn một người. Nhưng là nàng trong lòng ý tưởng, không có nói cho cung thiếu thần. Nếu không nói, lấy hắn như thế biệt liễu lại bá đạo tính cách, nàng nói về sau khẳng định sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Kia không có gì quan hệ đi. Doan Tiểu Mạt quay đầu hỏi. Tô nhiên đi tìm tới, là kế hoạch ở ngoài sự tình, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến Cung Thiếu Thần nguyên bản kế hoạch, đối hắn sinh ra không tốt ảnh hưởng. Không có quan hệ, chỉ bằng những người đó, liền tính bọn họ ôm đoàn, ta cũng sẽ không tha ở trong mắt. Cung Thiếu Thần thập phần khí phách nói. Doan Tiểu Mạt cong cong khỏe môi, Cung Thiếu Thần có thể ứng phó liền hảo. Nàng đã từng gặp qua vị kia quốc vương, biết Cung Thiếu Thần thân là vương tử điện hạ. Thân phận nhìn như tôn quý, nhưng là lại cũng sẽ không cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Kia làm hoàng đại ca trước làm ta trở về đi. Doan tiểu mặt đối cung thiếu thần nói. Hoàng Hà là cung thiếu thần tài xế, nàng không có giọng khách át giọng chủ trực tiếp cùng Hoàng Hà nói, làm Hoàng Hà đưa nàng về nhà. Trở về. Hồi nào đi? Cung thiếu thần nhữ mày hỏi. Đương nhiên là hồi nhà ta. Doan tiểu mặt đương nhiên nói. Vấn đề này. Còn cần hỏi nàng sao? Nếu nói là về nhà, đương nhiên là hồi chính mình ra, chẳng lẽ còn có thể hồi nhà người khác sao? Ai cho phép ngươi đi trở về? Cung thiếu thân hỏi. Ngươi hiện tại đã hảo, có thể xuất viện, mà tay của ta lại bị thương, ta lại không thể chiếu cấu ngươi. Doan tiểu mặt mở miệng nói, ta không quay về đi theo ngươi làm cái gì. Hơn nữa trong vương cung hẳn là có rất nhiều người chiếu cấu ngươi đi, cho nên ta tưởng trở về, có thể chứ. Nàng mắt lộ ra cầu xin nhìn cung thiếu thần. Ở bệnh viện mấy ngày nay, nàng cùng cung thiếu thần liền giống ngăn cách với thế nhân giống nhau, làm nàng quên mất rất nhiều sự tình, bao gồm cung thiếu thần đã có vị hôn thê. Hiện tại bọn họ từ bệnh viện ra tới, sở hữu vấn đề đều xuất hiện. Cung thiếu thần là tưởng đem nàng mang về cung, là cái gì thân phận đâu. Mà Doan Thiên Thiến liền ở tại trong cung, nàng nhưng không muốn cùng Doan Thiên Thiến cùng ở ở vẫn luôn dưới mái hiên. Sáu năm trước giao hấn nàng đã hưởng qua, không nghĩ lại đếm thử lần thứ hai. Nhìn đến ánh mắt của nàng, cung thiếu thần trong lòng mềm mềm. Bất quá, hắn vẫn là kiên trì nói, không tốt, ta không trở về cung, hồi tử đàng nguyện. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, liền tính là hồi tử đàng nguyện, doan thiến thiến vẫn là tồn tại. Cũng không phải chỉ cần bọn họ không trở về cung, không cùng doan thiến thiến đánh là đối mặt, nàng liền không tồn tại. Ta tưởng trở về. Doan thiểu mặt cúi đầu nhìn chính mình bị thương tay nói, ta phía trước vẫn luôn ở bệnh viện bên trong bồi ngươi, chính là vì chiếu cấu ngươi. Hiện tại thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm, ta lại bị phòng tay, cái gì cũng không thể làm, đi theo ngươi có khả năng cái gì. Trước kia nàng còn có thể lấy muôn chiếu cố cung thiếu thần vì tử, lưu tại hắn bên người. Hiện tại cung thiếu thần xuất viện, nàng bị thương, nàng liền lấy cớ đều không có. Đúng là bởi vì ngươi bị thương cho nên càng muốn theo ta đi a. Cung thiếu thần thập phần nghiêm túc nói, ngươi chiếu cố ta như thế lâu, hiện tại đến phiên ta chiếu cố ngươi. Không cần, ta có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình. Doan tiểu mặt túi đầu nhỏ giọng nói. Cung thiếu thần thấy nàng quật cường nhếch môi, một bộ đã hạ quyết tâm phải đi về bộ dáng. Ta hiện tại không phải ở cùng ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau hồi tử đàng nguyện. Trên tay thương cái gì thời điểm dưỡng hảo? Ta lại suy xét làm ta trở về. Cung thiếu thần thập phần bá đạo tuyên bố, cũng không phải ở trưng cầu Doan Tiểu Mạt đồng ý. Nói xong lúc sau, hắn đối Hoàng Hà nói, không trở về cung, đi tử là nguyện. Hiện tại cung khải hiên xuất ngoại, cũng không ở trong cung. Cho nên trong cung mất đi duy nhất làm hắn trở về lý do, hắn nhưng không nghĩ lưu tại lệnh như băng trong cung. Cung thiếu thần, ngươi còn có thể lại bá đạo một chút sao? Doan Tiểu Mạt trừng mắt cung thiếu thần. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, bảo trì một chút cảm giác thần bí. Cung thiếu thần nghiêm trang nói. Doan tiểu mạt không nghĩ nói chuyện. Cuối cùng nàng liền như thế bị cung thiếu thần cấp mạnh mẽ kéo trở lại tử đàng nguyện. Nàng ở chỗ này chủ quá, cho nên đối nơi này còn tính quân thuộc. Thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ lại lần nữa đi vào tử đàng nguyện. Tới rồi tử đàng nguyện lúc sau, doan tiểu mạt đột nhiên nghĩ đến cung thiếu thần vẫn là không ăn cơm. Vốn dĩ nàng cấp cung thiếu thần hạ một chén mì, kết quả lại đem chính mình cấp bị phỏng, sau lại cung thiếu thần liền giúp nàng đổ dược, đồ hảo lúc sau mặt đã hổ rớt. Kế tiếp lại là vội vàng xuất viện sự tình, vội đến bây giờ cung thiếu thần cũng không ăn thượng cơm, liền buổi sáng thời điểm ăn hai chén mặt. Doan tiểu mạn hỏi hắn, đói sao? Không đói bụng. Cung thiếu thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói, không phải có câu nói, đều có tình uống nước no. Nhìn đến ngươi chẳng sợ không ăn cơm cũng sẽ không đói Doan tiểu mạn không biết những lời này muốn như thế nào tiếp Nàng không nói chuyện nữa Mở miệng nói sang chuyện khác Hỏi, ta buổi tối ở tại cái nào phòng Cung thiếu thần tưởng đùa dỡn một chút cái này tiểu nữ nhân Riêng thò lại gần ở nàng bên thai nhỏ giọng nói Ngươi buổi tối cùng ta trụ Chúng ta ngủ trên cùng cái giường Cũng làm cho ngươi sớm một chút thói quen Miễn cho chúng ta tương lai kết hôn thời điểm Ngươi không thói quen chúng ta đêm động phòng hoa chúc. Doan tiểu mạt một bộ thấy quỷ biểu tình. Không được. Nàng sau này lui hai bước, biểu tình thập phần kháng cự, nói, nếu buổi tối muốn cùng ngươi một cái vãn phòng nói, ta đây đi trở về, ta không lưu lại nơi này. Thấy doan tiểu mặt thái độ có chút khác thường, cung thiếu thần biểu tình có chút chấm tư. Xem ra, nàng thập phần kháng cự cùng nam nhân khác ngủ ở trên một cái giường A. Là đã từng phát sinh quá cái gì sự tình sao? Cùng phía trước cùng nàng cùng nhau sinh hạ hải tử nam nhân kia có quan hệ sao? Hắn dường như không có việc gì nói, nói giỡn, ngươi còn ở tại ngươi nguyên lai phòng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật sự. Thấy cung thiếu thần không có lại kiên trì, doan tiểu mạt cảm thấy toàn thân sức lực giống như toàn bộ đều bị bất thời giờ, nàng bước chân hư lung lay hai hạ, thiếu chút nữa té ngã. May mắn cung thiếu thần đỡ nàng một phen. Kết quả doan tiểu mạt lại một phen chụp bay hắn tay. Sức lực thập phân đại, chụp hắn mu bàn tay đều đỏ. Tiểu mạt, ngươi xảy ra chuyện gì? Cung thiếu thần khẩn trước hỏi. Doan tiểu mạt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt còn có chút tái nhận. Vừa mới cung thiếu thần nói muốn cùng nàng ngủ một phòng nói, làm nàng nghĩ tới 6 năm trước sự tình. Tuy rằng ngày đó buổi tối nàng được đến trên thế giới này chân quý nhất lễ vật, nhưng là vẫn là ở nàng trong lòng để lại rất sâu ấn ký. Nàng cho rằng nàng có thể quên, nhưng là nàng làm không được. Hơn nữa, cung thiếu thần ở nào đó phương diện, cùng sáu năm trước nam nhân thập phần giống nhau. Nếu không nói, nàng cũng sẽ không ở mới vừa nhận thức thời điểm, thường xuyên sẽ đem cung thiếu thần nhận sai vì là sáu năm trước nam nhân. Chỉ là ở hiểu biết cung thiếu thần lúc sau, nàng mới không ngừng nói cho chính mình, cung thiếu thần là cung thiếu thần. Mà sáu năm trước nam nhân là sáu năm trước nam nhân. Không thể đưa bọn họ nói nhập là một, mới miễn cưỡng áp xuống cái này ý niệm. Vừa mới cung thiếu thần tiến đến nàng bên thai nói chuyện, đông chốc khiến cho nàng nghĩ tới 6 năm trước cái kia ban đêm. Kỳ thật ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, nàng phần lớn đều không nhớ rõ. Nhưng là nàng thực sợ hãi. Ta không có việc gì. Doan tiểu mặt bình phục một chút chính mình tim đập nói, ta có điểm mệt tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Nói xong lúc sau. Nàng liền trực tiếp chạy chối chết. chương 319, hiện tại đến lượt ta chiếu cấu ngươi. Cung thiếu thần đứng ở tại chỗ, thần sắc khó lường nhìn doãn tiểu mạt bóng dáng. Xem ra 6 năm trước sự tình là nên hảo hảo tra một cha xét, liền tính không phải vì hiểu biết khai hắn nghi hoặc, làm hắn cha ra 6 năm trước chân tướng rốt cuộc là như thế nào, cũng là vì doãn tiểu mạt. Chỉ là hàn tử minh ra hoặc kia, xem ra là thiếu giáo hấn. Làm hắn đi Trung Quốc cha 6 năm trước sự tình, kết quả gia hỏa này trong khoảng thời gian này giống như nhân gian bước hơi giống nhau, tới rồi Trung Quốc lúc sau, liền tin tức toàn vô. Doan tiểu mặt trở lại phong lúc sau, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. 6 năm trước gia hỏa kia, quả thực liền giống một cái ác mộng giống nhau, ở tại nàng đáy lòng, như hình tùy hình, phản phất nàng đời này đều thoát khỏi không được nam nhân kia để lại cho nàng bóng ma tâm lý. Hiện tại nàng đã chậm rãi bình tĩnh lại, học được khống chế chính mình cảm xúc. Nàng có chút ảo não vô vô cái chán, vừa mới ở phòng khách thời điểm, nàng phản ứng giống như có chút quá kích. Nàng giống như còn thập phần dùng sức chụp bay cung thiếu thần tay, không biết hắn có thể hay không sinh khí. Nàng đi thời điểm quá sốt ruột, cũng không có tới cập xem cung thiếu thần sắc mặt. Thật là càng nghĩ càng trột dạ, nàng tự xa ngã đem chính mình ném ở trên giường, có chút sống không còn gì liên tiếp. Cung thiếu thần tên kia như thế keo kiệt, không tức giận trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng bất chấp tất cả kéo lên tràn, tính toán ngủ một giấc lại nói. Đêm qua không như thế nào ngủ ngon, cả đêm đều suy nghĩ hôm nay thượng tòa án sự tình. Tuy rằng nàng tin tưởng tiền luật sư cùng cô Sâm, nhưng là trong lòng luôn là đè nặng sự tình, không ngủ hảo. Nàng ngáp một cái, thực mau liền chìm vào mộng đẹp. Sáu năm đương phát sinh kia chuyện thời điểm, nàng mới 18 tuổi. Chuyện này không đem nàng cấp đánh sập, ngược lại làm nàng càng thêm thân tàn trí kiên, cũng không phải bởi vì nàng là một cái cỡ nào kiên cường người, nàng chỉ do với một cái tâm đại người. Tô nhiên bị cung thiếu thần từ phòng bệnh bên trong cấp đuổi ra tới, làm nàng mặt mũi mất hết. Cứ việc, cũng không có nhận thức người tốt thấy như vậy một màn, nàng vẫn là cảm giác chính mình mặt nóng rất yêu. Lúc này vừa vận lý chính hạo gọi điện thoại lại đây. Trên người nàng hỏa khí chính không chỗ nào chỗ tiết. Lý Chính Hạo liền đưa tới cửa tới. Nàng lập tức báo một nhà tư nhân hội sở địa chỉ, làm Lý Chính Hạo lại đây. Nhận được nữ thần triệu đổi, Lý Chính Hạo là nửa điểm tôn nghiêm cũng không có, lập tức nhảy nhót chạy tới tìm Tô Nhiên. Tô Nhiên kia trương xảo đoạt thiên công, Mỹ yêu trên mặt giờ phút này che kín băng xương, Lý Chính Hạo có chút si mê nhìn nàng, Mỹ nhân chính là Mỹ nhân, cho dù tức giận thời điểm, cũng có khác một phen tư vị. Nhiên nhiên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tâm tình không hảo vẫn là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ta báo thù. Tô nhiên chỉ là cười nhạo một tiếng, nói, giúp ta báo thủ. Ngươi liền một cái từ Trung Quốc lại đây bình dân đều không đối phó được, còn nói muốn giúp ta báo thủ. Lúc trước ngươi là như thế nào lời thề son sắt cùng ta bảo đảm, lúc này đây doãn tiểu mà tan lao cơm ăn định rồi, kết quả hiện tại đâu? Nàng bị phán vô tội. Hảo hảo từ tòa án bên trong đi ra, thậm chí còn cùng cung thiếu thần ở bên nhau. Cuối cùng một câu, tô nhiên không có nói ra, nàng không nghĩ đem cung thiếu thần cấp liên lụy tiến bảo. Nói đến cái này, lý chính hảo cũng có chút xấu hổ. Ai biết doan tiểu mạt nữ nhân kia vận khí như thế nào sẽ như thế hảo, cư nhiên có thể làm nàng tìm được chứng cứ, lại còn có có cô xâm cùng tiền luật sư giúp nàng, cư nhiên ngạnh sinh sinh từ bọn họ lý ra thiết kế cục trùng thoát vây. Cái này lý chính hạo trột dạ sờ sờ cái mũi, đối doan tiểu mặt càng thêm bất mãn. Đều là bởi vì doan tiểu mạt mới có thể làm hắn ở chính mình nữ thần trước mặt, mất thất mặt. Ta biết ngươi không thích doan tiểu mặt nữ nhân kia, ngươi yên tâm, ta nghĩ lại biện pháp, bảo đảm nàng về sau sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngại ngươi mắt. Lý chính hạo liền kém chỉ thiên thể hướng tôi nhiên luôn mãi bảo đảm nói, hắn nhất định sẽ đối phó doan tiểu mặt nữ nhân kia. Hiện tại tôi nhiên đối lý chính hạo thập phần kinh thường. Xem hôm nay cung thiếu thần đối doan tiểu mạn thái độ, hiển nhiên là thập phần coi trọng nàng, nhất định sẽ che chở nàng. Chỉ bằng lý chính hạo cái này ngu xuẩn, nơi nào sẽ là cung thiếu thần đối thủ đâu. Chỉ là đúng là bởi vì cung thiếu thần để ý doan tiểu mạn cho nên nàng không thể chính mình động thủ. Cho nên nàng yêu cầu một cái lính hầu, giúp nàng đối phó doan tiểu mạn Mà ngốc nét lắm tiền Lý Chính Hạo chính là tốt nhất người được chọn. Ân. Tô nhiên sắc mặt đẹp liếc mắt một cái, nói, ta vừa mới không phải cố ý hung ngươi, chỉ là ta hôm nay thấy được Doan Tiểu Mạc, cho nên trong lòng có điểm không thoải mái. Cái gì? Doan Tiểu Mạc khi dễ ngươi? Lý Chính Hạo trầm khuôn mặt hỏi. Tuy rằng hắn đối Doan Tiểu mạt cũng có chút hứng thú, nhưng là cùng Tô nhiên so sánh với, quả thực không đáng giá nhất tới. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tô nhiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Ở bệnh viện sự tình, nàng cũng không mặt mũi nhiều lời. Nhưng là tô nhiên càng là không nói, Lý Chính Hạo liền càng là cảm thấy nàng bị thiên đại hủy khuất. Ta sẽ lại nghĩ cách đối phó doan tiểu mạt, ngươi đừng lo lắng. Lý Chính Hạo hiên ngang lấm liệt ta nủi tô nhiên nói. Tô nhiên gật gật đầu, lại không có nhắc nhở Lý Chính Hạo Gần nhất doan tiểu mạt tựa hồ cùng cung thiếu thần ở bên nhau, nếu hắn muốn tìm doan tiểu mạt phiền toài nói rất có khả năng sẽ đắc tội cung thiếu thần. Cung thiếu thần xem ra tới doãn tiểu mạn khác thường, cũng không có mở cửa đi quấy rầy doãn tiểu mạn. Nhìn dáng vẻ, nàng là muốn một người yên lặng một chút, chỉ cần nàng không rời đi chính mình, muốn lẳng lặng liền lẳng lặng đi. Phía trước hắn bị thương, đều là doãn tiểu mạn ở chiếu cố hắn. Hiện tại thân thể hắn không sai biệt lắm đã khôi phục, liền từ hắn tới chiếu cố doãn tiểu mạn, đã không phải lần đầu tiên chiếu cố nàng cho nên lúc này đây hắn làm lên cưới xe nhẹ đi đường quen. Chạm vạng thời điểm, hắn đơn giản xào hai cái cơm nhà, đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm mặt lúc sau, mới lên lầu đi kêu doan tiểu mạn. Đốc đốc đốc gõ cửa thanh âm văng lên. Doan tiểu mạng có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, quăng chân hướng cửa đi qua, híp mắt chữ mở cửa, nhìn đến ngoài cửa cung thiếu thần, nàng rỗi tay xoa xoa mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ăn cơm Cung thiếu thần nhìn nàng mơ mơ màng màng đáng yêu bộ dáng, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, sùng nịch nói, tiểu lười heo ăn cơm. Doan tiểu mạt đánh một cái run run, đột nhiên liền thanh tỉnh. Lúc này mới ý thức được, hôm nay nàng kiện tụng thắng, cung thiếu thần cùng nàng cũng đều xuất viện, nàng còn bị cung thiếu thần cấp bắt tới rồi tử đàng nguyện, hiện tại nàng là ở cung thiếu thần trong nhà. Tỉnh ngủ sao? Cung thiếu thần lại hỏi. Doan tiểu mạt ngốc ngốc gật gật đầu, nói. Hảo. Hảo liên thu thập một chút ăn cơm. Cung thiếu thần thuốc dục nói. Doan tiểu mạt cúi đầu đánh giá một chút chính mình, mới phát hiện nàng ngủ thời điểm không co cởi quần áo, trên người quần áo nhăn rúm do dán ở trên người, thoạt nhìn có chút chật vật. Nàng chính mình hình tượng nhìn không tới, phỏng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. A doan tiểu mạt kinh hô một tiếng, nói, cái kia ta đi tẩy một chút. Nói xong lúc sau, nàng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng lập tức xoay người trở lại phòng, hướng toa lét chạy. Toa lét có một mặt gương, nàng đoán không sai, nàng hiện tại hình tượng thật sự thập phần một lời khó nói hết. Nàng vặn ra vòi nước, vừa nhấc đầu liền nhìn đến kính trên mặt có một người nam nhân thân ảnh, nàng nhận ra tới là cung thiếu thần. Người ở bên ngoài chờ ta là được. Doan tiểu mạn hơi có chút ngượng ngùng nói. Cung thiếu thần đến gần nàng, bắt tay cái giảm cấp đóng lại, đối nàng nói, ngươi tay bị thương, không thể dính thủy. Ta giúp ngươi tẩy đi. Không có quan hệ, ta một bàn tay cũng có thể. Doan Tiểu Mạt cự tuyệt nói. Ngượng ngùng. Ta bị thương thời điểm ngươi cũng là như thế này chiếu cô ta. Hiện tại ngươi bị thương, đến thiên ta chiếu cấu ngươi. Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, nhanh lên tẩy xong đi xuống ăn cơm, tiểu tâm đổ ăn lạnh. Doan Tiểu Mạt nghe được cung thiếu thần như thế nói, nàng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. chương 320, Tân Giám Định báo cáo. Cung thiếu thần lấy ra một cái tân khăn lông, dùng nước gấm tẩm ướt lúc sau, cấp doãn tiểu mạt xoa xoa mặt. Lại dùng dính một ít thủy tay, đem nàng có chút hốn độn đầu tóc cấp luốt thuận. Làm việc thời điểm, hắn không nói gì, lại hết sức nghiêm túc, phản phất ở làm một kiện cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp đại sự giống nhau. Doãn tiểu mạt nhìn trầm trầm cung thiếu thần gợi cảm môi mỏng, dần dần phóng không chính mình. Rời dương di chứng, tạm thời còn không có rút đi, nàng có chút ái phát ngốc. Hảo. Nghe được cung thiếu thần nói một tiếng, nàng mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Doan tiểu mặt truy vấn nói. Ta nói, ngươi thật là đẹp mắt, tựa như một cái tiểu tiên nữ giống nhau. Cung thiếu thần mặt không đỏ tâm không ngại nói. Ngược lại là làm Doãn tiểu mặt náo loạn cái đỏ thơm mặt. Đi xuống ăn cơm đi. Cung thiếu thần ôn nhu chấp khởi tay nàng, nói. Doan tiểu mặt rất nhỏ dễ rửa một chút, không có tránh ra. Nàng cũng liền không lại đi theo cung thiếu thần nắm tay nàng lại phân cao thấp. Cung thiếu thần cũng chỉ là nắm tay nàng mà thôi, không có làm càng thêm quá hành động. Vừa mới doan tiểu mặt thất thố, hắn còn cảm thấy trước mắt, không nghĩ lại làm cái này tiểu nữ nhân trốn tránh chính mình. Cung thiếu thần chỉ là đơn giản làm hai cái đồ ăn mà thôi, không tính là phi thường phong phú, nhưng là lại rất việc nhà, nhìn khiến cho người cảm thấy ấm áp. Nếm thử xem, ăn ngon không? Cung thiếu thần gấp một khối trứng gà đặt ở doan tiểu mạt trong chén nói. Doãn tiểu mạt cầm lấy chiếc đua nêm nếm, nàng cảm thấy khá tốt ăn. Ít nhất, so nàng trù nghệ hảo. Chỉ là đồ ăn có chút thanh đạm. nàng nhớ rõ cung thiếu thần khẩu vị vẫn là rất trọng, thích ăn siêu cay đồ ăn. Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi hoặc, cung thiếu thần mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc, nói, hiện tại ngươi trên tay còn có thương tích, dưỡng thương trong lúc ăn cay độc đồ ăn bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Cho nên vài món thức ăn đều tương đối thanh đạm, ngươi lại nhận hai ngày, chờ ngươi đã khỏe, ta lại mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon." Doãn Tiểu Mạt nghe xong trong lòng ấm áp. Kỳ thật nàng không tính cái nan, cái gì đều có thể ăn. Trước kia mới vừa sinh hạ nhạc nhạc thời điểm, đang ở bú sữa kỳ thời điểm, nàng hơn nửa năm ăn đều là thanh thanh đạm đạm đồ ăn, lại còn có kỵ lạnh băng đồ vật, nếu không nói, nhạc nhạc sẽ đi theo cùng nhau chịu tội. Sau lại nhạc nhạc bắt đầu có thể chính mình ăn một ít phụ thực, cũng không thể ăn cay độc đồ ăn. Tận lực lấy thanh đạm là chủ, tuy rằng nàng là cái đồ tham ăn, nhưng là lại không kén ăn. Nàng chỉ là sợ cung thiếu thần ăn không quen mà thôi. Vài món thức ăn làm đều rất có trình độ, ngay cả cơm thể, đều làm tinh ánh dịch tấu viên viên rõ ràng. Doan Tiểu Mạt gật gật đầu nói, ăn ngon. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nàng cảm thấy so nàng ăn bất luận cái gì một bữa cơm, đều phải ăn ngon. Ngươi thích ăn nói, về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Cung thiếu thần sủng nịch gấp một khối cá, cấp doãn tiểu mạn nói. Doan tiểu mạt không nói gì, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Nàng biết cung thiếu thần lời nói không có khả năng sẽ thực hiện, miễn bản trước kia cung thiếu thần sẽ cười nữ nhân là doan thiên tiến. Cho dù tương lai nàng thật sự cùng cung thiếu thần ở bên nhau. Cung thiếu thần muốn trưởng quản NGM như thế đại một nhà suy sụ quốc tập đoàn, làm sao có thời giờ mỗi ngày nấu cơm đâu. Hắn kẹp cấp tốt kia khối cá, phẩm tướng thật sự không có gì đặc biệt. Có thể là bởi vì cung thiếu thần chưa từng có đã làm cấp cá chọn thứ công tác, kia khối cá bị hắn dùng chiếc đũa cấp chọc quả thực là thảm không nỡ nhìn a. Nàng mặt vô dị sắc đem cá cấp ăn đi xuống. Ăn cơm xong lúc sau, cung thiếu thần lại thập phần hiền huệ đem chén cấp giặt sạch. Doãn tiểu Mạn ngồi ở phòng khách găn cung thiếu thần phía trước cắt xong rồi trái cây, nhìn cung thiếu thần ở mở ra thức trong phòng bếp bận rộn, có chút xuất thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nói, nàng thật sự không thể tưởng được luôn luôn bá đạo lại lạnh nhạt cung thiếu thần, cư nhiên còn có như vậy ở nhà một mặt. Tẩy hào chén lúc sau, cung thiếu thần cũng đi theo ngồi lại đây. Hai người cùng nhau ngồi xuống ăn trái cây, ai đều không có nói chuyện, lại cũng không có cảm thấy xấu hổ. Không khí thập phần hòa hợp hài hòa. Doan tiểu mà tan một cái dâu tây, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Nàng theo bản năng đem dư lại kia nửa cái huy đến cung thiếu thần bên miệng, nói, cái này dâu tây hảo ngọn, ngươi cũng nếm thử. Nói xong lúc sau, nàng có chút ảo não thở dài một hơi. Đây đều là ở bệnh viện trụ lâu rồi gì chứng. Lúc ấy cung thiếu thần tay bị thương, ăn cơm uống nước đều phải nàng tới hầu hạ. Nàng ăn trái cây thời điểm. Cung thiếu thần thường xuyên cũng sẽ muốn, nàng vì ghê tởm cung thiếu thần, liền đem chính mình ăn thừa uy đến cung thiếu thần bên miệng. Ai biết hắn cư nhiên một ngụm cấp ăn đi xuống. Sau lại, nàng mỗi lần ăn trái cây thời điểm, cung thiếu thần đều sẽ làm nàng uy, nàng ăn một ngụm dư lại nửa khẩu liền cấp cung thiếu thần. Sau lại không cần hắn lại mở miệng, doãn tiểu mạt thập phần tự giác bắt đầu đầu vì cung thiếu thần. Dân già, nàng đều đã. Nàng vừa định đem chính mình tay cấp thu hồi tới. Cung thiếu thần bắt lấy tốt tay, đem dâu Tây An đi xuống. Ân quả nhiên từ ngọt. Rõ ràng vừa mới hai người chi gian còn rất đứng đán, đột nhiên đi hướng liền thay đổi. Trong không khí đều tràn ngập ra một cổ khác nhân tâm say màu hồng phấn hơi thở. Cùng lúc đó, cung thiệu chết rốt cuộc bắt được kia phân giám định báo cáo. Như thế nào? Kết quả ra tới sao? Cung thiệu chết tới rồi bệnh viện lúc sau, lập tức gấp không chờ nổi hỏi. Đã ra tới. Lâm Hàng đem giám định báo cáo đem ra, đưa cho Cung Thiệu Chiết. Cung Thiệu Chiết không thấy phía trước nội dung, hắn cũng xem không hiểu. Trực tiếp liền phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Là thân sinh phụ tử quan hệ. Cung Thiệu Chiết sắc mặt trong nháy mắt biến xanh mét. Như thế nào khả năng? Cung Khải Hiên cùng Cung Thiếu Thần như thế nào sẽ là thân sinh phụ tử quan hệ đâu? Ngươi có phải hay không làm cái gì tay chân? Cung Thiệu Chiết ánh mắt hung ác nhìn Lâm Hàng hỏi. Lâm Hàng bị cung thiệu chết hung ác giống muốn ăn thịt người ánh mắt khiếp sợ. Tuy rằng hắn là cung thiệu chết biểu cứu, lại không dám chọc cái này tiểu ma vương, nói, ta như thế nào sẽ làm cái gì tay chân đâu. Cái này chính là người muốn kết quả. Không có khả năng, bọn họ như thế nào có thể là thân sinh phụ tử quan hệ đâu. Cung thiệu chết đều sắp điên rồi. Hắn phía trước tuy rằng không có nhìn đến báo cáo, nhưng là nhưng vẫn cảm thấy cung khải hiên không phải vương thất huyết mạnh. Chỉ là doan thiến thiến nam nhân khác sinh hạ giã loại, đã là một cái tức định sự thật. Hiện tại sự thật này bị lật đổ, làm hắn như thế nào tiếp thu? Hắn tình nguyện tin tưởng Lâm Hàng là bị người cấp thu mua, lại hoặc là Ngươi có phải hay không lấy sai đồ vật? Nay căn bản là không phải ta cho ngươi dư nạ hàng mẫu. Cung thiệu chiếc ánh mắt thập phần sắc bén nhìn lầm tuyến đường. Cái này chính là ngươi lấy tới dư nạ giám định kết quả, nếu ngươi cảm thấy ta không tin được nói. Ngươi có thể đem dân nạ hàng mẫu bắt được khác bệnh viện đi giám định. Lâm Hàng khuyên cung thiệu triết nhìn đến hắn hiện tại bộ giáng, Lâm Hàng cũng không muốn làm này đó tốn công vô ích sự tình. Trực tiếp kiến nghị cung thiệu chết đem đồ vật bắt được địa phương khác lại đi làm giám định, để tránh hắn muốn gánh tội thay. Ta sẽ. Cung thiệu triết sắc mặt khó coi nói. Cung khải hiên tuyệt đối không có khả năng là cung thiếu thần thân sinh nhi tử. Nhất định là bởi vì Lâm Hàng thật sự là quá phê tài cho nên mới sẽ nghiệm sai. Lâm tới vị này cái gọi là biểu cứu cũng không nhiều ít năng lực, nếu không phải dựa vào hắn cùng Lâm Ngọc Đình, còn tưởng khai một nhà bệnh viện, lộng cái viện trưởng đương đương, sống nhân mô cầu dạng, quả thực là đang nằm mơ. Cho dù hiện tại đương viện trưởng, cũng giống nhau là cái phế vật. Ta đi cho người lấy hàng mẫu. Lâm tuyến đường. Hắn trở lại trong văn phòng, mở ra kết sắt, lấy ra hàng mẫu. Bởi vì cung thiệu chết lại đây tìm hắn, Hắn cũng đã ý thức được cung thiệu triết giao cho hắn đồ vật là phỏng tay khoai lang, không dám luận phóng, liền đặt ở bảo nghiệm hoài. Cung thiệu triết trầm khuôn mặt, tiếp nhận hàng mẫu, nói, chuyện này ngươi tốt nhất lạn ở trong bụng, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Hàng gật gật đầu. Cho dù cung thiệu chết không cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không nhiều lời nửa câu lời nói. Cung thiệu triết rời đi bệnh viện thời điểm, trực tiếp đem kia phân giám định báo cáo ném vào thùng rác. Lại không biết có người ở hắn đi rồi lúc sau, đem kia phân giám định báo cáo cấp nhật lên. chương 321, muốn tao vương tử điện hạ. Cung thiệu chiếc sắc mặt thập phần khó coi cầm hai phân dưng hàng mẫu, đi đến xa tiền, có chút nhịn không được đá một chân xăm lốp phát tiết một chút chính mình cảm xúc. Sự tình tiến triển không thuận lợi, làm hắn thập phần không cao hứng. Hiện tại dưng hàng mẫu, cũng không biết hẳn là đưa đến chạy đi đâu. Đưa đến đại bệnh viện, hắn không thể bảo đảm. Có thể tránh đi cung thiếu thần thái mắt, bị hắn phát giác kế hoạch của chính mình. Đưa đến tiểu bệnh viện, chính hắn lại không yên tâm. Cảm thấy tiểu bệnh viện đều là giống lâm hàng như vậy phế vật, đến lúc đó lại cho hắn nghĩ sai rồi, lại sẽ chậm chê hắn thời gian. Hiện tại ổn thỏa nhất phương pháp, chính là đem nạ hàng mẫu cấp đưa đến nước ngoài đi giám định. Chờ hắn đi liên hệ chính mình tâm phúc thời điểm, mới phát hiện đã liên hệ không thượng. Hắn cũng không để ở trong lòng. Lại tìm người khác, đem hàng mẫu cấp tặng đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng hôm nay là có thể bắt được kết quả, nhưng là cuối cùng lại là tay không mà về. Làm tâm tình của hắn thật không tốt, trực tiếp lái xe đi quán bar. Cung thiếu thần cũng không biết nói cung thiệu chết rồi dám, hắn thực tốt thực hiện chính mình lời hứa, vẫn luôn ở tận tâm tận lực chiếu cố doan tiểu mạt. Hơn nữa vẫn là tự mình làm lấy, bất luận cái gì sự tình đều không giả tay người khác. Làm cho doan tiểu mạt quái ngượng ngùng. Hắn phát hiện doan tiểu mạt thích gắn cá, liền thường xuyên mua cá trở về, biến đổi đa dạng làm cho nàng ăn. Hơn nữa hắn chọn xương cá công lực, đã tới rồi đang phong tạo cực nông nỗi. Hiện tại một khối cá hắn chọn hảo xương cá cho nàng thời điểm, như cũ là thập phần hoàn chỉnh một khối. Ăn cơm xong lúc sau, cung thiếu thần lại đi rửa chén. Thầy xong chén lúc sau, phát hiện doan tiểu mạt ngồi ở phòng khách lý chính đang đợi hắn. Ngay thường doan tiểu mạt cơm nước xong lúc sau. Đều sẽ về phòng, ngồi ở nàng phòng bàn công ghế bập bề mặt trên, đọc sách. Đang đợi ta. Cung thiếu thần đi tới hỏi. Doan tiểu mặt nhìn cung thiếu thần không lau khô tay, mí môi. Mấy ngày nay nhìn đến hắn như thế ở nhà một mặt, nàng đều sắp quên hắn không chỉ có là cung thiếu thần, hơn nữa vẫn là Ninh Quốc Vương Tử Điện Hạ, NGM Công ty Tổng Tài. ân. Doan tiểu mạt gật gật đầu. Cung thiếu thần nghe xong lời này trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa ấm áp một ít. Hắn ngồi xuống, rồi tay đem doan tiểu mặt ôm tiến trong lòng ngực, mặt vùi vào nàng cổ, có chút hủy khuất nói, người rốt cuộc phát hiện từ đi vào tử đàng nguyện lúc sau, ngươi vẫn luôn đang xem thư, vắng vẻ ta, tưởng ta bồi thường ta sao. Doan tiểu mạc nghĩ nghĩ, từ ngày đó lại lần nữa đem cung thiếu thần nhận sai thành 6 năm trước nam nhân lúc sau, nàng cùng cung thiếu thần chi gian giao lưu quả nhiên là thiếu rất nhiều. Nàng thật là vắng vẻ cung thiếu thần. Đáng tiếc, hiện tại nàng muốn nói cũng không phải cái này. Không phải, ta tưởng nói, ta thương tốt không sai biệt lắm, ta tưởng trở về. Doan tiểu mặt mím môi, đối cung thiếu thần nói. Nguyên bản còn nhẹ nhàng nam nhân, đột nhiên sắc mặt liền lệnh xuống dưới. Không được, không chuẩn đi. Cung thiếu thần đẩy ra doan tiểu mặt, lạnh băng cự tuyệt nói. Của cho là của nợ, an ké trộn dạng. Trong khoảng thời gian này, Cung thiếu thần thập phần nghiêm túc chiếu cố nàng, nàng thật đúng là ngựa ngùng cùng cung thiếu thần trở mặt. Ta tính toán hồi trường học đi học, phía trước bởi vì ta án tử cùng lần này ngoài y muốn, ta đã thiếu rất nhiều khóa. Doan tiểu mạt hảo ngôn nói, cho nên ta phải trở về đi học, ở nơi này không có phương tiện. Thấy doan tiểu mạt không phải cố y muốn né tránh hắn, hắn lạnh băng thần sắc mới có sở hòa hoãn. Không có gì không có phương tiện, về sau ta có thể đưa người đi trường học. Cung thiếu thần đột nhiên nhớ tới. Doan tiểu mạt còn có một cái nhi tử. Trong khoảng thời gian này không nghe được doan tiểu mạt nhắc tới tới. Phòng chừng là doan tiểu mạt thác cấp mạc lam lam ở chiếu cố. Sợ doan tiểu mạt sẽ vướng bận doan thiên nhạc. Cũng là vì trước tiên làm Doãn thiên nhạc thích hứng hắn cái này tần đặt đi. Bồi dưỡng cảm tình. Hắn lại bổ sung một câu. Ngươi có thể đem nhạc nhạc cũng tiếp nhận tới cùng nhau trụ. Ta chiếu cố các ngươi mẫu tử hai cái. Nghe hắn nhắc tới nhạc nhạc. Doãn Tiểu Mạt còn quái tưởng nhi tử. Chỉ là nhi tử ở thế nhưng tái trong lúc, đều là phong bế thức quản lý, tưởng liên hệ cũng liên hệ không thượng. Nàng lắc lắc đầu, nói, không cần. Không cần cái gì. Cung thiếu thân hỏi. Đều không cần. Doãn Tiểu Mạt nghiêm túc nói, nhạc nhạc ra ngoại quốc tham gia một cái thế nhưng tái, trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không trở về. Ta đi học cũng không cần người đưa, ngươi thật sự quá rêu rào. Ta nhưng không nghĩ một hồi đến trường học, liền phải gặp người khác ánh mắt lễ rửa tội, ta tưởng điệu thấp một ít. Ngươi chỉ là tưởng điệu thấp nói, ta đáp ứng ngươi. Cung thiếu thần nói, hắn suy nghĩ một cái thập phần chết trung biện pháp, đương nhiên chỉ là chính hắn cho rằng. Ta đem ngươi đưa đến cửa trường là được, ta không dưới xe. Cung thiếu thần nói, như vậy liền sẽ không có người chú ý tới ngươi. Doan tiểu mạt khỏe miệng chịu chịu, nghĩ đến cung thiếu thần ngày thường khai xe. Người không ngừng người rêu rào, ngay cả xe cũng giống nhau thập phần rêu rào. Doan Tiểu Mặt nói. Cung thiếu thần nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, bảo đảm sẽ không làm bất luận kẻ nào bởi vì ta mà chú ý tới ngươi. Thấy Doan Tiểu Mặt còn muốn phản bác, hắn lại mở miệng nói, trước thí một ngày, nếu vẫn là để cho người khác bởi vì ta mà vây xem ngươi, ta tự mình đưa ngươi trở về. Hào đi. Doan Tiểu Mặt có chút miễn cưỡng đồng ý. Duy nay chi kế, chỉ có thể trước như vậy. Cung thiếu thần như thế bá đạo, nhìn dáng vẻ của hắn, là sẽ không hướng nàng thỏa hiệp. Nhạc nhạc đi tham gia cái gì thế nhưng tái? Cung thiếu thần lúc này mới nhớ tới hỏi một chút, Doan Tiểu Mạt vừa mới nói thế nhưng tái sự tình. Nga, chính là cái kia mười năm tổ chức một lần A và G thế nhưng tái. Doan Tiểu Mạt thập phần tự hào nói. A và G thế nhưng tái A, cơ hội là mỗi cái học bá vườn địa đàng A. Có thể đi dự thi, liền tính không có bất luận cái gì thứ tự, cũng là tương đương lợi hại. Nàng đi học thời điểm, cũng là một cái không lớn không nhỏ học bá, liền không cơ hội như vậy. Nghe được Doan Thiên Nhạc cũng đi tham gia cái này thế nhưng tái, cung thiếu thần mày vừa đậu. Cung Khải Hiên cũng đi, Tiêu Nhạc vui sướng Cung Khải Hiên chẳng phải là ở bên nhau. Hai đứa nhỏ tuổi không sai biệt lắm, hiện tại lại cùng đi tham gia áp và G thế nhưng tái, có lẽ hai đứa nhỏ đã gặp qua này liền dễ làm. Xem ra tới, doãn tiểu mạt đối cái này thế nhưng tái tương đương tôn sủng, cái kia thế nhưng tái a, ta cũng tham gia quá. Cung thiếu thần mở miệng đối doãn tiểu mạt nói, hắn liền giống một con khai bình không tức, chỉ là vì hấp dẫn đối phương lực chú ý. Này đó đều là chuyện cũ dích, hắn đều khinh thường nhắc lại, hiện tại lại chủ động nói cho doãn tiểu mạt. Doãn tiểu mạt có chút kinh ngạc hỏi, thật sự? đương nhiên. Cúp ta còn đặt ở trong cung thư phòng. Cung thiếu thân hỏi. kỳ thật cái kia cúp, đã sớm biết bị hắn cấp ném tới chạy đi đâu, hắn quyết định một lát liền gọi điện thoại cấp đại tổng quản, làm hắn đem cái kia cúp cấp tìm ra, ở thư phòng tìm vị trí dọn xong. Vậy ngươi thật là lợi hại a, Doan tiểu mạt kinh ngạc cảm thán khen nói. Này A và G thế nhưng tái, cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Mà là toàn thế giới sở hữu thiên tài học bá nhóm đều sẽ đi tham gia. Có thể được cái thứ tự, thật sự thực không đơn giản. Người là đệ mới danh. Doan Tiểu Mạc mắt lấp lánh hỏi. Ánh mắt của nàng, cung thiếu thần thập phần hưởng thụ. Đệ nhất danh. Cung thiếu thần thập phần bình đảm nói. Doan Tiểu Mạc hiện tại mới phát hiện, nguyên lai cung thiếu thần không chỉ có chỉ là thân phận tôn quý, là thương nghiệp quỷ tài, lại còn có có thập phần chắc tuyệt siêu quần chỉ số thông minh, có thể nói nhân sinh đại người thắng. Người quá lợi hại. Doãn Tiểu Mạt thật muốn cấp cung thiếu thần điểm 32 cái tán, qua xoáy. "Vậy ngươi có hay không nhiều thích ta một chút đâu?" Cung thiếu thần chậm rãi thò lại gần, cùng nàng mặt cơ hồ muốn kề tại cùng nhau. Doãn Tiểu Mạt một quay đầu, né tránh hắn thân cận. Khu Doãn Tiểu Mạt từ trên sofa mặt nhảy dựng lên, nói: "Thời gian không còn sớm, ta đi lên đọc sách đi, ta thời gian không nhiều lắm." Nói xong lúc sau, nàng lại lần nữa chạy thoát. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không đi đi học, kia thư nàng đã xem không sai biệt lắm. Nàng chỉ số thông minh tuy rằng không có cung thiếu thần như thế nghịch Thiên, đi tham gia cái áp và gờ thế nhưng tái, là có thể đến đệ nhất danh. Nhưng là nàng trí nhớ cũng không tệ lắm, hơn nữa thật sự đối chung ý đi thập phần cảm thấy hương thú. Trong bất chi bất giác, William lão ra tử cho nàng thư, nàng đã xem không sai biệt lắm, hơn nữa toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Nàng tính toán hai ngày này liền hồi trường học đi học đi, lợi dụng sau khi học xong thời gian, đem dư lại thư toàn bộ xem xong. Nàng cho rằng trở lại trường học đi học, là nước chảy thành sông sự tình, lại không nghĩ rằng cuối cùng cư nhiên biến thành ý nghĩ kỳ lạ. chương 322, Phu Tử Gian lần đầu tiên đối thoại. Doan Tiểu Mạt lên lầu, cung thiếu thần cũng không có giữ lại Doan Tiểu Mạt. Hiện tại hắn đã biết, Doan Tiểu Mạt cái này tiểu nữ nhân một lòng muốn dựa vào chính mình thực lực tới thắng được William Lão gia tử tán thành, do đó làm William Lão gia tử cam tâm tình nguyện thu nàng làm đồ đệ. Cung Thiếu Thần cũng không nghĩ ở ngay lúc này lại đi kéo Doan Tiểu mà tay chân. Hơn nữa, hắn kế tiếp cũng có chuyện phải làm. Hắn tính toán liên hệ một chút Cung Khải Hiên, Hảo Hảo cùng cùng Cung Khải Hiên giao lưu một chút. Điện thoại khẳng định là đánh không thông, nhưng là hắn biết. Như thế nào có thể liên hệ thượng cái này tiểu tử thúi? Cung Khải Hiên ở thế nhưng tái thời điểm, cũng đã thu được cung thiếu thần triệu đổi. Ba ba cư nhiên chủ động cùng hắn liên hệ, làm hại hắn có chút phân thần, vừa thất thần đã bị đối thủ bắt được cơ hội phản đem một quân. May mắn Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên chi gian thập phần ăn ý, lập tức giúp Cung Khải Hiên bổ cứu, thậm chí còn phản siêu hai phân. Nhận thấy được chính mình thiếu chút nữa liên lụy Doan Thiên Nhạc, Cung Khải Hiên lập tức tập trung tinh thần. Hảo hảo thi đấu. Chờ đến sau khi chấm dứt, Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc này một tổ, tạm thời dẫn đầu. Đi theo bọn họ cùng nhau tới các lão sư, cười không khép miệng được. Lúc này đây quan quân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là còn sẽ ở bọn họ trong trường học mặt sinh ra. Bọn họ không hề có nhìn ra tới, ở thi đấu thời điểm, Khải Khải Hiên nho nhỏ thực mò đã bị Doan Thiên Nhạc cấp đền bù thượng sai lầm. Đương chỉ còn lại có hai người thời điểm. Doãn thiên nhạc quan tâm sờ sờ cùng khải hiên cái chán, hỏi, ngươi thi đấu thời điểm xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bọn họ quả nhiên là thân huynh đệ, hắn sai lầm, người khác đều nhìn không ra tới, cũng chỉ có nhạc nhạc một người xem ra tới. Hắn lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, vừa mới thi đấu thời điểm, ba ba cho ta đã phát tin tức, làm ta có rảnh cùng hắn liên hệ. Vì sợ nghe lậu tin tức. Cho nên hắn mới có thể thất thần. Nghe được không phải cung khải hiên không thoải mái, nhạc nhạc mới yên tâm, hắn hỏi, phải không? Ba ba là có cái gì sự tình sao? Cung khải hiên cũng không biết. Ngày thường cung thiếu thần rất ít sẽ chủ động cùng hắn liên hệ, hắn cũng đoán không ra đạt đi dụng ý. Chúng ta đi đánh cấp ba ba đi. Cung khải hiên nói. Hảo A. Doan thiên nhạc chịu chịu cái mũi. Có chút tưởng mọ mì, từ hắn sinh ra đến bây giờ. Còn không có cùng mọ mì tách ra quá như thế lâu đâu Trước kia tuy rằng cũng có phần khai Bất quá dài nhất cũng cũng chỉ có răm ba bữa mà thôi Nhưng là lúc này đây Ít nhất cũng muốn ly một tháng Hắn đã bắt đầu có điểm tưởng mọ mì Cung khải hiên đảo còn hảo Tuy rằng cung thiếu thần cũng thực yêu hắn Nhưng là cung thiếu thần lại có chút lãnh đạm Lại trưởng quản NGM một cái nặc đại công ty Bồi hắn thời gian cũng không nhiều Từ nhỏ đến lớn Vẫn là đại tổng quản chiếu cô hắn thời gian chiếm đa số, cho nên ra tới như thế lâu, hắn đảo còn rất thích hứng. Giống có tâm linh cảm ứng giống nhau, biết doan thiên nhạc nhớ nhà, tưởng mộ mi. Hắn vô vô doan thiên nhạc bà vai, nói, không quan hệ, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Chúng ta bắt được đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, có thể bắt được rất lớn một số tiền, mộ mi khẳng định sẽ thật cao hứng. Trong chốc lát cấp 3 ba nói chuyện điện thoại xong. Chúng ta lại cấp mỏ mì đánh một cái. Hảo. Doan Thiên Nhạc gật gật đầu. Cảm thấy có chút mất mặt, hắn chính là ca ca, vừa mới cư nhiên còn cần đệ đệ tới A Nùi hắn. Hấp thụ lần trước giao hấn, hiện tại Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên đều là cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ. Cơ hồ là như hình với bóng, sẽ không làm lẫn nhau lạc đơn. Hơn nữa bọn họ ra cửa, cũng sẽ tùy thân mang điểm tiền. Lúc này đây, lại gọi điện thoại trở về. Liền không cần lại phản hồi ký túc xá đi lấy tiền. Tới rồi buồng điện thoại lúc sau, Cung Khải Hiên trước cấp Cung Thiếu Thần đánh một chiếc điện thoại. Nước ngoài cùng Ninh Quốc vẫn là có khi kém, Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc bên kia mới chẳng vạng, mà Cung Thiếu Thần bên này đã đêm khuya. Cung Khải Hiên đem điện thoại đánh lại đây thời điểm, hắn mới vừa tắm rửa xong. Trên người ướt nhẹp, trực tiếp vây quanh một cái khăn tắm liền từ trong phòng tắm đầu đi ra. Hắn nhìn đến di động mặt trên biểu hiện khu hào. Hắn liền biết là cung khải hiên đánh lại đây. Hắn chuyển được điện thoại, nói, hiên hiên. Nghe được cung thiếu thần thanh âm, cung khải hiên thực không tiền đổ cảm thấy cái mũi có chút lễ ẩm. Nguyên bản hắn một chút cũng không nghĩ ba ba, nhưng là nghe được ba ba thanh âm, hắn lại có điểm muốn khóc. Kỳ thật hắn cũng không có cùng cung thiếu thần tách ra như thế lâu quá. Ba ba. Hắn giọng mũi có chút trọng hô một tiếng. Hắn cảm thấy có chút mất mặt. Vừa mới hắn còn đang an ủi doan thiên nhạc, kết quả chính mình gọi điện thoại cấp ba ba, thiếu chút nữa khóc nhẹ. Nghe được kia thanh mềm mại ba ba, cung thiếu thần tâm cũng mềm mềm. ân ở bên ngoài còn thói quen sao? Có hay không bị người khi dễ? Cung thiếu thần hỏi. Đây là trước kia, hắn trước nay đều sẽ không đối cung khải hiên lời nói. Hiện tại hắn lòng đang hắn để ý người trước mặt, biến thập phần mềm mại. Thói quen. Cung khải hiên dầu dĩ nói. Nghĩ nghĩ, hắn lại thập phần ngượng ngùng nói một câu, chính là quá tưởng ba ba. Cung thiếu thần trên mặt biểu tình càng thêm nu hòa, hắn nói, nam hải tử phải kiên cường một chút mới được, chờ đến ngươi trở về thời điểm, đặt đi đi sân bay tiếp ngươi, lại giới thiệu một người ngươi nhận thức. Hảo! Cung khải hiên mặt từng đợt nóng lên. Doan thiên nhạc mắt sáng lấp lánh để sắt vào, cùng cung khải hiên cùng nhau nghe cung thiếu thần nói chuyện. Kế tiếp, hắn nghe được cung thiếu thần hỏi. Ngươi nhận thức một cái kêu doan thiên nhạc nam hải sao? Cùng ngươi không sai biệt lắm đại, hơn nữa cùng ngươi cùng nhau tham gia A và G thế nhưng tái. Cung Khải Hiên trừng lớn mắt, có chút không biết làm sao. Không biết đạt đi vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới nhạc nhạc, là bởi vì hắn biết cái gì sao? Nhận thức. Cung Khải Hiên đúng sự thật nói, nhạc nhạc hắn là ta tốt nhất bằng hữu. Nghe được Cung Khải Hiên nói, Cung Thiếu Thần cười khẽ một tiếng. Hiển nhiên đối cái này đáp án thập phần vừa lòng. Nguyên bản hắn chỉ là thử tính hỏi một chút, không nghĩ tới cung khải hiền cư nhiên nói doan thiên nhạc là hắn tốt nhất bằng hữu Điểm này làm hắn rất ngoài ý muốn, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Cung khải hiền giao bằng hưu có bao nhiêu bắt bẻ, như thế nhiều năm nhưng không vài người có thể làm hắn coi trọng, hơn nữa trở thành là bằng hưu, mà doan thiên nhạc là cái thứ nhất. Xem ra, hắn cùng doan tiểu mặt chi gian duyên phận. So với bọn hắn tưởng tượng muốn thâm nhiều. ân, vậy các ngươi cần phải hào hảo ở Trung Nga. Hắn ôn thanh nói. Nếu Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc quan hệ như thế hảo, kia về sau liền không cần lo lắng hai đứa nhỏ hội hợp không tới. Cung Khải Hiên thử tính hỏi, đặt đi, ngươi như thế nào sẽ nhận thức nhạc nhạc? Cung Thiếu Thần trầm mặc trong chốc lát, mới nói, bởi vì ta nhận thức doãn Thiên Nhạc mụ mụ, nàng là một cái phi thường người tốt, về sau ta mang ngươi trông thấy nàng. Ngươi nhất định cũng sẽ thích nàng. Dù sao sớm hay muộn hiên hiên cũng sẽ thấy doan tiểu mạng. trước tiên lên tiếng kêu gọi, làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cung khải hiên nghe xong lời này, hắn che miệng, trộm nở nụ cười. Vừa mới sở hữu thất cảm, toàn bộ đều không thấy. Hảo a, nhạc nhạc cũng nói, hắn mò mì là trên thế giới này tốt nhất mò mì, ta cũng tưởng có một cái như thế tốt mò mì. Cung khải hiên nói, cung thiếu thần nhướng mày. Tổng cảm thấy Nhi Tử đây là lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ hắn biết cái gì sao? Ba ba, nhạc nhạc cũng ở chỗ này, ngươi muốn cùng hắn nói hai câu lời nói sao? Cung Khải Hiên nhìn thoáng qua mắt trông mong nhìn hắn Doan Thiên Nhạc hỏi. Hảo A. Cung Thiếu Thần nói. Cung Khải Hiên đem điện thoại nhét vào Doan Thiên Nhạc trong tay, còn Nghiêm Trăng nói. Nhạc nhạc, ta ba ba tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, hắn nhận thức mẹ ngươi. Doan Thiên Nhạc tiếp nhận điện thoại. Trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương, đều ra mồ hôi. Hắn có thể không khẩn trương sao. Tuy rằng phía trước cùng ba ba cũng ở chung quá, thậm chí còn làm ba ba ôm quá. Bất quá đó là lấy cung khải hiên thân phận ở chung, hiện tại hắn là dùng chính mình thân phận. uy là nhạc nhạc sao. Cung thiếu thần hỏi một tiếng, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới có thể ôn nhu một ít. Chỉ là nói xuất khẩu, hắn mới phát hiện chính mình thanh âm nghe tới sắp sắp lợi hại. Ngược lại cảm giác quái quái. Là ta. Doãn Thiên Nhạc đặc biệt nghiêm túc hướng Cung Thiếu Thần tự giới thiệu nói, thúc thúc ngài hảo, ta là Doãn Thiên Nhạc, ta mỏ mì đều kêu ta Nhạc Nhạc, ta năm nay đã 5 tuổi, ta hiện tại ở Tử Đàng Hoa tiểu học đi học, ta cùng Hiên Hiên là tốt nhất bằng hữu." Cung Thiếu Thần nghe Nhạc Nhạc thanh âm, cảm thấy có chút quen hai. Chương 323. Rốt cuộc cùng mỏ mì nói thượng lời nói. Hắn cảm thấy hắn khẳng định là nghe qua Doãn Thiên Nhạc thanh âm nhưng là hắn chi nhớ cũng không tệ lắm, cư nhiên nhớ không nổi là ở nơi nào hảo. Hắn chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước chạy đến nhà hắn tới, mạo bổ cung khải hiên, cùng hắn ở chung một đoạn thời gian người chính là bị doan tiểu Mạt cả ngày treo ở bên miệng nhạc nhạc. Ngươi hảo, cung thiếu thần nói, ta là hiên hiên ba ba, ta nghe ngươi mỏ mì để qua ngươi. Doan thiên nhạc có chút ngượng ngùng, nguyên lai ba ba đã biết hắn nha. Ta đây mỏ mì đều nói ta cái gì, Doan Thiên Nhạc hỏi. Nàng vẫn là phi thường để ý Doan Tiểu Mạt đối cung thiếu thần nói qua cái gì, rốt cuộc này nhưng đại biểu hắn ở ba ba cảm nhận trung hình tượng đâu. Mẹ ngươi vẫn luôn đều nói ngươi phi thường thông minh, lại còn có ngoan ngoan hiểu chuyện. Cung thiếu thần đúng sự thật nói. Doan Tiểu Mạt luôn luôn đều đem Doan Thiên Nhạc, khen bầu trời có, ngầm ô. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể chỉ nghe được một cái hài tử nói nói mấy câu. Liền đối hắn sinh ra như thế đại hảo cảm. Phải không? Doan thiên nhạc trộm nở nụ cười. Mỏ mị quả nhiên yêu nhất vẫn là hắn. Doan thiên nhạc dùng chính mình thân phận cùng cung thiếu thần Hàn huyên vài câu lúc sau, liền đem điện thoại còn cấp cung khải hiên. Cung thiếu thần lại hiếm thấy dặn dò cung khải hiên vài câu. Cắt đứt điện thoại lúc sau, lại một lần cường điệu, nói, ngươi là ca ca, nhất định phải chiếu cố đệ để biết không. Cung khải hiên nghe xong lúc sau. Thập phần cao hứng Hắn quả nhiên mới là ca ca Ngay cả đặt đi đều như thế nói Liên giống biết hắn trong lòng ý tưởng giống nhau Doan Thiên Nhạc nói Chúng ta là mõ mị sinh Ai là ca ca không phải ba ba định đoạn Nếu mỏ mỉ cũng nói ta là đệ đệ nói Ta đây về sau đã kêu ngươi một tiếng ca ca Hảo Ta nhất định mới là ca ca Cung Khải Hiên tự tin tràn đầy nói Hai người vừa mới đều cùng cung thiếu thần thông qua điện thoại Hiện tại cảm thấy thập phần hưng phấn. Càng làm cho người hưng phấn, chính là bọn họ còn tính toán lại cấp mỏ mì gọi điện thoại. Trong chốc lát, người cũng muốn đem ta giới thiệu cho mỏ mì nhận thức, làm ta cùng mỏ mì nói một lát lời nói. Cung khải hiên đối Doan Thiên Nhạc nói. Hảo. Doan Thiên Nhạc cũng đồng ý. Bọn họ bắt thông Doãn Tiểu Mạt điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, Doan Tiểu Mạt nhu nhu thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Nhạc nhạc Doan Tiểu Mạt nhận được nhi tử điện thoại đặc biệt cao hứng. Mõ mì, ta tưởng ngươi. Doan Thiên Nhạc có chút nho nhỏ ủy khuất nói. Doan Tiểu Mạt kỳ thật cũng đặc biệt tưởng Doan Thiên Nhạc, tưởng đều có điểm muốn khóc. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, nếu không nói, sẽ làm Doãn Thiên Nhạc cùng nàng cùng nhau muốn khóc. Ta cũng tưởng ngươi, bất quá mõ mì sẽ chờ ngươi so song tái trở về, ngươi muốn cố lên Nga. Doan Tiểu Mạt cổ vũ nói. Ân. Ngươi yên tâm đi Mộ mì, ta nhất định sẽ lấy tiền tam danh trở về, đến lúc đó sẽ có một tuyệt bút tiền thưởng, ngươi liền không cần như thế vất vả. Doan thiên nhạc đặc biệt hiểu chuyện nói. Doan Tiểu mặt trong lòng thật phần ấm áp. Ngươi chỉ cần chỉ mình cố gắng lớn nhất là được, Mộ mì không yêu cầu ngươi nhất định phải bắt được tiền tam danh. Nàng không nghĩ cấp hài tử quá lớn áp lực tâm lý. Hơn nữa nhạc nhạc liền tính có thể bắt được đệ nhất danh, đối nàng thiếu hạ cự khoảng cũng là như muối bỏ biển. Nhưng là hài tử này phân tâm ý, vẫn là làm nàng phi thường cảm đậu. Lần này đổi đến cung khải hiên mắt trông mong nhìn nàng. Doan thiên nhạc, nói, Mọc mì, lúc này đây cùng ta cùng nhau tới thi đấu còn có hiên hiên, hắn là ta tốt nhất bằng hữu. Ta giới thiệu hắn cho ngươi nhận thức hảo sao. Lần trước hắn quá thẹn thùng, nhìn thấy ngươi liền chạy. Doan Tiểu mặt nghe xong hắn nói, giật mình. Nghĩ đến lần trước nhìn đến cái kia nho nhỏ bóng dáng. Nhìn đến đứa bé kia bóng dáng, nàng liền cảm thấy chính mình trong lòng thiếu hụt kia khối, bị bổ khuyết đẩy. Hảo A, hắn là kêu hiên hiên sao? Doan tiểu Mạn có chút khẩn trương. Nàng cũng không biết đang khẩn trương cái gì, đứa bé kia cùng nàng chi gian phản phất có một loại ràng buộc. Ui, A-di ta là kêu hiên hiên. Cung khải hiên liền giống cái tiểu tức phụ dường như nói. Một chút cũng không có thân là một cái tiểu điện hạ, hẳn là có khí phách. Doan thiên nhạc che miệng, trộm nở nụ cười. Hắn cảm thấy vừa mới ở ba ba trước mặt, phi thường mất mặt. Hiện tại nhìn đến cung khải hiên cái dạng này, so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiên hiên ngươi hảo, ở trong trường học ít nhiều ngươi chiếu cố nhạc vui vẻ. Chờ đến các ngươi thi đấu trở về, ngươi cùng nhạc nhạc cùng nhau đến a Di trong nhà ăn cơm hảo sao. Ngươi thích ăn cái gì? Azi làm cho người ăn. Doan tiểu mặt đặc biệt ôn nhu nói, phảng phất sợ chính mình thanh âm quá lớn, liền sẽ dọa đến điện thoại kia đầu người dường như. Doan thiên nhạc nghe được, đều có chút ghen tị. Mà cung khải hiên lại lặng lẽ đỏ vành hai. Tốt. Cung khải hiên mỉm cười ngọt ngào lên. Trước kia đi theo Mộ mì thời điểm, Mộ mì cũng là thực ôn nhu. Chính là nàng ôn nhu toàn bộ đều là cho doan thiên nhạc, mà lúc này đây, Mộ mì ôn nhu là thuộc về hắn. Đây là hắn trước nay đều không có cảm thụ quá Doan thiên thiên chỉ biết lấy chán ghét ánh mắt xem hắn Căn bản là sẽ không thích hắn Hắn thật sự thực thích mọ mì Hy vọng mò mì cùng ba ba có thể nhanh lên hòa hảo Như vậy hắn về sau liền không cần lại kêu doan tiểu mạt ra gì Mà là có thể đường đường chính chính mở miệng kêu một tiếng mò mì Các ngươi ở nước ngoài còn thói quen sao Lạnh hay không? Doan tiểu mạt ôn nu hỏi Không lạnh mò mì Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Doan thiên nhạc nhớ do ninh quốc cùng nơi này sai giờ, nhớ rõ do doan tiểu Mạt ngày mai buổi sáng còn muốn đi đi học, không dám nhiều liêu, liền phải cắt đứt điện thoại. Doan tiểu Mạt đầy mặt ý cười nói, đã biết tiểu quản gia, ngươi cùng hiên hiên cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Cắt đứt điện thoại lúc sau, cung khải hiên còn có chút luyến tiếp. Hai người cắt đứt điện thoại lúc sau, cùng nhau hồi ký tốt xá. Đi đến trên đường thời điểm, Doan Thiên Nhạc hỏi, đúng rồi, lần trước ngươi nhị thúc bắt được ta huyết, trở về làm cái gì? Nói đến cái này, Cung Khải Hiên buồn cười nói, hắn không biết từ nơi nào bắt được ba Ba Zina, sau đó đi bệnh viện làm một cái xét nghiệm ADN. Bất quá cuối cùng hắn rất không vừa lòng kết quả, liền đem kia phân giám định kết quả cấp ném. Gần nhất không biết vì cái gì, ba Ba vẫn luôn phái người đi theo cung tiệu chiết, kia phân giám định kết quả bị ném lúc sau. Bị ba ba người cấp nhặt đi rồi, cuối cùng hẳn là sẽ rơi xuống ba ba trong tay đi. Nhìn dáng vẻ, hắn là hoài nghi ngươi không phải ba ba thân sinh. Doan thiên nhạc thập phần chắc chắn nói. Hắn thực khẳng định hắn cũng là ba ba thân sinh, hiện tại nếu dám định kết quả hắn không hài lòng, khẳng định là tại hoài nghi ba ba bị doãn thiên thiến cấp mang theo nó xanh. Hư cung khải hiên đối cái này nhị thuốc thật sự là không có cái gì ấn tượng tốt, quá xuẩn. Hắn vì cái gì sẽ hoài nghi ta không phải ba bà thân sinh. Rõ ràng ta cùng ba bà lớn lên rất giống. Cung Khải Hiên tức giận nói, hắn vì cái gì liền không thể hoài nghi một chút, ta không phải Doan Thiên Tiến sinh đâu. Như thế xuẩn, khó trách đâu không lại ba bà, thật là xứng đáng. Xem ra, bọn họ cũng chỉ có thể chờ ba bà chính mình phát hiện chân tướng. Doan Thiên Tiến lại lần nữa nhận được triệu duyệt dung điện thoại. Từ ngày đó nàng cự tuyệt cấp càng duyệt dung tiền. Hơn nữa cắt đứt điện thoại lúc sau, Triệu Duyệt Dung đã vải thiên không có liên hệ qua nàng. Hiện tại lại đánh lại đây cho nàng, không biết lại có cái gì sự tình. Nàng hạ quyết tâm, trừ bỏ mỗi tháng sinh hoạt phí, sẽ không lại cấp Triệu Duyệt Dung một phân tiền. Triệu Duyệt Dung thanh âm có chút run, cũng không biết là bởi vì sợ hại vẫn là bởi vì cao hứng. Nàng nói, thiên thiên ngươi lại cho ta một số tiền đi, lúc trước bệnh viện mấy người kêu ta đã toàn bộ đều làm người thu phục Hiện tại cho ngươi cho ta một chút tiền, ta hảo đến nước ngoài đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, nếu sự tình không có liên lụy đến ta, ta lại trở về. Ngươi nói thật. Doan Thiến Tiến truy vừa nói. chương 324, Tô Nhiên Tương Mời. Doan Thiến Tiến còn hơi có chút hoài nghi, mấy năm nay trừ bỏ 6 năm trước, giúp nàng ôm đi Doan Tiểu Mạt Hải từ lúc sau. Liền không còn có giúp quá nàng một lần, mỗi lần đều là tự cấp nàng kéo chân sau. Nếu không phải Triệu Duyệt Dung là nàng mẹ nó lời nói, nàng đã sớm trực tiếp đuổi đi Triệu Duyệt Dung. Cho nên lúc này đây, Triệu Duyệt Dung đột nhiên như thế cấp lực, nàng thật là có chút không thói quen. Chẳng lẽ Triệu Duyệt Dung lúc này đây thật sự làm xong? Nàng thực hoài nghi. Đương nhiên là sự thật, ta tận mắt nhìn thấy đến những người đó thi thể, tuyệt đối đã chết. Triệu Duyệt Dung nói chuyện có chút lộn xộn nàng nói, ngươi nhanh lên đem tiền cho ta, ta hảo lập tức rời đi nơi này. Có người nhìn đến ngươi. Doan Thiên Thiên hỏi. Nếu thật sự có người thấy được Triệu Duyệt Dung nói, nàng đến ngấm lại đối sách. Tuyệt đối không thể làm nàng liên lụy đến chính mình. Có một cái giết người phạm mẫu thân, tuyệt đối là nàng nhân sinh vết nhơ. Không có, không có, không có người nhìn đến. Triệu Duyệt Dung lập tức phủ nhận nói. Hiện tại nàng vẫn là có chút sợ hãi, nàng cũng làm quá không ít chuyện xấu. Nhưng là lại là chưa từng có giết qua người. Cho dù không phải nàng tự mình động thủ, cũng là nàng phân phó đi xuống. Nghĩ đến những cái đó thi thể mở to mắt, chết không nhắm mắt bộ dáng, nàng liền có chút lo âu. Tổng cảm thấy những cái đó mắt, vẫn luôn ở nhìn chầm chầm nàng xem, dạo nàng không được sống yên ổn. Nàng đến rời đi Trung Quốc, nếu không nói, nàng thật sự sẽ điên. Không có, vậy ngươi sợ cái gì? Doan thiến thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không bị nhìn đến, nếu không nói. Nàng liền phải bỏ quân bảo xoái. Trừ phi là thật sự cùng đường, nếu không nói, nàng không nghĩ đi này một bước. Ta thật sự không thể lại ngốc tại Trung Quốc, ngươi cuối cùng lại cho ta một số tiền, về sau ta bảo đảm sẽ không lại loạn cùng ngươi đòi tiền. Triệu Duyệt Dung luôn mãi bảo đảm nói. Doan Thiên Thiến Nghĩ nghĩ, làm Triệu Duyệt Dung đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng hảo. Vạn nhất nàng thật sự bị dắt chỉ đi vào, phiền toái vẫn là chính mình. Hảo. Ta cuối cùng lại cho ngươi năm vạn, lại nhiều ta cũng lấy không ra, gần nhất cung thiếu thần về nhà số lần càng ngày càng ít, ta đều đã thật lâu không có nhìn đến hắn. Doan thiên thiên như như mày, nói, chờ đến ta gả cho cung thiếu thần, thật sự thành vương tử phi, là tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi biết không. Nàng tận lực chấn an triệu duyệt dung. Không nghĩ làm mất đi đúng mực triệu duyệt dung, cho nàng rước lấy cái gì phiền toái. Hảo hảo hảo. Triệu Duyệt Dung lập tức đáp ứng rồi. Nếu Doan Thiến Thiến nguyện ý cho nàng tiền, nàng cũng không chọn chọn nhạt nhạt. Nàng quyết định mang theo tiểu thị tươi, cùng đi Hàn Quốc. Chỉ cần tỉnh điểm hoa, này năm vạn ninh quốc tệ, còn đủ chống đỡ hai người một đoạn thời gian sinh hoạt phí. Doan Thiến Thiến đuổi rồi Triệu Duyệt Dung đột nhiên tâm tình biến thực hảo. Hiện tại chỉ cần giết chết Doan Thiến Thiến bên người cái kia tiểu tiện loại, kia nàng liền thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Hiện tại nàng nguy cơ đã giải trừ, nàng không cần lại lo lắng hái hùng. Cung thiệu chết hiện tại hiểu lầm cung khải hiên không phải cung thiếu thần hai tử, năm đó biết doãn tiểu mà sinh chính là song bảo thai người, đã toàn bộ đều bị triệu duyệt dung cấp diệt khẩu. Nàng không cần lại lo lắng hái hùng. Sau đó mới phát hiện, cung khải hiên cái kia tiểu dã loại đi nước ngoài. Mà từ kia lúc sau, cung thiếu thần liền không còn có hồi quá ra. Nàng có thể hay không trở thành nhân thượng nhân. Cuối cùng còn muốn xem cung thiếu thần. Nàng quyết định, hôm nay đi ra ngoài mua sắm, sau đó lại đi tìm cung thiếu thần, cần phải muốn cho cung thiếu thần trước mắt sáng ngời. Hẹn mấy cái ra thế giống nhau nữ hải, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Đi đến bao bao cửa hàng thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở trung gian vị trí mặt trên bao bao. Hình như là lờ vờ mới nhất khoảng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, lập tức duỗi tay đi lấy. Nhưng là lại có một đôi tay, trước tiên đem bao lấy mất. Nàng ánh mắt bất thiện quay đầu, liền nhìn đến một trường mỹ thiên địa đều phải thất sắc mặt. Tô nhiên, Doan Thiên thiến sú mặt, ngăn ở tô nhiên trước mặt, nói, cái túi sách này là ta trước nhìn đến, cho ta. Ta tưởng là ai a nguyên lai là tương lai vương tử phi a Tô nhiên tương lai hai chữ cắn đặc biệt trọng, làm như ở trào phúng Doan Thiên thiến ở vương thất căn bản là không có danh phận. Doan thiến thiến khí mặt đều ai Nàng luôn luôn xem Tô Nhiên không vừa mắt, không chỉ là bởi vì nàng biết Tô Nhiên cũng thích cung thiếu thần. Càng là bởi vì Tô Nhiên kia trương khuynh thành tuyệt mặt, còn có kiêng ngạo nhân thân thế. Nàng cái gì đều không cần trả giá, liền có thể cao cao tại thượng, sống liền giống một cái công chúa, mà nàng lại chỉ là một chi bay lên chi đầu, vọng tưởng biến thành phượng hoàng chim sẻ mà thôi, cho nên nàng ghen ghét Tô Nhiên. Nhưng là càng nhiều lại là kiên kỵ. Sợ cung thiếu thần thật sự sẽ bị tô nhiên cấp mê hoặc. Bởi vì mặc kệ là từ mặt, dáng người vẫn là thân thế, tô nhiên đều so nàng hảo. Tô nhiên ưu nhã gợi lên lửa cháy môi đỏ, chầm rãi cười khai. Nàng đem bao đưa cho phía sau hướng dẫn mua, đồng thời cấp hướng dẫn mua còn có một trường kim cương tạp. Kia trương tạp ngạch độ có 5.000 vạn. Nàng nói, đem bao bao cấp doán tiểu thư bao lên, cái này bao cùng người rất xứng đôi, cho nên tặng cho người. Hướng dẫn mua dùng nhanh nhất tốc độ đem bao đóng gói hảo, thập phần cung kính đưa cho tô nhiên. Tô nhiên chịu không nổi rụ hoặc, dôi tay nhận lấy. Cái túi sách này nhưng không tiện nghi, nếu không cần nàng tiêu tiền, có thể tỉnh tắt tỉnh. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Doan thiến thiến gắt gao ốm bao, hỏi. Không có việc gì xung xoe, phi gian tức đạo. Bất quá nơi này có như thế nhiều người nhìn đến là tô nhiên tự mình đem bao đưa cho nàng. Cho dù tô nhiên tương lai muốn dùng cái này bao làm cái gì văn trường cũng không được. Ta cảm thấy chúng ta chỉ gian có chút hiểu lầm. Phía dưới có một nhà tân khai trường tiệm cà phê, chúng ta cùng đi uống ly cà phê, chậm rãi liêu đi. Tô nhiên thập phần hòa khí nói, của cho là của nợ, vừa mới thu nhân ra một cái túi sách. Hơn nữa tô nhiên thái độ còn hành, nàng điểm điểm khẽ nhếch cằm, bố thi nói, hảo a. Vì thế hai người cùng đi tiệm cà phê. Tô nhiên nhìn doan thiên thiến bộ dáng, lắc lắc đầu. Thật là ngu xuẩn. Bất quá ngu xuẩn cũng khá tốt, phương tiện nàng lợi dụng. Doan tiểu mặt trên tay thương tốt không sai biệt lắm, đã kết vẩy, chờ tới tay thượng vảy từ rớt, thì tốt rồi. Nàng muốn đi trường học đi học, thiếu như thế nhiều khóa, kế tiếp phòng trường việc học sẽ tương đối trọng. Cũng may nàng cơ sở còn tính không tồi, mấy ngày nay chính mình cũng có ở nhà chuẩn bị bài. Đại bộ phận nội dung vẫn là xem hiểu. Hôm nay đi đi học, nàng trước tiên cùng ngóa đạt ô kéo nói. Ngóa đạt ô kéo tỏ vẻ, muốn ở trường học cổng lớn cho nàng, sau đó cùng đi học trường. Đây là ngóa đạt ô kéo coi ý tốt, nàng không có cự tuyệt. Đơn giản chính là sợ nàng bị trường học người khi dễ mà thôi, đối mặt ngóa đạt ô kéo như thế trắng ra quan tâm, nàng thực hưởng thụ, hơn nữa ân tình này nàng là nhớ kỹ. Ngay hôm sau, nàng rời giường xuống lầu. Liền thấy cung thiếu thần đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Ăn cơm, cơm nước xong lúc sau, ta đưa ngươi đi trường học. Cung thiếu thần nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thập phần ôn nhu nói. Doan tiểu mặt cười cười, nhanh chóng đã đi tới. Ngươi thật sự muốn đưa ta đi trường học sao? Doan tiểu mặt vừa ăn bữa sáng biên hỏi. Cung thiếu thần nuốt xuống trong miệng cháo, mới nói, đúng vậy, ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Hào đi! Doan Tiểu Mạt gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ, nàng là cự tuyệt không được cung thiếu thần. Nếu cự tuyệt không được, kia nàng liền thản nhiên chịu chi đi. "Vậy ngươi nói qua nếu ta bởi vì ngươi, lại khiến cho người khác vây xem, ngươi liền tự mình đưa ta trở về chuyện này, ngươi đừng quên." Doan Tiểu Mạt nhắc nhở nàng. Nếu nàng đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ làm được, hy vọng cũng bao gồm chuyện này. "Đương nhiên." Cung thiếu thần nhướng mày, "Đương nhiên nói, bất quá" Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, làm ngươi trở về. Doan tiểu mạt thật không biết, hắn từ đâu ra tự tin. Vẫn là nói, hắn đôi chính mình ở Ninh quốc mức độ nổi tiếng cùng chính mình phan nao tản không tin tưởng. Ăn qua bữa sáng lúc sau, doan tiểu mạt đi lấy thư. Mà cung thiếu thần tắc đi trước lấy xe, chờ đến doan tiểu mạt từ trong phòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến cung thiếu thần dựa vào một chiếc phúc đặc xa tiền, đang đắc ý nhìn nàng. Nàng khỏe miệng chịu chịu. Này chiếc xe, trên đường cái nhưng thật ra rất thường thấy. Nhưng là đặt ở cung thiếu thần Gaza liền hiện có chút keo kiệt. Này chiếc xe là từ đâu ra? Doan Tiểu mặt hỏi. Cung thiếu thần tọa giá từ trước đến nay đều là giá trị xa xỉ, thật là làm khó hắn có thể làm ra một chiếc như thế bình dân hóa xe. Mua, ngươi cảm thấy như thế nào? Cung thiếu thần thế nàng kéo ra cửa xe, hỏi. Chỉ là vì vì đưa nàng đi học, liền mua chiếc xe thật đúng là hảo. nàng đã không nghĩ lên án cung thiếu thần loại này phá của hành vi. ta không muốn cùng ngươi giao lưu. doãn tiểu mạt ngồi vào trong xe, cột kỹ đai an toàn, phồng lên mặt nói. nàng cảm thấy nàng hiện tại đã bắt đầu thủ phú. chương 325 tái sinh biến cố. cung thiếu thần chỉ là sủng nghịch nhìn doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, không nghĩ giao lưu liền không giao lưu đi. hắn lái xe đem doãn tiểu mạt đưa đến trường học, nói. Ngươi nếu không nghĩ quá dẫn nhân chú mục ta liền không tiễn ngươi tiến trường học. Nếu có cái gì sự tình, ngươi tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại, ngươi là ta cung thiếu thần nữ nhân, ngươi không cần phải hủy khuất chính ngươi. Doan Tiểu Mạt đối với cung thiếu thần câu kia ngươi là ta cung thiếu thần nữ nhân, ngươi không cần phải hủy khuất chính ngươi, đã vô lực phun không xong. Hảo! Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đương nhiên chỉ là vì ứng phó cung thiếu thần mà thôi. Nàng nhưng không nghĩ mọi chuyện đều ỷ lại cung thiếu thần. Trên thế giới này, duy nhất có thể dựa vào người vĩnh viễn chỉ có chính mình. Buổi tối ngươi tan học, ta lại qua đây tiếp ngươi. Cung thiếu thần lấy một loại không dung cự tuyệt miệng lươi nói. Doan tiểu mặt biết, nàng liền tính cự tuyệt, cung thiếu thần cũng sẽ không nghe nàng. Dứt khoát liền tỉnh điểm nước miếng hảo. Ta đây đi công ty đi làm. Cung thiếu thần nói. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là thông qua điện thoại. Viên trình thao tác tới xử lý công sự. Hiện tại nếu Doan Tiểu Mạt đều tới rồi trường học, hắn cũng là thời điểm nên trở về công ty đi làm. Doan Tiểu Mạt không ở tử đàng nguyện, nóc tại nơi đó cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Doan Tiểu Mạt đứng ở tại chỗ, nhìn theo cung thiếu thần lái xe rời đi. Hắn hôm nay quả nhiên thập phần đơn điệu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đây là Doan Tiểu Mạt muốn kết quả, nhưng là lại không biết là hẳn là cao hứng hay là nên không cao hứng. Doãn tiểu mạt thẳng đến cung thiếu thân xe, bao phủ ở dòng xe cộ, nàng mới xoay người hướng trường học đi. Nàng còn không co đến gần, liền nhìn đến ngõa đạt âu kéo đứng ở cổng lớn, đang ở chiêu nàng phát tay. Ngõa đạt âu kéo như cũ dông cái đang ở buộc phát tiểu vũ trụ, nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Tựa hồ là sợ Doãn tiểu mạt không thấy được chính mình, nàng chiều Doãn tiểu mạt hô, tiểu mạt, tiểu mạt nơi này, ta ở chỗ này. Doan Tiểu mặt có chút dở khóc dở cười, nàng đã thấy được. Nàng nhanh chóng đi đến Ngã Đạt Âu kéo trước mặt, sợ nàng lại như thế kêu đi xuống, liền phải kêu toàn giáo đều nghe được. Ta nhìn đến ngươi. Nàng đến gần lúc sau, đối Ngã Đạt Âu kéo nói. Ngã Đạt Âu kéo nghịch ngậm lún vai, nói: Ta thân ái tiểu đồng bọn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ân. Doan Tiểu mặt cười cười, lại lần nữa đứng ở Ninh Quốc Đại học cổng trường khẩu, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Lần trước Ninh quốc đại học ở sự tình còn không có định luận thời điểm, liền cho nàng định tội, đem nàng cấp khai trừ hành động, làm nàng trong lòng nhiều ít là có chút khúc mắc Chỉ là cho dù trong lòng có chút không thoải mái, chính là nàng vẫn là đã trở lại. Ninh quốc đại học, có thể cho nàng học được nàng muốn học đồ vật, cho nên nàng cũng không tiểu tình. Đã có cơ hội có thể trở về, nàng liền sẽ không cự tuyệt. Ta bồi ngươi cùng đi dễ dỗ chô đi. Ngoa đạt ô kéo hảo tâm nói. Doan tiểu mạt nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, nói, nhưng là lập tức liền phải bắt đầu đi học, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục trốn học sao? Ngươi không hảo hảo học, tương lai như thế nào đi ngươi ba bà già công ty hỗ trợ? Nàng rời đi bệnh viện lúc sau, quang nàng biết ngóa đạt ô kéo trốn học số lần đều không tính thiếu. Húng chi, còn có nàng không biết. Nàng nhớ do ngóa đạt ô kéo vô tình bên trong nói qua, nàng cha kế đối nàng thật sự thực hảo. Là thật sự đem nàng trở thành là thân sinh nữ nhi. Cho nên nàng tài học trường y dìa dược, hy vọng tương lai có thể giúp đỡ cha kế nội. Nàng vẫn luôn đều biết, ô lạp là một cái tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa hảo nữ hài. Ngoá đạt Âu kéo cảm thấy doan tiểu mặt nói có đạo lý, nàng ngượng ngùng điểm điểm chính mình vui, nói, hảo đi, ta đây trở về đi học, ngươi khôi phục học tịch lúc sau, liền tới đây tìm ta đi, ngươi vị trí ta còn giúp ngươi lưu chứ đâu vậy cảm ơn ngươi. Doãn tiểu mạt buồn cười nói. hai người ở cổng trường khẩu liền tách ra, một người về tới phòng học, một cái khác tắc trực tiếp đi dạy dỗ chỗ. dạy dỗ thất môn không có quan. Doãn tiểu mạt đứng ở cửa gõ gõ môn, thấy chủ nhiệm ngừng đầu, chú ý tới nàng, nàng mới nói, khách chủ nhiệm, sớm. nhìn đến Doãn tiểu mạt, xã chủ nhiệm mày gắt gao nhíu lại. hiển nhiên, hắn cũng không muốn nhìn đến Doãn tiểu mạt. Doan Tiểu mạt cũng không thèm để ý xá chủ nhiệm sắc mặt, đi vào văn phòng. Xá chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút, ta cái gì thời điểm có thể trở về đi học? Doan Tiểu mạt hỏi. Xá chủ nhiệm mặt vô biểu tình nhìn Doan Tiểu mạt Nghe được Doan Tiểu mạt vấn đề, hắn buồn cười hỏi, ai cho phép ngươi trở về đi học? Doan Tiểu mạt hơi hơi sửng sốt. Chủ nhiệm, ngài lời này là cái gì ý tứ? Doan Tiểu Mạc trầm khuôn mặt hỏi xem xá chủ nhiệm ý tứ, tựa hồ căn bản là không có muốn cho nàng trở về. nàng tưởng không rõ vì cái gì, lúc trước nàng sẽ bị trường học cấp khai trừ, đơn giản chính là bởi vì trường học hoài nghi nàng trộm tần giáo thụ thực nghiệm tư liệu, bán cho giáo sư triệu, cảm thấy nàng nhân phẩm có vấn đề, cho nên mới sẽ bị khai trừ. nhưng là hiện tại tòa án đã phán quyết, nàng là bị oan uổng, nàng căn bản là không có trộm tần giáo thụ tư liệu, nàng đã chứng minh rồi chính mình trong sạch. Vì cái gì không cho nàng trở về đâu? Nàng thật sự không nghĩ ra. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ngươi đã bị khai trừ rồi. Xá chủ nhiệm vô tình nói. Tuy rằng Doan Tiểu Mạt đã đoán được xá chủ nhiệm là ý tứ này, nhưng là đương những lời này thật sự từ xá chủ nhiệm trong miệng nói ra nói, nàng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Vì cái gì? Doan Tiểu Mạt hỏi. Nàng nắm tay gắt gao nắm lên, áp lực trong lòng phẫn nộ. Nàng sợ nàng trong chốc lát bạo tẩu sẽ tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi tổn thất. Bị chúng ta ninh mở rộng ra trừ học sinh, chưa từng có lại một lần nữa trở về đi học tiền lệ, ngươi học tịch đã bị cắt bỏ. Cho nên ngươi về sau liền không hề là chúng ta ninh đại học sinh, ngươi đi đi. Xá chủ nhiệm nói. Chính là ta là bị oan uổng, tòa án đã phán ta vô tội. Doan tiểu mạt theo lý cố gắng. Nàng muốn tranh thủ chính mình nhưng có quyền lợi. Mà không phải giống như bây giờ, mơ mơ màng màng đã bị trường học cấp khai trừ rồi. Kia nàng tới Ninh Quốc, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Toàn giáo như thế nhiều nhân vì cái gì giáo sư triệu chỉ oan uổng ngươi đâu. Có câu nói gọi là rồi bỏ không đinh vô phương chứng, nếu ngươi thật sự giữ mình trong sách nói, cũng sẽ không bị người khác oan uổng. Xá chủ nhiệm cảm thấy có chút khác, hắn uống một ngụm thủy lúc sau, mới tiếp tục nói. Ta tưởng ngươi hẳn là nghĩ lại một chút chính mình phẩm hạnh vấn đề. Cho nên trường học sẽ không lại muốn ngươi, về sau đừng lại đến Ninh Quốc Đại học, để tránh dạy hư chúng ta Ninh Quốc Đại học không khí. Doan Tiểu Mạc nghe xong xá chủ nhiệm nói, chỉ cảm thấy thập phần hoang đường. Chính là bởi vì nàng bị người khác quan uổng, thành người bị hại, chính là bởi vì nàng phẩm hạnh có vấn đề sao. Nàng trước nay đều không có như thế sinh khí quá. Nàng một trường chụp ở trên bàn. Trên cao nhìn xuống nhìn xá chủ nhiệm, nói, xá chủ nhiệm, ta vẫn luôn đều thập phần kính trọng ngươi. Bất quá vừa mới ngươi kia phiên lời nói, một chút sư đức cũng không có, căn bản là không xứng làm thầy kẻ khác. Nếu ninh quốc đại học lao sư đều là ngài như vậy hẹp hỏi nói, ta đây không đọc cũng thế. Nhưng là ta sẽ không lấy khái thiên toàn, cho rằng toàn giáo lao sư đều là ngươi như vậy đức hạnh. Nếu cuối cùng ta còn là không thể lưu tại trường học đọc sách nói, ta cũng nhận. Ta cũng có thể rời đi ninh quốc đại học có thể, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là ta phẩm hạnh có vấn đề. Ngươi chỉ là một cái nho nhỏ chủ nhiệm, ta không tính toán cùng ngươi nói chuyện, ta tự mình đi tìm hiệu trưởng. xã chủ nhiệm làm như thế nhiều năm chủ nhiệm giáo dục, liền tính là lao sư thấy hắn cũng khách khách khí khí, càng miễn bản là học sinh. Hiện tại cư nhiên bị người chỉ vào cái mũi mắng. Vốn dĩ hắn chỉ là chịu người chi thác mà thôi, giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Nhưng là hiện tại lại là động thật giận, hắn cười lạnh nói, Hảo A, ngươi đi tìm Hảo. Liên tính ngươi đem thiên hoàng lão tử đi tìm tới cũng vô dụng. Có ta xá nhân một câu, ta xem ai dám lưu ngươi. Đừng nói là ở Ninh quốc đại học, chính là toàn bộ Ninh quốc trường học, ta xem ai dám muốn ngươi. chương 326, hiện thân NG mở công ty. Doan Tiểu Mạc biết cùng hách chủ nhiệm phát sinh xung đột, cũng không phải sáng suốt lựa chọn, chính là nàng chính là nhịn không được. Hách chủ nhiệm làm thầy kẻ khác, cư nhiên lại có thể nói ra như vậy một phen không phụ trách nhiệm nói, hắn cũng không xứng chính mình tôn trọng hắn, như vậy hoa uổng nàng người, nàng tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, nàng lại không phải run em mở. Vốn dĩ hôm nay chủ yếu mục đích là muốn khôi phục học tịch, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn cùng hách chủ nhiệm ngáo phiên, đây đều là cái gì sự nha. Nàng lòng tràn đầy buồn bực mà đi rồi chủ nhiệm trong văn phòng đi ra, vốn dĩ tính toán liền như thế rời đi. Nhưng là suy xét đến ngóa đạt Âu kéo nàng lại ngừng lại. Cấp ngóa đạt Âu kéo đã phát một cái tin nhắn, ước nàng tan học lúc sau ở bên hồ gặp mặt. Nàng trước tiên qua đi, ở bên hồ tìm vị trí ngồi xuống, mở ra riêng mang lại đầy thư, nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Nàng phát hiện trung ý thế giới thật sự có thể cứu vớt nàng hết thể không vui, vừa mới còn tức giận đến muốn chết, hiện tại thực mau liền đắm chìm ở thư thế giới bên trong. Nàng không biết nhìn bao lâu. Đột nhiên cảm giác có người chụp một chút chính mình bả vai, một quay đầu, quả nhiên nhìn đến vẻ mặt cười ngâm ngâm ngóa đạt ô kéo. Nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, ở cái này trường học còn có thể như vậy đối nàng cũng cũng chỉ có trước mắt ngóa đạt ô kéo. Tiểu mạn ngươi như thế nào không trở về phòng học? Đi học thời điểm ta vẫn luôn đang đợi ngươi trở về, đi rồi rất nhiều lần thần, thiếu chút nữa bị giáo thụ cấp bắt được. Ngoa đạt ô kéo ở bên người nàng ngồi xuống, hỏi. Doãn tiểu Mạt đem thư thả lại trong bao, ánh mắt hơi ảm, nói, ta xem ta tạm thời là không về được. Vì cái gì nha? Ngoa đạt ô kéo khó hiểu hỏi. Hiện tại đã chứng minh lúc trước sự tình cùng doan tiểu Mạt một chút quan hệ đều không có, hiện tại trở về trường học, không phải danh chính ngôn thuận sự tình sao. Vì cái gì cũng chưa về nha. Ngoa đạt ô kéo nghĩ trăm lần cũng không ra. Hách chủ nhiệm nói, khai trừ rồi chính là khai trừ rồi. Chưa từng có bị khai trừ học sinh một lần nữa trở về đi học tiền lệ. Doan tiểu mặt cũng không nhiều ít dấu dếm, nói thẳng lời nói thật. Đánh giắm, đây là cái gì đạo lý? Lúc trước ngươi sẽ bị trường học khai trừ, cũng là trường học sự, ta bằng cái gì quái ở trên người của ngươi. Ngoa đạt ô kéo nói thẳng thô tụ. Nhìn dáng vẻ nàng so doãn tiểu mạt còn muốn sinh khí, giống như bị khi dễ người là nàng dường như. Đây là trường học quyết định, ta cũng không có biện pháp. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đây là ai nói? Ngoa đạt Âu kéo khi trực tiếp loát nổi lên tay hóa hỏi. Hách chủ nhiệm. Doan tiểu mặt nói. Hắn tính cái dám, hắn chính là một cái chủ nhiệm mà thôi. Hắn cho rằng hắn nói cái gì chính là cái gì sao? Ngươi đừng phản ứng hắn, ta bồi ngươi cùng đi tìm hiệu trưởng tới bình phân xử. Ngoa đạt Âu kéo tức giận bất bình nói. Ta cũng có quyết định này. Doan tiểu mặt nói. Nàng cùng quá Đạt Âu kéo ý tưởng nhưng thật ra không như mà hợp. kia còn chờ cái gì nha, ta mang ngươi đi đi. Ngoã Đạt Âu kéo giữ chặt doãn Tiểu Mạt tay nói. Ta đã đi hỏi qua, hiệu trưởng hôm nay không ở trường học không ở trường học. doãn Tiểu Mạt nói. Vậy quên đi, hôm nào lại tìm đi. Ngoã Đạt Âu kéo nghe được hiệu trưởng không ở, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy ngươi kế tiếp đi đâu? Không cùng ta cùng nhau trở về phòng học đi học đi. Ngọa Đạt Âu kéo đề nghị nói: Hiện tại Doan Tiểu Mạn còn không có khôi phục học tịch, về phòng học đi học, chỉ sợ sẽ đưa tới phê bình. Cái này đề nghị nói ra, kỳ thật nàng cũng đã có chút hối hận. Không được. Tuy rằng Doan Tiểu Mạn thập phần tưởng trở về đi học, nhưng là nàng lại mở miệng cự tuyệt nói: Ta tính toán đi trở về, lưu tại trường học chính là vì cùng ngươi nói một tiếng, sợ ngươi tìm không thấy ta sẽ suất ruột. Hiện tại đã giữa trưa, cơm nước xong lại trở về đi. Ngọa đạt Âu kéo thấy nàng không có đáp ứng, tùng một hơi. Hào đi. Doan tiểu Mạt ngâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, đích xác đã đến giữa trưa. Giữa trưa không thể không ăn cơm, vẫn là cùng Ngọa đạt Âu kéo cùng nhau ăn đi, có người bồi cùng nhau ăn cơm cũng là tốt. Hai người ăn cơm không có quá phô trương, trực tiếp ở trường học phụ cận một cái tiệm cơm nhỏ điểm hai cái đồ ăn. Ngọa đạt Âu kéo xuống ngõ còn có khóa, cơm nước xong lúc sau. Ngọa Đạt Âu lôi trở lại trường học, mà hắn tắt rời đi Ninh Quốc Đại học. Trước khi đi, Ngọa Đạt Âu kéo đối nàng nói, lần sau đi tìm hiệu trưởng thời điểm nhất định phải kêu lên ta cùng nhau. Ngươi người này tính tình quá hảo, thực dễ dàng bị người khi dễ. Doãn Tiểu Mạt có chút không nhịn được mà bật cười, nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao? Bất quá Ngọa Đạt Âu kéo này phân tình, nàng vẫn là lãnh. Rời đi trường học, nàng cũng không biết muốn đi. Vừa mới bắt đầu tới Ninh Quốc thời điểm. Muốn giúp nhạc nhạc tìm trường học, chính mình muốn tìm công tác, còn muốn vội việc học sự tình. Cả người liền vội đến tựa như con quay giống nhau, căn bản là rừng không được tới. Mà hiện tại nhạc nhạc đi nước ngoài, nàng không cần chiếu cố nhạc nhạc. Chính mình lại bị trường học khai trừ, không cần đi đi học, cả người có chút ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không biết hẳn là đi làm cái gì. Nàng chuẩn bị trở về, nhưng là nghĩ đến phía trước cung thiếu thần nói, sợ hắn buổi chiều đi trường học tiếp chính mình. Một chuyến tay không, chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn, nói cho chính hắn đi trở về, không cần lại đi trường học tiếp nàng. Chỉ là cung thiếu thần điện thoại vẫn luôn đánh không thông, không biết hắn đang làm gì. Nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại nàng cũng không có gì sự, dứt khoát liền đi công ty một chuyến đi. Bởi vì không gấp, hắn không có đánh xe, mà là đi phụ cận chạm xe buýt ngồi xe buýt qua đi. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, vòng hơn phân nửa cái thành thị. Rốt cuộc tới rồi nở gờ mở công ty Nàng tới công ty rất nhiều lần Công ty trước đại đều nhận thức nàng Biết nàng cùng cao tầng quan hệ thực hảo Cũng không có cả nàng Người làm nàng đi vào Nàng đi thang máy tới rồi tầng cao nhất Im ắng Nàng đi đường thanh âm ở chống trải không gian lộc Cộc phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang Kim bí thưa cùng cung thiếu Thần tựa hồ đều không ở Nàng không gấp Tìm cái địa phương ngồi xuống Đem trong bao thư lấy ra tới tiếp tục dụng công chỉ là lúc này đây nàng không có xem bao lâu liền nghe được có tiếng bước chân vang lên vừa nhấc đầu liền nhìn đến kim bí thư vội vàng từ trong phòng hội nghị đi ra kim bí thư doãn tiểu mạn lập tức đứng lên kêu một tiếng kim bí thư vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới doãn tiểu mạn vẫn là nàng kêu chính mình một tiếng nàng mới chú ý tới tiểu mạn ngươi như thế nào tới là tìm tổng tài sao kim bí thư hỏi ân hắn ở sao Doan Tiểu Mạn gật gật đầu hỏi. Ở nhà, bất quá ngươi phải đợi trong chốc lát, tổng tài hiện tại đang ở mở họp. Kim Bí Thư nói. Phía trước tổng tài giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, thật lâu không có tới công ty, tuy rằng vẫn luôn ở dùng máy tính xử lý công vụ, chính là vẫn là tích lũy một chút sự tình, yêu cầu hắn tự mình cùng các bộ môn hiệp thương xử lý. Cho nên lại đây lúc sau, liên tiếp khai vài cái hội nghị. Cái này là cuối cùng một cái. Ơn. Không cần, kỳ thật cũng không có gì sự, giúp ta chuyển đạt hắn một chút cũng có thể. Doan Tiểu Mặt nói. Khó trách đánh hắn điện thoại không có người tiếp, nguyên lai like là ở mở họp Nàng lại đây bản thân cũng là vì nàng nhảm chán, không có gì sự nhưng làm mà thôi. Tìm cung thiếu thần cũng không phải cái gì quan trọng sự, chỉ là làm hắn buổi tối không cần một chuyến tay không, lại đi trường học mà thôi. Có người giúp nàng chuyển đạt là được. Đừng đừng đừng đừng đừng kim bí thư xua tay cự tuyệt nói, kế tiếp ta còn có thật nhiều sự tình muốn xử lý, ta sợ chính mình trong chốc lát vội quên mất, cái gì sự tình ngươi vẫn là tự mình cùng tổng tài nói đi. Nàng có thể hôn đến bây giờ này một bước, trở thành tổng tài bí thư, trừ bỏ nàng có thể đảm nhiệm công tác này ở ngoài, còn bởi vì nó có ánh mắt. chương 327, chúng ta hợp tác đối phó Doan Tiểu mạn Nàng tưởng cùng nàng hỗ trợ thay chuyển đạt so sánh lên. Chính Tổng Tài hẳn là càng muốn nghe được từ Doan Tiểu Mạt nơi này tự mình nói ra. Bất luận cái gì lời nói. Làm một cái đủ tư cách bí thư, nàng cảm thấy nàng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giúp Tổng Tài đem hắn người trong lòng lưu lại. Doan Tiểu Mạt cảm thấy Kim Bí Thư nói có đạo lý, vạn nhất Kim Bí Thư thật sự quên mất, kia nàng cùng cung thiếu thần chẳng phải là đều phải một chuyến tay không. Hào đi. Doan Tiểu Mạt gật đầu đồng ý. Dù sao kế tiếp nàng cũng không có khác cán bài. Hơn nữa cái này địa phương rất án tĩnh, thích hợp đọc sách. Kim Bí Thư thấy Doan Tiểu Mạt đồng ý, thở dài nhẹ nhõn một hơi, từ nàng nhận thức doãn Tiểu Mạt bắt đầu, nàng đều khá tốt nói chuyện. cùng Doan Thiến, Thiến hoàn toàn là hai cái cực đoan, thân là cung thiếu thần Bí Thư, nàng đương nhiên hy vọng tương lai tổng tài phu nhân, có thể giống doãn Tiểu Mạt như vậy hảo ở chung. Như vậy nàng công tác mới hảo triển khai không phải? Nàng ra tới khi lấy tư liệu. Ở đem tư liệu lấy tiến phòng họp phía trước, nàng tự mình cấp Doãn tiểu mặt chuẩn bị một ly trà cùng một ít điểm tâm. Thấy nàng đang xem thư, nàng liền đánh mất ban đầu muốn tìm cá nhân lại đây bồi Doãn tiểu mặt trò chuyện tính toán. Kim Bí Thư lấy hảo tư liệu trở lại phòng họp, thấy cung thiếu thần mày hơi hơi hợp lại khởi, nàng có chút lây không chuẩn hắn là bởi vì có người nói hắn không thích nghe nói, vẫn là bởi vì nàng lấy tư liệu tốc độ chậm mà không thoải mái. Nàng đem tư liệu đưa cho cung thiếu thần thời điểm, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, tổng tài, doan tiểu thư lại đây, hiện tại đang ở bên ngoài chờ ngươi. Cung thiếu thần nghe được nghe được lời này, khỏe mắt đuôi lông mày lạnh băng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan, mặt mày trở nên nhu hòa không ít. Kim bí thư xem đến xem thế là đủ rồi, doan tiểu mạt hiện tại đã hoàn toàn hàng phục tổng tài. Chỉ là nghe được tên mà thôi. Muốn hay không ngay cả quanh thân không khí đều mơ hổ trở nên ngọt ngào lên. Ân, ta đã biết. Cung thiếu thần nói. Kế tiếp mở họp tiến độ rõ ràng nhanh không ít, rất nhiều vấn đề không phải rất lớn, liền trực tiếp nhảy qua đi, chỉ chọn mấy cái trọng điểm lấy ra tới giảng giải một chút. Doan thiến thiến có chút không tình nguyện đi theo tô nhiên, cùng nhau tới rồi một nhà hoàn cảnh thanh lũ tiệm cà phê. Nàng biết nhà này tiệm cà phê, nhưng là lại trước nay không có tiến vào quá. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà này tiệm cà phê trực tiếp chịu hội viên, mà nàng trùng hợp không phải. Muốn trở thành nhà này tiệm cà phê hội viên, cần thiết là ninh quốc chân chính xã hội thượng lưu danh viện, phẩm bạo khí chất gia thế thiếu một thứ cũng không được. Nàng cảm thấy tôi nhiên kêu nàng lại đây, chỉ là vì nhục nhã nàng, lấy này tới đột hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt. Nàng tưởng lập tức phất tay háo chạy lấy người, nghĩ đến nàng trong tay lấy bao, nàng lại nhìn xuống. Nàng thật sự là luyến tiếp cái này bao Nàng tuy rằng là cung thiếu thần vị hôn thê NGM công ty tổng tài phu nhân Ninh quốc tương lai vương tử phi Thậm chí là vương hậu Nhưng là nàng lại không có hiển hoách ra thế chống đỡ Không có một phần cao thu vào công tác Chỉ có thể dựa vào cung thiếu thần mỗi tháng cho nàng một ít sinh hoạt phí sinh hoạt Cung thiếu thần tuy rằng có tiền Nhưng là lại không dung túng hắn Mỗi tháng cho nàng tiền cũng không thiếu Lại không đủ nàng tiêu xài Quá xa xỉ vô độ sinh hoạt. Mỗi tháng đều sẽ có tân khoản bao bao cùng quần áo, nàng chỉ có thể chọn mấy thứ chính mình thích nhất mua. Tô nhiên hôm nay đưa nàng bao, nàng thật sự quá thích, rồi lại vô lực chi trả. Nàng đã tiêu hao quá mức rất nhiều tiền, cấp triệu duyệt dung. Muốn cái này bao nhất định phải chịu đựng. Tô nhiên hiển nhiên là nơi này khách quen, tiến vào lúc sau cũng không có xem đơn điểm, trực tiếp kêu hai ly ma tạp. Nàng hôm nay tới nơi này mục đích cũng không phải uống cà phê, là vì hảo hảo cùng Doan Thiên Thiến tâm sự mà thôi, uống cái gì đều không quan trọng. Nói đi, rốt cuộc có cái gì sự. Doan Thiên Thiến không có cái gì cũ nhưng tự, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô nhiên hoa như thế đại tiền vốn, ước nàng ra tới, nàng mới không tin, chỉ là vì cùng nàng liêu hai câu mà thôi. Tô nhiên quấy một chút trong tầm tay cà phê, nói, ngươi quả nhiên thực thông minh ra đích sắc có chuyện cùng ngươi nói. Nói đi. Doan thiến Thiên Tiên thúc giục nói. Nàng thật sự không muốn cùng Tô Nhiên ngốc tại cùng nhau, này sẽ làm nàng cảm thấy chính mình căn bản chính là một con đồ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng chim sẻ. Mà Tô Nhiên từ sinh ra kia một khắc khởi cũng đã chú định nàng là phượng hoàng, nàng có chút tự biết xấu hổ. Thiếu thần bị thương nằm viện sự tình ngươi biết không? Tô Nhiên hỏi. Doan Thiên Thiên nghe được lời này, trong nháy mắt trừng lớn mắt cung thiếu thần bị thương. Tô nhiên con con môi, nguyên lai Doan Thiến Thiến cũng không biết nhà, xem ra cái này vị hôn thê ở cung thiếu thần trong lòng cũng liền như vậy hồi sự nhi. Ta! Doan Thiến Thiến há miệng thở dốc, không biết muốn hay không nói thật. Nàng là thật sự không biết cung thiếu thần bị thương sự tình, nàng chỉ biết cung thiếu thần trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có về nhà. Trong khoảng thời gian này nàng bởi vì trộm cung thiếu thần tiêu thư, hơn nữa cung thiệu chết đối nàng nguy hiếp. Nàng ước gì cung thiếu thần không ở nhà, để tránh chính mình lộ ra cái gì sơ hở. Cho nên cũng liền không có quản cung thiếu thần như thế lâu không trở về nhà nguyên nhân. Ở nàng trong lòng cung thiếu thần vẫn luôn là không gì làm không được, thế nhưng cũng không hoài nghi quá hắn có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Cung thiếu thần chính là ninh quốc vương tử điện hạ, ai dám đôi hắn bất lợi. Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi một chút tô nhiên, cung thiếu thần thương như thế nào? Nhưng là nàng thân là cung thiếu thần vị hôn thê, chính mình vị hôn phu sự tình lại hỏi nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân này vẫn là nàng tình địch. Nàng há miệng thở dốc thật sự là hỏi không ra khẩu. Ta trước hai ngày nhìn đến hắn, hắn khôi phục cũng không tệ lắm, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. tô nhiên nói, biết cung thiếu thần không có nguy hiểm nàng thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu cung thiếu thần có cái gì sự nói, nàng liền hai bàn tay trắng. Hắn ở đâu ra bệnh viện? Doan Thiến Tiến hỏi Tô Nhiên. Dung hợp bệnh viện. Doan Thiến Tiến rốt cuộc ngồi không yên, nàng muốn đi bệnh viện nhìn xem cung thiếu thần. Ta còn có khác sự tình đi trước, hôm nào đến lượt ta thỉnh ngươi uống cà phê. Doan Thiến Tiến nói. Tô Nhiên gật gật đầu, ý bảo nàng có thể đi rồi. Doan Thiến Tiến đều đã muốn chạy tới cửa, lại bước chân một đốn, xoay người về tới tiệm cà phê. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Doan thiến tiến vẻ mặt phòng bị nhìn nàng. Nàng cũng không sẽ bởi vì thu tô nhiên một cái bao, cùng nhau uống lên một ly cà phê mà cho rằng nàng cùng tô nhiên chi gian liền có thể trở thành bằng hữu. Nga, bởi vì ta xem doan tiểu Mạn không vừa mắt, chúng ta tất cả mọi người không biết thiếu thần bị thương sự tình, mà nàng không chỉ có biết, lại còn có vừa lúc đi theo thiếu thần bên người ở chiếu cố thiếu thần. Tô nhiên ánh mắt lạnh lùng mà nói. Doan tiểu Mạn, Lại là doan tiểu Mạn. Cái này Doan Tiểu Mạt ngày thường giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng, sau lưng còn không phải làm nổi lên câu dẫn người khác vị hôn phu hoạt động. Ta có nghĩ thầm đem doãn Tiểu Mạt cấp đuổi đi, nhưng là lại danh không chính nôn không thuận, mà ngươi bất đồng, ngươi là thiếu thần vị hôn thê. Tô nhiên nói, ngươi muốn lợi dụng ta đối phó Doan Tiểu Mạt. Doan Thiên Thiên ánh mắt bất thiện nhìn nàng nói, cũng không phải lợi dụng ngươi đối phó nàng, mà là chúng ta cùng nhau hợp tác, đối phó nàng. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi tưởng cùng ta hợp tác. Đúng vậy, chúng ta hợp tác đi. Ta bằng cái gì cùng ngươi hợp tác, ngươi vẫn luôn tưởng đem thiếu thần từ ta trong tay cướp đi, cùng ngươi hợp tác không khác là bảo hộ luận ra, ta mới sẽ không như thế ngốc. Ngươi ta đều nhìn ra được tới, thiếu thần đối doan tiểu mặt là bất đồng không phải sao. Lúc này nếu chúng ta lại không hợp tác, mà là giết hại lẫn nhau, chỉ có thể đấu cái lưỡng bại câu thường. Chơ mắt nhìn thiếu thần bị nữ nhân khắc cướp đi, ngươi cảm tâm sao? Không cam lòng, đương nhiên không cam lòng. Doan tiểu mặt cái kia tiện nhân bằng cái gì cùng nàng đoạn. Tô nhiên thấy Doan thiến thiến đã động tâm, nàng chậm rãi nở nụ cười, không đổi, ngươi có thể chậm rãi suy xét một chút ta đề nghị. Doan thiến thiến hung tận mà trừng mắt nhìn Tô nhiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. chương 328, ngươi thân thân ta liền không đau. Doan thiến tiến từ tiệm cà phê ra tới, lập tức từ bãi đỗ xe lấy xe, hướng dung hợp bệnh viện đuổi. Lúc này đây cung thiếu thần bị thương, thân là vị hôn thê nàng không có tại bên người chiếu cố, là nàng thất trách. Nếu không phải tôi nhiên nhắc nhở nàng lời nói, chỉ sợ đến lúc đó cung thiếu thần đều xuất viện, nàng cũng không biết cung thiếu thần chịu quá thương sự tình. Người ở bị thương thời điểm, là yếu ớt nhất mẫn cảm. Mà lúc này doan tiểu mạt bồi ở cung thiếu thần bên người khẳng định sẽ sấn hư mà nhập nàng đến đem doãn tiểu mạt từ cung thiếu thần bên người cấp đuổi đi doãn tiểu mạt loại này nữ nhân không phải nhất thanh cao sao nàng gái này chính quy vị hôn thê đều tới rồi nàng liền không tin doãn tiểu mạt còn có mặt mũi tiếp tục ngốc tại cung thiếu thần bên người nàng ngay cả lời kịch đều đã nghĩ kỹ rồi nhưng là tới rồi bệnh viện lúc sau lại không có tìm được cung thiếu thần ngươi biết ta là ai sao Doan Thiến Thiến hùng hổ dọa người ngốc tại bệnh viện không chịu đi. Tô nhiên vừa mới cùng nàng nói, cung thiếu thần ở tại bệnh viện, như thế nào khả năng không ở bệnh viện bên trong đâu. Khẳng định là những người này đang nói lửa gạt nàng, nàng là sẽ không tin tưởng. Bệnh viện hộ sĩ nhìn đến Doan Thiến Thiến trên người xuyên y giải phục, cùng với hôm nay tân mua bao bao, liền biết Doan Thiến Thiến không hảo treo trọc. Cuối cùng chỉ có thể tìm tới chủ nhiệm tới giải quyết. Thiểu thư. Vương tử điện hạ thật sự không ở chúng ta bệnh viện. Chủ nhiệm thập phần khách khi nói. Không có khả năng, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Doãn thiên Thiến một phách cái bản, thập phần tức giận nói, có phải hay không Doãn tiểu mặt như thế cùng ta nói. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là vương tử vị hôn thê, ta có quyền biết, hắn ở nơi nào? Chủ nhiệm có chút kinh nghi bất định nhìn doan thiên Thiến, tựa hồ là ở phán đoán nàng nói chính là thật vẫn là giả. Cùng nàng so sánh với. Hắn cảm thấy Doan Tiểu Mạt càng giống cung thiếu thần vị hôn thê. Bệnh viện cũng sợ gây hỏa thượng thần, thấy Doan Thiên Tiến thái độ như thế kiêu ngạo, không giống là đang nói dối. Điện hạ đã xuất viện. Chủ nhiệm đúng sự thật nói. Xuất viện. Doan Thiên Tiến như mày. Như thế nào sẽ như thế mau. Cái gì thời điểm xuất viện. Doan Thiên Tiến truy vừa nói. Điện hạ đã xuất viện 4 năm ngày. Chủ nhiệm trả lời nói. Cư nhiên đã xuất viện như thế lâu. Đều do tôi Nhiên, không còn sớm điểm nói cho nàng. Ngươi nói tốt nhất là thật sự, đừng làm cho ta biết ngươi là đang lừa ta, nếu không nói ta liền đem ngươi bệnh viện cho ngươi tạm. Doan Thiến Thiến uy hiên nói. Doan Tiểu Thư, ta nói chính là thật sự. Doan Thiến Thiến thấy hắn thật sự không giống là đang nói dối, lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng hắn nói. Hắn thương đã hảo sao? Doan Thiến Thiến hỏi. Đúng vậy. Chủ nhiệm gật đầu. Thấy Doan Tiến Thiến như thế kiêu ngạo, thái độ thật sự không tính là hảo, làm người đối nàng thật sự là rất khó có hảo cảm. So sánh với tới, vẫn là Doan Tiểu Mạt càng làm cho người ta thích một ít. Đến nỗi Cung Thiếu Thần chân chính bệnh tình, chỉ có hắn cùng viện trưởng hai người cảm kích. Cung Thiếu Thần đã đã cảnh cáo bọn họ, bọn họ nào dám ra bên ngoài nói, cho dù có thể nói, cũng sẽ không nói cấp Doan Tiến Thiến nghe. Cung Thiếu Thần đã xuất viện, nàng không có cơ hội lại biểu hiện. Từ bệnh viện ra tới thời điểm, nàng cực độ không cam lòng, lại cũng không có biện pháp khác. Nàng vô tâm tình lại đi ra ngoài đi dạo phố, trực tiếp lái xe hồi cung. Đại Tổng quản Điện Hạ có hay không trở về? Doan Thiến Thiến hỏi. Không có. Đại Tổng còn nói. Hắn còn có chút kỳ quái, Vương Tử Điện Hạ như thế lâu không có đã trở lại. Doan Thiến Thiến hôm nay cư nhiên quan tâm nổi lên Vương Tử Điện Hạ, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Không trở về. Hắn đã xuất viện, không có hồi cung, kia hắn đi nơi nào. Hắn nhất định là cùng Doãn Tiểu Mạn ở bên nhau, tưởng tượng đến cái này, Doan Thiến Thiến liền ghen ghét phát cuồng, Liên tính là tôi nhiên ở lợi dụng nàng, nàng cũng nhận. Ta đã biết. Doan Thiến Thiến đối đại tổng quản, nói, nếu Thiếu Thần trở về, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Nói xong lúc sau, lại lại lần nữa rời đi. Cung Thiếu Thần có thể đi mấy cái địa phương. Nàng đều phải đi xem. Nàng nhất định không thể làm Doan Tiểu Mạt cái kia tiện nhân, cấp đi thuộc về nàng hết thảy Doan Tiểu Mạt cùng Cung Thiếu Thần cũng không biết, Doan Thiến Thiến đang ở tìm bọn họ. Cung Thiếu Thần dùng nhanh nhất tốc độ, kết thúc hôm nay cuối cùng một hội nghị. Hắn từ phòng họp ra tới, liền nhìn đến Doan Tiểu Mạt thần sắc nghiêm túc đang xem thư. Đây là trong khoảng thời gian này tới nay, hắn nhất thường nhìn đến hình ảnh. Nhưng là hắn lại là chăm xem không nhị. Cung thiếu thần đi đến trước mặt hắn, không lưng hỏi, nghe nói ngươi là tới tìm ta. Hắn tưởng, nếu hắn không mở miệng nhắc nhở doan tiểu mặt nói, nàng có thể vẫn luôn như thế xem đi xuống, cũng sẽ không phát hiện hắn tại bên người. Lại nói tiếp có chút chua sót, ở doan tiểu mặt trong lòng, hắn lực hấp dẫn xa không bằng William lao ra tử cho nàng kia mấy quyển thư tới đại. Doan tiểu mặt nghe được thanh âm, hoảng sợ. Nàng lập tức đứng lên, đầu lập tức liền đánh vào cung thiếu thần trên cằm mặt. Cung thiếu thần bị đâm che lại cầm lùi về sau vài bước. Ai ra doan tiểu mạt lao chính mình đầu, cảm thấy có chút đau. Nhưng là thoạt nhìn, cung thiếu thần giống như so nàng đau nhiều. Người không sao chứ? Doan tiểu mạt cũng không rảnh lo nàng chính mình đầu có đau hay không. Nàng đi lên hỏi, người không sao chứ? Thế cung thiếu thần hít hà một hơi. Thật sự như thế đau không? Doan tiểu mạt khẩn trương hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, nàng cũng biết khẳng định là đau. Nàng đầu đều bị đâm đau, húng chi là cung thiếu thần căm đau. Về trước văn phòng, ta đi lộng điểm khối băng, giúp ngươi trường lệnh một chút. Doan tiểu mạt lôi kéo cung thiếu thần cánh tay, đem hắn cấp đưa tới trong văn phòng, làm nàng trước ngồi ở trên sofa mặt. Nàng hấp tấp từ trong văn phòng tìm được Kim Bí Thư. Kim Bí Thư, ngươi có thể hay không cho ta điểm khối băng? Doan tiểu mạt đối Kim Bí Thư nói. Có thể a. Kim Bí Thư còn không biết phát sinh cái gì sự tình, bất quá doan tiểu mạt muốn khối băng, đừng nói là có khối băng, liền tính là không có, nàng cũng sẽ nghĩ cách cấp làm ra. Người chờ ta trong chốc lát, ta đi cho người lấy. Kim Bí Thư nói, nàng thực mau liền từ nước trà gian tủ lạnh lấy hai khối khối băng ra tới, đưa cho doan tiểu mạc. cấp. Kim Bí Thư đem khối băng cấp doan tiểu mạt doan tiểu mạt cầm khối băng, một lần nữa về tới văn phòng. Cung thiếu thần còn che lại cảm, xem ra là thật sự đâm đau. Ta cho ngươi cầm khối băng, giúp ngươi băng đắp một chút, thực mau liền không đau. Doan tiểu mạt lo chính mình rối tay từ cung thiếu thần quần áo trong túi lấy ra khăn tay, dùng khăn tay đem khối băng cấp bao vây lại, rối tay kéo xuống cung thiếu thần che lại cầm tay nói, bắt tay cấp bắt lấy tới. Đau. Cung thiếu thần có chút hủy khuất nhìn doan tiểu mạt. Doan tiểu mạt có chút chịu không nổi cung thiếu thần như vậy ánh mắt. Rõ ràng như vậy lánh một người, cư nhiên có chút tương phản manh. Hảo hảo, thực mau liền không đau. Doan tiểu mặt cũng không tự giác phóng nhẹ thanh âm, nói. Nàng đem khối băng đắp ở cung thiếu thần trên cam mặt, cung thiếu thần bị băng run run một chút. Rất đau sao? Doan tiểu mặt tâm cũng đi theo run run một chút, khẩn trương hỏi. Đau. Cung thiếu thần đúng sự thật gật gật đầu. Thật sự đau. Doan tiểu mặt hỏi. Lần trước hắn miệng vết thương bị xé rách. Cho hắn băng bó miệng vết thương thời điểm, hắn ngay cả mày đều không có nhăn một chút. Lần này chẳng lẽ sẽ so lần trước miệng vết thương xé rách, chạy như thế nhiều huyết còn đau không? Nếu không ngươi thử xem. Cung thiếu thần nói. Chẳng lẽ là ngươi trên cầm giả thể cấp đâm ai? Doan tiểu mạn treo chọc một câu. Ngươi phải thử một chút xem sao. Cung thiếu thần ánh mắt bất thiện hỏi. Không cần, thật sự đau, ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Đừng thật sự chạm vào hỏng rồi. Doan tiểu mặt cũng không có nói dỡn tâm tư, thật sợ đem cung thiếu thần nào đâm hỏng rồi. Nàng xoay người, đem khối băng đặt ở trên bàn, chuẩn bị đưa cung thiếu thần đi bệnh viện. Chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đã bị cung thiếu thần chảo một cái đã bắt được khuỷu tay. Không cần đi bệnh viện. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt vẻ mặt không tán đồng nói, ngươi cầm như thế đau, không đi bệnh viện nhìn xem như thế nào hành. Vậy ngươi hôn ta một chút hẳn là liền không đau, ngươi thử xem. Cung thiếu thần nói. Nguyên bản doan tiểu mạt cảm thấy cung thiếu thần nói lời này, khẳng định cũng là nói giỡn. Nhưng lại nhìn đến cung thiếu thần vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lại một chút cũng không giống là nói giỡn. Cung thiếu thần doan tiểu mạt khí kêu một tiếng. chương 329, thình lình xảy ra ngọt ngào. Doan tiểu mạt cảm thấy chính mình thật là thiểu năng trí tuệ, mới có thể tin tưởng cung thiếu thần nói. Đau chết người tính. Doan Tiểu Mạt tức giận nói. Nàng đương nhiên biết Cung Thiếu Thần cầm không có khả năng không đau, chỉ là không có hắn nói như vậy khoa trương mà thôi. Thật sự rất đau. Cung Thiếu Thần nhíu nhíu mày. Doan Tiểu Mạt vừa mới đâm kia một chút, thật sự rất đau. Nhưng là lại không phải không thể nhẫn, nếu có thể lừa đến Doan Tiểu Mạt một cái hôn, liền thập phần đáng giá. Doan Tiểu Mạt có chút tức giận nói, đau chết người xứng đáng. Vừa mới nàng thật sự phi thường khẩn trương, sợ thật sự đem cung thiếu thần nơi nào cấp đâm bị thương, kết quả hắn cư nhiên còn cho nàng tới này một bộ. Ta là thật sự rất đau, tiểu mạn, ngươi liền thân một chút đi. Cung thiếu thần cố chấp lôi kéo tay nàng nói. Tưởng đều đừng nghĩ. Doan tiểu mạn thái độ thập phần cường ngạnh cự tuyệt. Tiểu mạn cung thiếu thần chỉ là một cái kính, dùng cầu xin ánh mắt nhìn nàng. Đã thói quen cung thiếu thần bá đạo, hắn đột nhiên đi loại này ôn nhu lộ tuyến Nàng thật sự có chút hồn không được. Nàng người này có cái đặc điểm, đó chính là ăn mềm không ăn cứng. Nàng thật sự sắp chống đỡ không được. Cung thiếu thần làm như nhìn ra nàng dao động, bỏ thêm đem kính, nói, ngươi xem ta cầm có phải hay không bị ngươi cấp đâm đỏ. Ngươi đầu tựa như cục đá giống nhau, ta cảm giác chính mình trên cầm mặt xương cốt đều phải bị ngươi cấp đâm nát. Doan tiểu mặt có chút chột dạ, nói, nào có như thế khoa trương A. Chúng ta vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Không đi. Cung thiếu thần cự tuyệt nói, ở bệnh viện ở như thế lớn lên thời gian, ta tạm thời không nghĩ lại đi bệnh viện. Doan tiểu mạt thật sự là bị cung thiếu thần cấp mà không có biện pháp. Chỉ thân một chút, hơn nữa là cảm. Doan tiểu mặt nói, thấy doan tiểu mặt đáp ứng rồi, cung thiếu thần đương nhiên đáp ứng rồi. Hắn nói, có thể. Xem ra. Về sau đối phó doan tiểu mạt còn phải vừa đấm vừa xoa mới được a Doan tiểu mặt nói, vậy ngươi ngồi xong, nhắm mắt lại, đừng mở. Cung thiếu thần nhưng thật ra rất nghe lời, lập tức ngồi ngay ngắn, đóng lại hai mắt. Doan tiểu mạt mặt có chút phát sốt chậm rãi để sát vào cung thiếu thần, ở hắn gợi cảm trên cằm mặt nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hắn trên cằm mặt có chút nho nhỏ trong dâu, hôn lên đi thời điểm, chắc ở nàng trên môi, có chút đau đớn, còn có ngứa. Nàng môi ở cung thiếu thần trên cằm mặt dừng lại 3 giây đồng hồ lúc sau, lập tức liền tối lui. Hảo. Doan tiểu mặt nói. Cung thiếu thần được đến một cái hôn lúc sau, cả người đều thành thật không ít. Doan tiểu mặt lại đem khối băng cấp cầm lên, đắp ở cung thiếu thần trên cằm mặt, hỏi, còn đau không? Không đau. Cung thiếu thần lắc lắc đầu. Doan tiểu mặt có chút vô ngữ, nàng hôn là cái gì linh đan rượu dược sao? Hôn một chút liền thuốc đến bệnh trừ. Thật sự không đau sao? Doan tiểu mạt nhịn không được hỏi. Nàng bây giờ còn có chút lo lắng, có hay không đem cung thiếu thần cấp đâm hư? Kỳ thật vẫn là có điểm đau, bất quá ngươi hôn ta một chút, ta cảm thấy trong lòng ta hứng, trên cầm đau tự nhiên mà vậy liền không phải như vậy đâu. Cung thiếu thần đúng sự thật nói. Vậy nhịn một chút, ai làm ngươi đột nhiên cùng ta thấu như thế gần? Doan tiểu mặt nói. Ta vừa thấy đến ngươi, liền tưởng tới gần ngươi. Đây là ta bản năng. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mạt không có nói tiếp, lại cấp cung thiếu thần đắp trong chốc lát, băng cũng hóa không sai biệt lắm, nàng mới dừng tay. Hôm nay không khóa sao. Như thế nào đột nhiên tới tìm ta. Là tưởng ta sao. Cung thiếu thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói. Nhắc tới trường học sự tình, doan tiểu mạt trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ. Bất quá nàng lại không có nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho cung thiếu thần. Cứ việc nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng, cung thiếu thần nhất định sẽ đem chuyện này cấp giải quyết hảo. Chỉ là nàng lại không nghĩ nói cho cung thiếu thần, nàng không nghĩ làm nàng cùng cung thiếu thần chi gian trộn lẫn những thứ khác, nàng càng không nghĩ thiếu cung thiếu thần quá nhiều. Tuy rằng nàng giống như đã thiếu rất nhiều, thậm chí là ân cứu mạng, khả năng đời này đều còn không dậy nổi, nhưng là có thể thiếu thiếu một chút liền ít đi thiếu một chút đi. Buổi chiều không khóa, Doan Tiểu Mạt mím môi, nói Ta lại đây tìm ngươi, chỉ là tưởng cùng ngươi nói, buổi chiều không cần tới trường học tiếp ta, ta sợ ngươi sẽ uổng công một chuyến. Cho ngươi gọi điện thoại ngươi không tiếp, cho nên ta liền tự mình lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Vừa mới ở mở học di động điều thành tính âm, không có nghe được. Cung thiếu thần đưa điện thoại di động lấy ra tới nhìn nhìn nói, bất quá hôm nay ngươi có thể tới công ty tìm ta, ta thật sự thật cao hứng, tiểu mạt Doan tiểu mạt trong lòng mềm mềm. Cung thiếu thần đối nàng nhu tình thế công, liền giống như là một mảnh đầm lầy nơi, làm nàng càng lún càng sâu. Càng là dây ruộng, càng là vướng sâu trong vũng lầy, vô pháp tự kềm chế. Biết rõ rơi vào đi chỉ có đường chết một bên, lại không cách nào tránh thoát. Ngươi vội đi, ta đi về trước. Doan tiểu mặt nói. Cung thiếu thần lôi kéo doan tiểu mặt tay, nói, đừng đi, lại quá hơn một giờ ta liền tan thầm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà hảo sao về nhà cái này tử thật đúng là ấm áp a nàng thích về nhà cái này tử càng thích cùng cung thiếu thần cùng nhau về nhà thuộc về bọn họ ra doãn tiểu mạn đột nhiên bị này về nhà này hai chữ cấp bê hoặc hảo doãn tiểu mạt cầm lòng không đậu nở nụ cười cung thiếu thần nhìn đến doãn tiểu mạn trên mặt tươi cười duỗi tay ôm lấy nàng eo cùng cái chán của nàng để ở bên nhau nói tiểu mạn có thể gặp được ngươi thật tốt Thật hy vọng chúng ta đời này đều có thể ở bên nhau. Doan tiểu mặt ma xôi quỷ khiến gật gật đầu nói. Hảo. Cung thiếu thần cúi lầu, hôn lên doan tiểu mặt ngôi. Doan tiểu mặt không có trốn, nàng bị động thừa nhận cung thiếu thần hôn. Cung thiếu thần cái này tổng tài làm tương đương không xứng trước. Ở ly tan tầm còn có 10 phút thời điểm, liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Cung thiếu thần đem đáp ở ghế trên mặt áo khoác mặc tốt. Cầm lấy công văn bao đối doan tiểu mạn nói. Doan tiểu mạt từ thư trung ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi, không phải còn chưa tới tan tầm thời gian sau. Chúng ta đi trước. Cung thiếu thần bởi vì hôm nay có doan tiểu mặt ở, tâm tình tương đương hảo. Hắn chiều doan tiểu mạt vừa tay, nói, chúng ta đi siêu thị đi dạo, người muốn ăn cái gì? Ta làm cho người ăn. Doan tiểu mạt do dự một chút, đem bàn tay qua đi. Cung thiếu thần một phen nắm lấy tay nàng. Gắt gao nắm ở lòng bàn tay. an cái gì đều có thể. Doan Tiểu Mạn cầm lòng không đậu cười nói. Hai người tay nắm tay cùng nhau từ trong văn phòng đi ra ngoài. Cung Thiếu Thần đối Kim Bí Thư nói, Ngươi cũng có thể tan tầm, ta không ở công ty trong khoảng thời gian này vất vả, trở về bồi bồi bạn trai đi, tháng này tiền thưởng phiên bội. Kim Bí Thư ngốc ngốc nhìn Cung Thiếu Thần, hoàn toàn nhìn không thấu tổng tài hôm nay nhau chính là nào vừa ra. Nhưng là đương nàng tầm mắt rừng ở hắn cùng Doãn tiểu mạt gắt gao dao nắm ở bên nhau tay, nàng lập tức minh bạch. Nguyên lai like là bởi vì vương tử điện hạ cùng Doãn tiểu mạt quan hệ có đại tiến triển, khó trách. Tốt. Kim bí thư cao hứng mặt mày hớn hở. Nếu vương tử điện hạ cùng Doãn tiểu mạt cảm tình tiến triển thuận lợi, về sau nàng thật sự muốn quá tốt nhất nhật tử. Hai người từ trong công ty ra tới, phát hiện bên ngoài thế nhưng trời mưa. Hảo hảo như thế nào đột nhiên trời mưa đâu trời mưa doan tiểu mạt vươn tay nước mưa rừng ở nàng lòng bàn tay có chút lạnh cung thiếu thần đem trên người áo khoác thời ra đem doan tiểu mạt ôm tiến trong lòng ngực đem áo khoác đỉnh ở hai người đỉnh đầu nói đi thôi hai người đỉnh cung thiếu thần áo khoác từ công ty chạy đến bãi đỗ xe cung thiếu thần trên người quần áo rướt một bộ phận nhưng là doãn tiểu mạt trên người lại thập phần khô mát vừa mới cung thiếu thần đem nàng hộ kín mít không làm nàng xối đến nửa điểm vũ Tới rồi bãi đỗ xe lúc sau, cung thiếu thần hỏi nàng, như thế nào? Có hay không xối? Không có. Doan tiểu mạt lắc lắc đầu. Không xối liền hảo, ngươi trên tay thương còn không thể dính thủy. Cung thiếu thần kéo doan tiểu mạt kia vẫn còn không có hủy đi băng gạc tay nói. Không có việc gì. Doan tiểu mạt rút về chính mình tay, nói, chính ngươi như thế nào? Chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền hết thể đều hảo. Cung Thiếu Thần giúp Doan Tiểu Mạt kéo ra cửa xe, nói, chúng ta về nhà. Doan Tiểu Mạt cười cười, ngồi vào trong xe. Cung Thiếu Thần thân thủ giúp nàng hệ thượng đai an toàn, nói, đi siêu thị mua đồ ăn. Hai người liền thật sự giống như giống nhau phu thê giống nhau, cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau trở về nhà. Kia một khắc, Doan Tiểu Mạt thế nhưng thật sự cho rằng, nàng cùng Cung Thiếu Thần là một đôi bình thường phu thê. Cung Thiếu Thần không phải cái gì vương tử điện hạ. Bên người cũng không có một cái kêu doãn thiến thiến vị hôn thê. Chỉ làm mộng trước sau đều làm mộng, làm mộng chung quy là xe tỉnh. chương 330, cùng cung thiếu thần quyết liệt. Cung thiếu thần nói phải cho nàng làm tốt ăn, quả nhiên đi siêu thị mua một xe doan tiểu mạt thích ăn đồ vật. Mua như thế nhiều làm cái gì? Doan tiểu mạt nhìn cung thiếu thần cơ hồ nhét đẩy sau xe dương nguyên liệu nấu ăn, buồn cười nói. Nàng thừa nhận, nàng thật là cái đồ tham ăn. Nhưng là nàng không phải heo. Nào ăn hạ như thế nhiều đồ vật ta. Không có việc gì, chúng ta có thể từ từ ăn. Cung thiếu thần sủng nghịch nói. Doan tiểu mạt nhấp môi nở nụ cười. Mua xong đồ ăn lúc sau, liền lái xe hồi từ đàng nguyện. Chỉ là vừa mới đi đến tiểu khu cửa thời điểm, đột nhiên một người chạy xéo ra tới, ngăn ở xa tiền. Cung thiếu thần lập tức phanh xe, hắn mới vừa đã đổi mới xe, xe tính năng giống nhau. Hơn nữa trời mưa lộ hoạt. Xe khó khăn lắm ly người hai bước xa địa phương, mới ngừng lại được. Nếu cung thiếu thần phản ứng lại chậm một chút, này xe liền sẽ trực tiếp đem người này cấp đâm bay. Tuy là không có đụng vào người, cũng đem doan tiểu mạt cấp dọa quá sức. Đụng vào sao? Doan tiểu mạt lòng còn sợ hãi vô vô ngực, quay đầu hỏi cung thiếu thần. Không đợi cung thiếu thần trở về, che ở xa tiền người đột nhiên ngã xuống. Bên ngoài trời mưa có chút đại. Thấy không rõ bên ngoài người rốt cuộc như thế nào. Đi ra ngoài nhìn xem đi, hay là đem người cấp đụ vào. Doan tiểu Mạt có chút lo lắng hỏi. Nàng khởi bỏ hệ ở trên người đai an toàn, chuẩn bị đi mở cửa xe. Lại bị cung thiếu thần bắt được cánh tay, hắn nói, người trên tay thường không thể dính thủy, bên ngoài còn đang mưa, ngươi ngốc tại trong xe đừng núp nhích, ta đi ra ngoài xem là được. Doan tiểu Mạt dở cười dở khóc nói, lúc này, nào còn cố thượng này đó a? nàng tránh ra cung thiếu thần tay, đẩy ra cửa xe đi ra ngoài nàng sợ nếu thật sự đem người cấp đâm hỏng rồi sẽ cho cung thiếu thần mang đi cái gì phiền toái cung thiếu thần thấy doãn tiểu mạt không tận mắt nhìn thấy xem không yên tâm vì thế mặc cho nàng đẩy ra cửa xe đi rồi đi xuống mà hắn tắt theo sát ở doãn tiểu mạt phía sau nữ nhân này xuất hiện quá đột nhiên hắn sợ lại sẽ là cái gì bấy rập sẽ làm doãn tiểu mạt đã chịu thương tổn đến nỗi ngăn ở xa tiền người cung thiếu thần cũng không như thế nào lo lắng, dù sao là người này chính mình lao tới, cho dù đâm chết, hắn cũng không phải chủ trách. nước mưa nhỏ giọt ở nàng trên mặt, cơ hồ làm nàng không mở ra được mắt, chỉ có thể nhìn đến người nọ ngồi dưới đất, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. nàng đi qua đi, đem trên mặt đất nữ nhân nâng dậy tới, hỏi, ngươi không sao chứ? trên mặt đất nữ nhân đứng lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, doan tiểu mặt đột nhiên thấy rõ ràng cư nhiên là Doan Thiên Thiến. Nhìn đến Doan Tiểu Mạc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút lánh. Là ngươi. Doan Tiểu mạt có chút kinh ngạc nhìn Doan Thiên Thiến. Doan Thiên Thiến cao cao dơ lên tay, một cái tắt dừng ở Doan Tiểu mạt trên mặt, mắng một câu, tiện nhân, ngươi câu dẫn ta vị hôn phu, hồ ly tinh. Cung thiếu thần so Doan Tiểu mạt ánh mắt tốt một chút, phát hiện đối phương chỉ là một nữ nhân thời điểm, hắn thả lỏng cảnh giác. Dừng ở ly Doan Tiểu mạt ba bước xa địa phương. Đường Doan Thiến Thiến giơ lên tay rừng ở Doan Tiểu Mạt trên mặt thời điểm, hắn đã không kịp ngăn cản. Chỉ có thể nhìn đến cái kia cái tắt rừng ở Doan Tiểu Mạt trên mặt, phát ra thập phần tiếng vang thanh thúy, Doan Tiểu Mạt mặt bị đánh thiên đến một bên. Người làm cái gì? Cung Thiếu Thần lập tức đi nhanh tiến lên, một tay đem Doan Tiểu Mạt ôm vào trong lòng ngực, một tay đem Doan Thiến Thiến cấp đẩy ra. Doan Thiến Thiến vừa mới mới vừa bị Doan Tiểu Mạt nâng dậy tới, lại thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Doan tiểu Mạn, ngươi tiện nhân này, ngươi hảo hảo xem xem bên cạnh ngươi nam nhân là ai. Hắn là ngươi tỷ phu, ngươi còn có xấu hổ hay không. Doan thiên thiến ngồi dưới đất, nàng có chút điên cùng chỉ vào doan tiểu Mạn, nói, lúc trước ta mẹ cùng mẹ ngươi cái gì quan hệ cũng không có, nàng chỉ là đoạt một cái cùng chính mình không có chút nào quan hệ nữ nhân lão công mà thôi, ngươi liền hận nàng như thế nhiều năm. Mà chính ngươi đâu? Liền tính ngươi lại như thế nào không thích ta? Cũng trước sau vô pháp phủ nhận, ta là tỷ tỷ ngươi. Mà thiếu thần chính là ngươi tỷ phu, ngươi như thế nào làm ra loại chuyện này, ngươi không sợ tao trời phạt sao. Đến lúc đó chỉ biết báo ứng đến. Nhìn đến bị hắn ôm tiến trong lòng ngực doan tiểu mà sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân thể hơi hơi phát run. Cung thiếu thần nổi giận nói, ngươi câm miệng. Trực tiếp đánh gây doan thiên thiên nói. Nhưng là đã không còn kịp rồi, doan thiên thiên vừa mới lời nói lực sát thương. Đã đủ để đem doãn Tiểu Mạt kia viên vừa mới rộng mở tâm, lại lần nữa thương phá thành mảnh nhỏ. A doãn Thiên Thiến không cam lòng nói, thiếu thần, ngươi đừng quên, toàn ninh quốc người đều biết ta Doan Thiên Thiến mới là ngươi vị hôn thê. Mà Doan Tiểu mạn chỉ là một cái thích câu dẫn nam nhân tiện nhân mà thôi, cũng chỉ có ngươi lấy tiện nhân này đường cái bảo. Doan Thiên Thiến, ngươi còn dám nhiều lời một câu, cũng đừng trách ta đối với ngươi không nói tình cảm. Cung thiếu thần ánh mắt lạnh băng nhìn doan thiên Thiến nói. Doan thiên Thiến cơ hồ phải bị cung thiếu thần ánh mắt, một tấc một tấc đinh trên mặt đất. Ta doan thiên Thiến có chút sợ hãi. Nhưng là nàng một chút cũng không hối hận nói này một phen lời nói, vừa mới nói nói lúc sau, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Tiểu mạc, đau không? Cung thiếu thần thương tiếc đuốt ve doan tiểu mạc gương mặt hỏi. Doan tiểu mạc vẻ mặt đờ đẫn, nàng quay đầu, né tránh cung thiếu thần tay. Sắc mặt lạnh băng nói, không đau, cái này cái tắt là ta nên chịu, ta xứng đáng. Nàng chịu không nổi tình yêu mê hoặc, chịu không nổi cung thiếu thần ôn nhu cùng sùng địch. hiện tại bị doan thiên thiến đánh một bạn hai, nàng cũng không hận doan thiên thiến, đây là nàng hẳn là chịu. Tiểu Ma, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Cung thiếu thần kéo lại doan tiểu mạng cánh tay, nói, đi, chúng ta về nhà, ta làm ngươi thích ăn đồ ăn. Doãn Tiểu Mạt một phen đẩy ra Cung Thiếu Thần. Nàng sức lực vô cùng lớn, Cung Thiếu Thần không có phòng bị Doan Tiểu Mạt sẽ đẩy ra hắn, hắn bị lui sau này lui ba bước, cùng Doan Tiểu Mạt kéo ra khoảng cách. Tiểu Mạt, ngươi xảy ra chuyện gì? Cung Thiếu Thần từng bước một chiều Doãn Tiểu Mạt đi qua đi, hỏi. Cung Thiếu Thần chiều nàng tới gần một bước, nàng liền sau này lui hai bước. Phản phất Cung Thiếu Thần là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau? Doan Tiểu Mạt quát lạnh nói, ngươi đừng tới đây tiểu mạt cung thiếu thần bước chân một đốn, có chút thấp thỏm kêu doan tiểu mạt một tiếng. Có thể làm cung thiếu thần như thế thấp thỏm bất an người, trên thế giới này cũng cũng chỉ có một cái doan tiểu mạt. Doan tiểu mạt trở tay hung hăng cho chính mình một bạn hai, thanh thúy lại vang dội, so doan thiến thiến đánh kia một cái tắt càng trọng. Không ngừng là cung thiếu thần ngây ngẩn cả người, ngay cả doan thiến thiến cũng ngây ngẩn cả người, không biết doan tiểu mạt sướng chính là nào vừa ra. Người làm cái gì? Cung thiếu thần có chút đau lòng doan tiểu mặt trên mặt nóng rất đau nhưng là nàng trong lòng dễ chịu nhiều nàng còn tưởng lại đánh chính mình mấy cái cái tác làm chính mình phát triển trí nhớ liền tính là cung thiếu thần đã cứu nàng, giúp quá nàng lại như thế nào nàng cũng không nên xa vào ở cung thiếu thần ái cùng ôn nhu bên trong nàng không nên quên quên cung thiếu thần đã có vị hôn thê Đây là nàng kiêng kỵ nhất sự tình nàng có thể chịu đựng chính mình ái nhân bất luận cái gì khuyết điểm Chỉ có trở thành kẻ thứ ba chuyện này là nàng nịch lân. Doan thiên thiên nói rất đúng, ta thật là tham gia ngươi cùng nàng chi gian kẻ thứ ba. Doan tiểu mặt vẻ mặt đờ đẫn nở nụ cười, buồn cười, ta phía trước vẫn luôn khinh thường triệu duyệt dung, thậm chí là hận nàng, hận nàng năm đó cầu dẫn ta phụ thân. Hiện tại xem ra, ta có cái gì tư cách khinh thường hắn đâu. Ta cùng triệu duyệt dung ở bản chất có cái gì không giống nhau. Doan tiểu mặt nói nói, tự dễ nở nụ cười. Nàng thật là trên thế giới này nhất thật đáng buồn người. Cư nhiên ở trong bất chi bất giác, thế nhưng thành nàng hận nhất người. Tiểu mạc, ngươi cùng nàng không giống nhau. Doan tiểu mặt đã không kiên nhẫn nghe những lời này, nàng không thể lại làm chính mình dao động. Nàng nói, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Nàng xoa xoa mặt, trên mặt một mảnh ướt rầm rề. Nàng thậm chí không biết, trên mặt nàng rốt cuộc là nước mưa vẫn là nước mưa, lại hoặc là nước mưa trộn lẫn nước mắt, ai biết được. Ngươi về sau đừng lại đến tìm ta, chúng ta cứ như vậy đi. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu nói, ngươi hôm nay mua những cái đó đồ ăn làm cấp doan thiên thiến ăn đi, nàng không cái ăn, ngươi mua nàng toàn bộ đều có thể ăn. Nói xong lúc sau, nàng lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Cung thiếu thần sao có thể làm Doãn tiểu mặt liền như thế đi rồi. Hắn tiến lên kéo lại Doãn tiểu mặt tay, nói, ngươi đi đâu? Ngươi không cùng ta cùng nhau về nhà sao? Ta tự nhiên là hồi ta nên trở về địa phương, đi theo ngươi ta vĩnh viễn cũng không có khả năng về nhà. Doan Tiểu Mạt quật cường tránh ra cung thiếu thần tay, nàng nói, có ngươi địa phương, đều không phải là nhà của ta. Doan Tiểu Mạt, ngươi là không nghĩ muốn ta sao? Cung thiếu thần mắt lộ ra cầu xin nhìn Doãn Tiểu Mạt hỏi. Đúng vậy, ta không cần ngươi, ngươi đừng lại đi theo ta. Doan Tiểu Mạt lạnh như băng nói. Nàng muốn cung thiếu thần, chỉ là nàng nếu không khởi cho nên nàng không thể muốn. Ngươi đừng lại đi theo ta, ta chính mình có thể trở về. Doan tiểu mặt leo mặt thượng nước mưa, bình tĩnh nói, về sau ngươi đều đừng lại đến tìm ta, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi đừng ép ta hận ngươi. Nói xong lúc sau, nàng xoay người rời đi. Nghe được mặt sau cung thiếu thân bước chân văng lên, nàng tàn nhẫn tàn nhẫn tay, xoay người chạy. Cung thiếu thân lập tức nâng bước qua truy, lại bị từ trên mặt đất bỏ dậy doan thiến thiến ôm chặt hắn eo Chương 331, chúng ta giải trừ hôn ước. Doan thiên thiên thật vất vả mới bị nàng cấp đuổi đi, hiện tại thấy cung thiếu thần muốn đuổi theo nàng, nàng sao có thể đồng ý. Nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, ôm chặt lấy cung thiếu thần eo. Thiếu thần, ngươi đừng đuổi theo. Doan thiên thiên đem mặt dán ở cung thiếu thần sau lưng, nói, ngươi đừng quên ta mới là người vị hôn thê. chúng ta còn có một cái nhi từ đầu. Liên tính là ngươi không nghĩ ta cũng nên ngấm lại hiên hiên a hiên hiên không thể không có mụ mụ ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng hiên hiên ngươi đừng lại truy nàng được không cung thiếu thần cảm giác được thân thể một khối mạn rượu thân thể gắt gao giá nàng nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét hắn dùng sức xé rách doan Thiên thiến ôm ở hắn bên hông tay một tay đem nàng cấp quăng đi ra ngoài doan Thiên thiến bị hắn bức ra đi thật xa thật mạnh ngã trên mặt đất nàng tưởng bò lại bò không đứng dậy nàng nói thiếu thần Về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Cung thiếu thần lòng tràn đầy chán ghét nhìn Doan Thiên Thiến, nói, nguyên bản ngươi không xuất hiện còn chưa tính, ta tính toán lại chờ một đoạn thời gian, nhưng là nếu ngươi như thế chờ không kịp, ta đây liền thành toàn ngươi, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giải trừ chúng ta chi gian hôn ước. Doan Thiên Thiến ngốc ngốc nhìn Cung thiếu thần, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta cho ngươi sinh một cái nhi tử, ngươi đã nói sẽ cưới ta. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Doan thiên tiên sắp hỏng mất. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Ngươi đừng quên, còn có hiên hiên, liền tính là xem ở hiên hiên mặt mũi mặt trên, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Doan thiên tiên khóc lên. Nàng như thế cơ quan tính tẫn, mới có thể được đến hôm nay hết thảy. Nàng không cam lòng liền như thế mất đi. Nàng không thể mất đi này hết thảy. Ta chính là xem ở hiên hiên mặt mũi mặt trên mới chịu được ngươi như thế nhiều năm. Cung thiếu thần nghĩ đến doan tiểu mặt vừa mới tuyệt quyết nói, hắn có chút tự mình ghét bỏ, nói, ta cung thiếu thần làm việc trước nay đều không hối hận, nhưng là hiện tại ta hối hận, hối hận năm đó vì hiên hiên cùng ngươi đính hôn. Cung thiếu thần, ngươi không thể như thế đối ta. Ta cho ngươi sinh hiên hiên, ăn như thế nhiều khổ. Ngươi như thế nào có thể nhận tâm như thế đối ta đâu Doan thiên thiên quỳ tới rồi cung thiếu thần trước mặt Nàng ôm chặt lấy cung thiếu thần chân Nói, thiếu thần, ngươi đừng như vậy đối ta Ta thật sự biết sai rồi Về sau ta sẽ không lại chọc ngươi sinh khí Cũng sẽ hảo hảo đối hiên hiên Ta biết ngươi thích doan tiểu mạn, Ta là tiểu mạn tỷ tỷ, Chúng ta lớn lên rất giống Ta không ngại làm nàng thế thân Chỉ cầu ngươi đừng vứt bỏ ta Ta chỉ có ngươi Nàng biết nàng hiện tại gương mặt này có 7 phần tương tự. Tuy rằng không cam lòng, chính là chỉ cần có thể tiếp tục làm tương lai Vương Tử phi, nàng không ngại làm Doãn tiểu mạn thế thân. Chỉ là nàng nguyện ý, cung thiếu thần lại không muốn. Hắn gặp qua so Doãn tiểu mạn xinh đẹp nữ nhân, chính là hắn thích chỉ có Doãn tiểu mạn. Hắn thích chính là Doãn tiểu mạn người, cũng không phải nàng mặt. Doãn Thiến Thiến cho dù dài quá một chương cùng nàng giống nhau như lúc mặt, nàng cũng không phải Doãn tiểu mạn. Ngươi đừng nhắc lại hiên hiên, như thế nhiều năm, ta cũng thấy rõ ràng, ngươi căn bản là không xứng làm hiên hiên mâu thân. Ta thậm chí hoài nghi, hiên hiên rốt cuộc có phải hay không người thân sinh. Cung thiếu thần một phen phất khai doan thiên tiến tay. Cung thiếu thần lúc này đây là thật sự khí tàn nhẫn, hạ quyết tâm muốn cùng doan thiên tiến giải trừ hôn ước. Doan thiên tiến đang nghe cung thiếu thần nói lúc sau, nàng dọa sắp rụt một chút. Hán tại hoài nghi cung khải hiên không phải nàng thân sinh. Hắn biết cái gì sao? Ta. Hiên hiên là ta sinh, ta chính là hiên hiên mẹ đẻ. Doan thiến thiến thanh âm có chút run hướng cung thiếu thần cường điệu. Chỉ là nói những lời này thời điểm, lại không có cái gì tự tin. Cung thiếu thần lời này nguyên bản chỉ là nói nói mà thôi, nhưng là hiện tại nhìn đến doan thiến thiến sợ hai bộ dáng, hắn lâm vào trầm tư. Hắn trong lòng hoài nghi hiên hiên thân thế, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ngươi đi đi. Trong thời gian ngắn trong vòng ta không nghĩ nhìn đến ngươi, Lan. Doan thiến tiến hiện tại thật sự thực sợ hãi, nàng sợ sẽ lộ ra sơ hở. Hiện tại nghe được cung thiếu thần làm nàng Lan, nàng không có lại nhiều dừng lại, từ trên mặt đất bỏ dậy, khập hiếng, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cung thiếu thần tầm mắt trong phạm vi. Nàng sợ cung thiếu thần sẽ lại lần nữa nhắc tới cùng nàng giải trừ hôn ước sự tình, càng sợ cung thiếu thần sẽ tiếp tục truy vấn nàng hiên hiên thân thế. Cũng may lúc này đây. Nàng cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Ít nhất, nàng đem doan tiểu mạt cấp đuổi đi. Doan tiểu mạt cái kia thiện nhân, luôn luôn giả thanh cao. Bởi vì triệu duyệt dung, doãn phụ, doãn mẫu chi gian đơn đoán, nàng ghét nhất kẻ thứ ba. Nghĩ tất do duy trì nàng kia giả thanh cao bộ dáng, hẳn là cũng ngượng ngùng lại lưu tại cung thiếu thần bên người. Cung thiếu thần thật vất vả đuổi rồi doan thiên thiến, muốn lại truy doan tiểu mạt thời điểm lại phát hiện doãn tiểu mạt thân ảnh đã sớm đã biến mất ở màn mưa bên trong, hắn giống như đem doãn tiểu mạt cấp đánh mất. Móc di động ra, cấp doãn tiểu mạt gọi điện thoại, nhưng là nhưng không ai tiếp. hiện tại thời gian không còn sớm, lại rơi xuống như thế mưa lớn, nàng một nữ hài tử, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. cứ việc hắn biết doãn tiểu mạt hiện tại không nghĩ nhìn thấy hắn, nhưng là hắn vẫn là quyết định đi tìm doãn tiểu mạt. Hắn tưởng Doan Tiểu Mạt hiện tại nhất định là trở lại nàng hòa thuận vui vẻ nhạc trụ địa phương. Hắn dọc theo Doan Tiểu Mạt nhất định phải đi qua chi lộ tìm đi xuống, hy vọng có thể tìm được Doan Tiểu Mạt. Cho dù nàng không nghĩ thấy hắn, hắn cũng đến đem Doãn Tiểu Mạt bình bình an an đưa đến ra, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Chỉ là hắn một đường đi tìm đi, lại đều không có tìm được Doãn Tiểu Mạt thân ảnh. Hắn lấy ra di động cấp Doãn Tiểu Mạt gọi điện thoại, nhưng là điện thoại lại không ai tiếp. Hắn biết, Doãn Tiểu Mạt khẳng định không nghĩ tiếp hắn điện thoại. Lần trước Doãn Tiểu Mạt di động rơi vào trong biển không thấy, mà hiện tại nàng dùng di động là tân mua, hắn còn không có tới cập ở nàng di động mới mặt trên trang bị hệ thống định vị, cũng không có biện pháp thông qua định vị tìm được Doãn Tiểu Mạt cụ thể vị trí. Hiện tại hắn cũng bất chấp Doãn Tiểu Mạt có nghĩ thấy hắn, hắn chỉ muốn biết Doãn Tiểu Mạt bình an không có việc gì là được. Lúc này bị cung thiếu thần nhớ mong Doãn Tiểu Mạt, Nhận được Ngoa Đạt Âu kéo điện thoại. "Tiểu Mạn, ngươi ở đâu đâu? Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Ngoa Đạt Âu kéo có chút kích động đối Doãn Tiểu Mạn nói. Doãn Tiểu Mạn có chút thất hồn lạc phách nói, "Ta cũng không biết ta ở nơi nào." Ngoa Đạt Âu kéo nghe ra Doãn Tiểu Mạn thanh nghe âm không đúng, lập tức nói, "Tiểu Mạn, ngươi xảy ra chuyện gì?" "Ta không có việc gì." Doãn Tiểu Mạn cái mũi hế ẩm nói, Ngõa đạt ô kéo cái này là xác định Doãn Tiểu Mạt tuyệt đối không phải không có việc gì. Nàng nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lại đây tìm ngươi. Ta không biết. Doãn Tiểu Mạt mang theo khóc nước nở nói, ta thật là quá xuẩn, liền chính mình ở nơi nào cũng không biết. Ta là trên thế giới này nhất buồn người, buồn đã chết, buồn đã chết. Doãn Tiểu Mạt dùng sức vô vô chính mình đầu. Hiện tại nàng toàn bộ trong đầu đều là hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng không thể tưởng được. Gõ hai hạ có lẽ liền nghĩ tới. Cái này, ngoa đạt Âu kéo đã có thể xác định, doan tiểu mạt tuyệt đối có việc. Hơn nữa sự tình còn không nhỏ, hôm nay biết không có thể khôi phục học tịch thời điểm, doan tiểu mạt đều không có như thế thất thô quá. Nàng mơ hồ có thể nghe được từ doan tiểu mạt bên kia truyền đến tiếng mưa rơi, tựa hồ là doan tiểu mạt đang ở gặp mưa. Tiểu mạt không biết cũng không có quan hệ. Ngoa đạt Âu kéo lập tức ôn tồn an ủi nàng, nói ngươi trước tìm một chỗ tránh tránh ngữ, sau đó cho ta phát một cái định vị lại đây. Ta hiện tại lập tức lại đây tìm ngươi hảo sao? Doãn tiểu mạt thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, nói: hảo. ngươi đừng nơi nơi loạn đi rồi, liền đứng ở nơi đó chờ ta. Ngoa đạt âu kéo dặn dò nói: hiện tại bên ngoài rơi xuống vũ, mà Doãn tiểu mạt lại là loại trạng thái này. nàng sợ Doãn tiểu mạt nơi nơi chạy loạn sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. cắt đứt điện thoại lúc sau. Nàng tuy tiện ở tủ quần áo tìm một kiện quần áo trồng lên, lập tức lái xe đi ra ngoài. Đi theo doan tiểu mạt định vị, nàng thực mau liền tìm đến người. chương 332, doan tiểu mạt bị thu lưu. Ngoa đạt Âu kéo tìm được Doãn tiểu mạt thời điểm, đều sắp đau lòng khóc. Chỉ thấy doan tiểu mạt tránh ở dưới mái hiên, xuyên thập phần đơn bạc, toàn thân đều ướt đẫm, dựa ngồi ở ven tường, ôm hai chân gắt gao cuộn tròn thành một đoàn, có lẽ là bởi vì lạnh vẫn luôn ở đều phát run, nàng bộ dáng giống như là bị chủ nhân bỏ xuống tiểu miêu, toàn thân trên dưới đều vụng trộm tuyệt vọng, làm người nhìn thập phần lo lắng. Tiểu Mạn, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Ngó Đạt ô kéo đỡ Doãn Tiểu Mạn bả vai hỏi. Ta không có việc gì. Doãn Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngó Đạt ô kéo nói. Ngó Đạt ô kéo có thể tin tưởng nàng nói không có việc gì mới là lạ, nàng hỏi Tiểu Mạn. Ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta không có việc gì, ta thực hảo. Doan Tiểu Mạt quật cường nói. Ngoa đạt âu kéo hiện tại đã đã nhìn ra, nàng có việc nhưng là nàng không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng Doãn Tiểu Mạt nói ra, không nói liền không nói đi. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng đều sẽ không không để ý tới Doan Tiểu Mạt. Ngươi không có việc gì liền hảo, ta sẽ ngừng ở bên cạnh, đi thôi ta đưa ngươi trở về. Ngoa đạt Âu kéo đem nàng từ trên mặt đất ngâm dậy tới nói, ta không nghĩ trở về. Doan tiểu mặt trầm rãi lắc lắc đầu nói, nàng hiện tại nhất không nghĩ thấy người chính là cung thiếu thần, nàng sợ cung thiếu thần trở lại nhà nàng tìm nàng, cho nên nàng không thể về nhà. Ngoa đạt Âu kéo đã đem nàng đỡ tiến trong xe, thế nàng cột kỹ đai an toàn, nói, không nghĩ trở về cũng không có quan hệ, ta ở nội thành còn có vài phòng sản, vẫn luôn không có trụ. Hôm nay buổi tối liền đi ta kia chủ đi, Hảo sao? Hảo, cảm ơn ngươi, ố lạp. Doan tiểu mạt cảm kích nói. Ở chính mình cùng đường thời điểm, có người có thể trợ giúp chính mình bằng hữu, thật là nhân sinh may mắn nhất sự tình chi nhất. Ngoã đạt ô kéo ra xe mang nàng trở về, đi đến nửa đường thời điểm, ở đang ở buôn bán quán cà phê, riêng cho nàng mua một ly cao nóng. Uống hai khẩu, ấm áp thân thể đi. Ngọa Đạt Âu kéo đem cao cao nóng cho nàng nói, Doãn Tiểu Mạn không có làm ra vẻ cự tuyệt, vui tay nhận lấy. Cao cao nóng độ ấm thông qua ly vách tường, từ tay nàng tâm vẫn luôn truyền lại đến nàng trong lòng. Nàng không có đối Ngọa Đạt Âu kéo nói cảm ơn, tại đây loại thời điểm, cảm giác nàng nói bất luận cái gì lời nói đều là như thế tái nhợt vô lực. Ngọa Đạt Âu kéo đem nàng đưa tới chính mình trung cư, thư tủ quần áo lấy ra sạch sẽ quần áo cùng rửa mặt đồ dùng, nói. Ngươi hiện tại toàn thân trên dưới đều ướt đấm, nhanh lên đi vào tắm nước nóng, miễn cho cảm mạo. Doan tiểu mạt đánh một cái dùng mình, nàng sắc cảm giác thực lãnh. Cầm ngóa đạt ô kéo cho nàng quần áo, giặt sạch một cái nước ấm tắm, trên người đổ ấm cuối cùng ấm lại. Từ phòng tắm ra tới, ngóa đạt ô kéo mang sang một ly coca nấu xinh thương nói, đem cái này coca sấn nhiệt uống xong đi, đi đi hạt khí, uống xong lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, vô luận phát sinh thiên đại sự tình. Tổng hội có biện pháp giải quyết. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tóm lại ta là sẽ lưu tại bên cạnh ngươi giúp ngươi. "Hảo." Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu nói. Hiện tại nàng liền giống như một cái rối gỗ giật dây giống nhau, không có chính mình tư duy, ngoá đạt Âu kéo làm nàng làm cái gì, nàng đều sẽ làm theo. Nàng nằm ở mềm mại giường, nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được, ai ngờ không bao lâu, nàng liền lâm vào mộng đẹp bên trong. Ngoá đạt ô kéo bởi vì không yên tâm nàng sau lại lại tiến vào xem qua nàng một lần, thấy nàng ngủ rồi mới yên tâm. Ba ngày gặp mặt thời điểm còn hào hảo, như thế nào buổi tối nàng liền trở nên như thế thất hồn lạc phách, gặp được cái gì sự tình sao. Hôm nay thượng một ngày khóa, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, từ phòng ngủ đem chân ôm ra tới, đặt ở trên sofa. Hôm nay buổi tối nàng ngủ sofa, chính là sợ ngủ ở chính mình phòng. Nửa đêm doãn tiểu mạn tỉnh lại có cái gì yêu cầu, nàng không thể kịp thời chiêu cố đến. Giắt sạch một cái tắm, nằm ở trên sofa, nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên đặt ở trên bàn trà mặt di động văng lên. Nàng rôi tay đưa điện thoại di động lấy lại đây, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, cư nhiên là vương tử điện hạ. Sợ sảo đến doãn tiểu mặt ngủ, nàng riêng cầm di động đi đến trên bàn công mặt. Điện hạ, như thế vẫn gọi điện thoại lại đây là có cái gì sự sao? Ngọa Đạt Âu kéo hỏi. Tiểu mặt ở nơi nơi đó sao? Cung Thiếu Thần trực tiếp hỏi. Hắn ở doan tiểu mặt dưới lầu đợi hơn nửa giờ, vẫn là không có thể chờ đến doan tiểu Mạt trở về. Hắn hoài nghi nàng hôm nay là sẽ không đã trở lại. Doan tiểu Mạt hẳn là sẽ đoán được hắn sẽ đến nàng dưới lầu chờ nàng, cho nên cố ý không chịu trở về. Không có doan tiểu mặt tin tức, hắn thật sự không thể yên tâm, sợ doan tiểu mặt ở trên đường sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Doan tiểu Mạt tiền bao kéo ở hắn trong xe không mang đi, nàng không có tiền trụ khách sạn. Hắn suy đoán doan tiểu Mạt hẳn là sẽ đi bằng hưu ở nhờ. Nhưng là doan tiểu Mạt ở Ninh quốc không có gì bằng hưu, chỉ có mạc lam lam cùng ngóa đạt ô kéo, mạc lam lam hồi Trung Quốc, cũng chỉ thừa một cái ngóa đạt ô kéo. Doan tiểu Mạt người này nhìn như hòa khí, trên thực tế lại cảnh giác thực trọng, có thể làm nàng tin tưởng người cũng không nhiều. Cho nên nàng bằng hưu cũng không nhiều lắm. Hắn đánh qua đi chính là vì thử thời vận, nhìn xem Doãn Tiểu Mạt có phải hay không tìm bằng hữu. Ở Ngoa Đạt Âu Kéo cũng không biết Doãn Tiểu Mạt cùng cung thiếu thần chi gian sự tình, đúng sự thật nói, chỉ là không biết Tiểu Mạt gặp được cái gì sự tình, tình huống của nàng thoạt nhìn có chút không xong. Ngoa Đạt Âu Kéo biết Vương Tử Điện Hạ là chân chính đem Doãn Tiểu Mạt đặt ở đầu quả tim thượng, nếu Doan Tiểu Mạt thật sự gặp cái gì phiền thoái, Vương Tử Điện Hạ hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ân, ta đã biết, nàng hiện tại như thế nào. Cung thiếu thần thanh âm có chút dầu dĩ nói. Ngoa đạt ô kéo nghe được ra tới, vương tử điện hạ tính chất cũng không cao, nàng cũng không dám nói vô nghĩa, nói thẳng, hắn đã ngủ rồi, không có gì đại sự, chỉ là cảm xúc có chút không ổn định. Ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Cung thiếu thần thở dài một hơi nói. Điện hạ, ngài bất qua đến xem nàng sao. Ngoa đạt ô kéo hỏi. Lúc này vương tử điện hạ không nên bồi ở doãn tiểu mạc bên người, hảo hảo bồi bồi nàng sao. Không cần, nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến ta. Cung thiếu thần nói, hắn đảo cũng không phải không nghĩ đi tự mình chiếu cô doan tiểu mạn, chỉ là sợ hiện tại doan tiểu mạt nhìn đến hắn, sẽ rộ đổ bím leo, càng thêm kích thích đến nàng. Hắn nguyện ý cấp doãn tiểu mạc thời gian, hảo hảo bình tĩnh một chút, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngoa đạt âu kéo bừng tỉnh. Nguyên lai doan tiểu mạt dị thường toàn bộ đều là một cái vương tử điện hạ dựng lên. Nếu nàng có cái gì sự tình ngươi nhưng liên hệ ta, di động của ta 24 giờ đợi mệnh. Cung thiếu thần nói. Hảo. Ngoa đạt âu kéo gật gật đầu. Cung thiếu thần thật sự không có nói thêm nữa lời nói hứng thú, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Ngoa đạt âu kéo nghe được trong điện thoại truyền đến bội âm, mới biết được cung thiếu thần đã cắt đứt điện thoại. Nàng thở dài một hơi. Ai. Nguyên bản còn tưởng ở vương tử điện hạ nơi này hỏi thăm một chút, nhìn xem Doãn tiểu mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kết quả cái gì cũng không hỏi thăm ra tới. Chẳng lẽ là vợ chồng son cãi nhau sao? Doan thiến thiến có chút sợ hãi một đường chạy về trong cung, nghĩ đến hôm nay buổi tối cung thiếu thần xem ánh mắt của nàng, cùng nói ra nói, nàng bị một loại thật lớn khủng hoảng vây quanh. Chẳng lẽ cung thiếu thần thật sự có thể như thế nhẫn tâm, muốn cùng nàng giải trừ hôn ước sao? Không không không không, không có khả năng. Cung thiếu thần nói chỉ là nhất thời khí lời nói, hắn sinh khí hôm nay buổi tối chính mình ở Doan Tiểu Mạt trước mặt nói hiệu nói vượng, làm hại Doan Tiểu Mạt cùng hắn quyết liệt. Nếu hắn muốn giải trừ hôn ước nói, sang sớm liền có thể giải trừ, hà tất trở tới bây giờ đâu. Doan Thiên Thiến, ngươi đừng chính mình hù dọa chính mình, chỉ cần ngươi một ngày vẫn là cùng khải hiên mẫu thần, ai đều không có biện pháp động ngươi vương tử điện hạ, vị hôn thê thân phận. Doan Thiến Thiến ở trong lòng an ủi chính mình. Năm đó biết chân tướng người đã toàn bộ đều bị triệu duyệt dung cấp diệt khẩu, nàng còn có cái gì sợ quá. chương 333, Cung Thiếu Thần quyết định hủy bỏ hôn ước. Ngoa đạt Âu kéo vẫn luôn ở lừa mình dối người, lúc này đây Cung Thiếu Thần là thật sự đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Phía trước vẫn luôn do dự không trước, đúng là bởi vì Cung Khải Hiên duyên cớ. Dù sao cũng là Cung Khải Hiên mẹ đẻ. Cho nên hắn quyết định bàn bạc kỹ hơn, tưởng một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, cấp Doan Thiên Thiến một cái thể diện. Cho nên mới lần nữa dung nhẫn Doan Thiên Thiến, nhưng là Doan Thiên Thiến hiển nhiên cũng không tưởng quý trọng hắn cấp cơ hội, cho nên hiện tại hắn không nghĩ nhịp. Hơn nữa Cung Khải Hiên thân phận, cũng còn còn nghi vấn. Hiện tại mặc kệ Cung Khải Hiên có phải hay không Doan Thiên Thiến thân sinh, hắn đều quyết định chủ ý muốn cùng Doan Thiên Thiến giải trừ hôn ước, cũng coi như là cho chính mình một cái giao đãi. Hắn ngồi ở trong xe, yên lặng điểm một chi yên, nghĩ đến doan tiểu mà hôm nay xem hắn ánh mắt, trái tim liền từng đợt có rút đau đớn. Hắn chịu xong một chi yên, gọi điện thoại cấp hàn bằng nói, người giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn cùng doan thiên thiến hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Hàn bằng có chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn đều biết cung thiếu thần đối doan thiên thiến cũng không có cái gì cảm tình. Nhưng là ai làm doan thiên thiến mệnh hảo, vì vương tử điện hạ sinh một cái nhi tử. Tương lai vương tử phi vị trí phi nàng mặc trúc. Cho dù sau lại có doan tiểu mà xuất hiện, vương tử điện hạ thật sự thập phần coi trọng nàng, hắn cũng không có suy xét quá, nàng có thể thay thế được doan thiên thiến vị trí. Cho nên nhận được cái này điện thoại, tuyệt đối là ở hắn ngoài ý liệu. Giúp ta chuẩn bị một chút hủy bỏ hôn ước công việc, gần nhất một đoạn thời gian, ta muốn cùng doan thiên thiến hủy bỏ hôn ước. Cung thiếu thần ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hắn nói, ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ ba. Doan tiểu Mạt lại cùng hắn cãi nhau, tâm tình của hắn có thể tốt lên mới có quỷ. Hảo hảo hảo, ta lập tức chuẩn bị. Hàn băng cảm thấy có chút răng đau. Đây chính là một kiện chuyện phiền phải nha, nếu chỉ là giống nhau người, hủy bỏ hôn ước cùng lắm thì chính là hai nhà người chi gian sự tình mà thôi. Nhưng là chuyện này đề cập đến vương tử điện hạ, ninh quốc tương lai chữ quân, liền không đơn giản chỉ là hai người hoặc là hai cái gia đình chi gian sự tình mà là toàn bộ ninh quốc sự tình. Thượng một lần vì cấp tiểu Điện Hạ một cái danh chính nôn thuận danh phận, hắn đã lực bài chúng nghị, mới làm vương thất tông thân nhóm đồng ý hắn cùng Doan Thiên Thiến đính hôn. Hiện tại qua như thế nhiều năm, vương tử Điện Hạ đột nhiên muốn cùng Doan Thiên Thiến hủy bỏ hôn ước, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền thoái. Hơn nữa ở vương thất trước nay đều không có như vậy tiền lệ. Nhưng là vương tử Điện Hạ luôn luôn nói là làm, nếu hắn đã mở miệng, cũng đã là chắc chắn sự tình lại khó cũng muốn hoàn thành. Cung thiếu thần cắt đứt điện thoại lúc sau, lại cấp hàn tử minh một chiếc điện thoại. Hàn tử minh ra hòa kia, trước kia làm hắn đến Trung Quốc đi điều tra 6 năm trước sự tình, hắn liền mọi cách không tình nguyện. Hiện tại hắn nhưng thật ra ở Trung Quốc vui đến quên cả trời đất, đi Trung Quốc như thế lâu cũng không có lại la hét phải về tới, thậm chí đều sắp nhân gian bút hơi. Điện thoại vang lên vài thành, hàn tử minh mới chuyển được điện thoại. Hàn tử minh nhìn thoáng qua phòng bệnh, Vẻ mặt mỏi mệt, thật vất vả mới ghé vào trên giường bệnh mặt nghỉ ngơi trong chốc lát mạc lam lam, đệ thấp thanh âm hỏi, uy, thiếu thần à, ngươi như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho ta gọi điện thoại? Hắn là sợ mạc lam lam thật vất vả mới ngủ, ngàn vạn đừng bị này một hồi điện thoại cấp đánh thức. Nghe được hàn tử minh trong điện thoại gắt bỏ, cung thiếu thần càng thêm không cao hứng. Tưởng hắn đường đường vương tử điện hạ, liền thật sự như thế nhận người phiền sao. Hàn tử minh. Ngươi thật là càng ngày càng trường bản lĩnh. Cung thiếu thần ngữ khí bất thiện nói, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi đi Trung Quốc chân chính mục đích sao? Nhớ rõ nhớ rõ. Hàn tử minh lập tức gấp chính mình cái đuôi. Nếu không phải cung thiếu thần nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là quên không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bồi ở mạc lam lam bên người, đem mạc ra mấy cái không an phận giá hỏa cấp giải quyết lúc sau hắn lại lưu tại bệnh viện bồi mạc lam lam chiếu cô nàng còn không có thức tỉnh phụ thân cái này hàn tử minh tương đương xấu hổ trước kia ngươi ở làm cái gì ta không biết nhưng là ta hiện tại cho ngươi nửa tháng thời gian năm đó sự tình cần thiết hoàn chỉnh phát đến ta hồng thư cung thiếu thần trực tiếp hạ cuối cùng thông điệp sáu năm trước sự tình đã qua sao nhiều năm hơn nữa trung quốc cũng không phải chúng ta sân nhà nửa tháng thời gian cũng quá ít đi hàn tử minh thập phần đau đầu nói 10 ngày. Cung thiếu thần không giao động nói. Hảo hảo hảo hảo, nửa tháng liền nửa tháng. Hàn tử Minh lập tức đầu hàng. Hắn như thế nào quên mất, trước mắt vị này cũng không phải là cái gì Minh quân A, làm sao cho hắn có kẻ mặc cả đường sống. Lấy hắn ba đạo tính cách, đương nhiên là hắn nói cái gì chính là cái gì. Hảo, nếu nửa tháng lúc sau, ta còn nhìn không tới ta muốn đổ vật, vậy ngươi liền chính mình nhìn làm. Cung thiếu thần uy hiếp hắn. Hàn tử minh đau đầu lợi hại, chỉ có nửa tháng thời gian A. Thời gian có chút thật chặt bách, nhìn dáng vẻ hắn này nửa tháng có thể bồi mạc lam lam thời gian liền ít đi rất nhiều, hắn thực luyến tiếp nhà. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hàng tử minh lại lần nữa về tới phòng bệnh, hắn đem trên người áo khoác cởi xuống dưới, khoác ở mạc lam lam trên người. Trong khoảng thời gian này mạc lam lam trên người áp lực thật sự rất lớn, cả người đều gầy một vòng lớn, cũng may hiện tại đều giải quyết. Chỉ là Mạc Lam Lam phụ thân, tuy rằng đã vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mạc Lam Lam vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện phòng bệnh, không có nghỉ ngơi tốt, trước mắt có chút nhàn nhạt thanh hắc. Hắn mới vừa đem quần áo khoác ở Mạc Lam Lam trên người, Mạc Lam Lam liền thập phần cảnh giác mở hai mắt. Đương nàng ánh mắt cùng Hàn Tử Minh đối thượng thời điểm, trong mắt lánh đạm cùng cảnh giới, mới chậm rãi tiêu tán. Ta ngủ đã bao lâu Mạc Lam Lam xoa xoa mắt, Đem hàng tử minh áo khoác còn cho hắn, hỏi. Không ngủ bao lâu, ngươi trong khoảng thời gian này đều không có nghỉ ngơi tốt, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Hàng tử minh tiếp nhận áo khoác, đối nàng nói. Mặc lam lam lắc lát đầu, nói, không được, ta ngủ không được. Ngươi yên tâm đi, bá phụ cắt nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Hàng tử minh an ủi nàng nói, hy vọng đi. Mặc lam lam trong lòng cùng ôm cực đại chờ mong. Nàng phụ thân đời này trải qua vô số sóng to gió lớn, nàng đương nhiên không tin, nàng phụ thân sẽ tải lần này ngoài ý muốn bên trong. Đúng rồi, từ ngày mai bắt đầu, ta liền không thể ngốc tại bệnh viện bồi ngươi ngươi, ngươi hàn tử mình trong lòng có chút luyến tiếc mạc lam lam, hắn hiện tại rốt cuộc mình bạch đối mạc lam lam tâm tư, nhưng là lại sợ nói lúc sau, mạc lam lam sẽ cử tuyệt hắn. Rốt cuộc phía trước, bọn họ chi dàn tương nộ thật sự cùng tốt đẹp không dính dáng. Dù cho hàn tử minh phía trước là một cái vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân hoa hoa công tử, nhưng là ở gặp được thiệt tình thích nữ nhân trước mặt, hắn liền túng. Trước kia ở nữ nhân khác trước mặt, bách chiến bách thắng cực bản, là nửa điểm cũng xử không ra. Càng là nghiêm túc, liền càng là vô thố. Có cái gì sự tình sao? Mạc Lam Lam hỏi. Mạc Lam Lam hỏi xong lúc sau, nàng cao mày. Cảm thấy vừa mới nàng vấn đề có chút kỳ quái. Tuy rằng hàn tử minh đã bồi nàng như thế nhiều ngày, đã trải qua như thế nhiều chuyện. Nhưng là hàn tử minh lại cùng nàng nửa phần quan hệ cũng không có, hắn muốn đi, tùy thời đều có thể đi, lại nơi nào yêu cầu cái gì lý do đâu. Ân, ta tới Trung Quốc kỳ thật còn có chuyện muốn xử lý, chờ đến ta sự tỉnh xong xuôi lúc sau, lại qua đây bồi ngươi. Hàn tử minh đối mạc lam lam nói. Mạc lam lam mím môi, cảm thấy chính mình đối hàn tử minh cảm tình có chút kỳ quái. Bất quá nàng lại không nghĩ nghĩ nhiều. Lúc này đây hàn tử mình giúp nàng như thế nhiều, nếu không phải hắn nói, nàng lúc này đây không biết có thể hay không căng đi xuống, cho nên nàng đối hàn tử miễn thập phần cảm kích, đây là không thể nghi ngờ. Ngươi có cái gì sự tình, ta có thể giúp ngươi. Mặc lam lam muốn có qua có lại, nàng nói, chúng ta mặc ra tuy rằng lúc này đây đã chịu một ít đả kích, nhưng là lại không có thương đến căn bản. Ở Trung Quốc, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều còn nguyện ý cho chúng ta mạc ra một chút bạc diện, có cái gì sự tình, ta có thể giúp ngươi. Nghe xong Mạc Lam Lam nói, Hàn Tử Minh trong lòng vui vẻ. Hắn đảo không phải tưởng Thỉnh Mạc gia hỗ trợ, mà là nghĩ đến Mạc Lam Lam là Doãn Tiểu Mạt hảo bằng hữu, có lẽ hắn sẽ biết một ít cái gì cũng không nhất định. Hắn thật giận, cùng Mạc Lam Lam nốc tại cùng nhau như thế lâu, đều không có muốn hỏi một chút Mạc Lam Lam. Ta thật là có sự tình muốn phiền toái ngươi. Hàng tử Minh nói, là về Doan Tiểu Mạc.